Võ Dương cùng Sở Khinh Vân ngây dại. Đây là cái gì con cua? Hoặc là, đều con cua người? Chứ bỏ giống người giống nhau đứng thẳng, không có một chút giống người a. Võ Dương cùng Sở Khinh Vân chạy nhanh ngồi xổm xuống, xuống, nay chỉ quỷ dị thật lớn con cua, vừa thấy liền biết không dễ trọng. Nếu là bị theo dõi, phỏng trường lại đến chạy trốn. Con cua đứng ở cột nước thượng, thân hình chuyển động, tựa hồ tuần tra bốn phía. Một đôi kìm lớn từ khép mở chi gian, phát ra kim thiết vang lên tiếng động, mặc dù cách xa như vậy, như cũ có thể nghe được chỉ sợ nay chỉ đại con cua tuyệt đối không phải hai người có thể đối phó Hứa Dương lấy ra vọng mắt kính tới ngồi sụp trên ngọn núi dựa vào trên ngọn núi bụi cây đem thân thể che đậy dùng vọng mắt kính nhìn lại có thể rõ ràng mà nhìn đến thật lớn con cua giống như kim loại giống nhau hơn nữa mặt ngoài tồn tại một ít hoa văn phảng phất một đám phủ văn giống nhau Hứa Dương phi thường hoài nghi nay chỉ thật lớn con cua đều không phải là vật còn sống nếu là chế tạo ra tới Cùng loại máy móc con cua. Bất quá, cùng máy móc con cua lại có điều bất đồng. Cùng địa cầu biết khoa học kỹ thuật thủ đoạn, chế tạo ra tới máy móc chi vẩn, có không nhỏ khác nhau. Hoặc là nói, này chỉ con cua, hẳn là gọi là con rối con cua. Con cua đứng ở cột nước thượng, tuần tra bốn phía, hơn 10 phút lúc sau, cột nước mới thong thả giảm xuống, cuối cùng về tới hồ nước bên trong. Mặt hồ lại lần nữa bình tĩnh xuống dưới. Hứa dương cùng sở khinh vân nhìn nhau, lại là minh bạch, bình tĩnh hồ nước phía dưới Khả năng cất dấu cái gì? Hai người đều chỉ là tam tinh cấp bậc, thực lực quá yếu, hơn nữa lại phi thủy hệ người tu hành, tùy tiện tiến vào hồ nước, nguy hiểm quá lớn, tự nhiên sẽ không nghĩ đi thăm dò một phen. Nơi này, hẳn là đệ nhị không gian, nói cách khác, hoa hạ cảnh nội, lại lần nữa có đệ nhị không gian mở ra. Thiên vong cùng bảo, hẳn là sắp tiến vào thăm dò đi. Như thế nghĩ, hai người rời đi ngọn núi, không có hướng tới hồ nước phương hướng thăm dò, mà là tuyển một cái khác phương hướng thăm dò qua đi. Không gian nội, có lẽ tồn tại cường đại sinh vật, dọc theo đường đi hai người đều thật cẩn thận. Mặc dù có rơi hết theo bên người, hứa dương cũng không dám đại ý. Từ trên ngọn núi xuống dưới, thấy được không ít điều thú, trùng loại, này một cái không gian tràn ngập sinh cơ. Tạm thời không có phát hiện thức tỉnh thú tồn tại. Hứa dương phát hiện chính mình cảm ứng chi lực, cũng không có đã chịu ảnh hưởng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần có thể trước tiên cảm ứng được năng lượng dao động, như vậy liền có thể đem nguy hiểm hàng đến thấp nhất. Từ ngọn núi xuống dưới, ven đường phát hiện vài quặng linh dược. Xuống núi lúc sau, Hứa Dương chợt cảm ứng được bên tay trái, truyền đến một trận năng lượng dao động. Không ngừng một cổ năng lượng dao động, mà là vài cổ năng lượng dao động. Cũng may, nay vài cổ năng lượng dao động đều không mãnh liệt, lúc sau nhị tinh tà hữu. Mặc dù là nhị tinh lực cha, kia tự nhiên không cần phải lối bước, thức tỉnh thú cũng là một loại tu hành tài nguyên. Hướng chi, là đệ nhị không gian nội thức tỉnh thú. Hứa Dương theo năng lượng dao động truyền đến phương hướng đi đến. Sở Kinh Vân theo sát hắn. Tiến vào rừng cây bên trong, đẩy ra một bụi bụi cây lúc sau, thấy được mấy chỉ màu trắng động vật. Con thỏ. Hứa Dương sửng sốt. Xuất hiện ở trước mắt chính là, là mấy chỉ đại con thỏ, đang ở gần thực. Con thỏ rất lớn, so trên địa cầu con thỏ lớn hơn, nhìn ra ít nhất có hơn 30 cân. Đôi mắt huyết hồng huyết hồng, còn phiếm con mang, thuật nhìn có điểm tà dị. Nhìn đến Hứa Dương hai người, mấy con thỏ. Lộ ra răng nanh, làm ra huy hiếp bộ dáng. Một cổ nhị tinh cấp bậc khí thế bạo phát ra tới, thậm chí còn, trong đó một con thỏ xông lên trước vài bước, muốn đem hai người xua đuổi đi. Sở Khinh Vân nâng lên trong tay đại bản đao, một đao liền chém đi xuống. Không hề có cảm thấy con thỏ manh, mà xuống không được tay cảm giác. Răng rắc. Con thỏ bị một đao hai đoạn. Quá huyết tinh bạo lực. Hứa Dương nâng lên tay, lôi điện chợt lóe, đem dư lại mấy con thỏ điện chết. Ít nhất thoạt nhìn, mặt ngoài không có huyết tinh. Đem con thỏ thi thể thu vào càn khôn hoàn, này đó đều là tài nguyên A. Đến nỗi kia chỉ sở khinh vân chạm chết con thỏ, tự nhiên là tìm một chô nướng tới ăn. Đang ở nướng con thỏ, mùi hương đều bay ra, liền vào lúc này, hứa dương cảm thấy hai cổ năng lượng dao động tới gần lại đây. Tứ tinh cấp bậc năng lượng dao động. Nếu là một cái tứ tinh cấp bậc, hứa dương cũng không quá để ý, đối hắn uy hiếp không lớn. Hắn mặc dù không có đột phá tứ tinh, nhưng đối phó tứ tinh cấp bậc thức tình thú, vẫn là không có vấn đề nhưng mà hai chỉ tứ tinh cấp bậc thức tình thú vậy không giống nhau sở khinh vân chưa chắc có thể ứng phó tứ tinh cấp bậc thức tình thú mặc dù có thể ứng phó chỉ sợ cũng tiêu hao rất lớn mà ở bậc này nguy cơ tứ phía địa phương một khi tiêu hao quá lớn là phi thường nguy hiểm sự tình đi mau hứa dương bất chấp ăn kéo sở khinh vân liền trốn sở khinh vân tuy rằng không có cảm ứng được nguy hiểm tới gần bất quá nếu hứa dương trước tiên chạy trốn tất nhiên là bởi vì xuất hiện nguy hiểm tình huống Cho nên, nàng trước tiên đi theo hứa dương trốn. Hơi chút lệnh nàng ngoại ý muốn chính là, hứa dương thế nhưng lôi kéo tay nàng trốn, tựa hồ sợ nàng lạc hậu giống nhau. Phía trước, là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Hay là, là bởi vì phía trước chính mình lâm vào mê loạn bên trong, hứa dương cảm thấy chính mình quá yếu, không yên tâm chính mình, mới lôi kéo chính mình trốn. Quá coi thường người A. Trong lòng không phục, lại là cũng không có tránh ra hứa dương tay. Mà là, tùy ý hắn lôi kéo. Chạy thoát một khoảng cách, phía sau truyền đến trầm trọng chạy vội thanh, cùng với bụi cây bị dấm đạp thanh âm. Có hình thể không nhỏ thức tỉnh thú đang ở truy lại đây. Quay đầu lại nhìn lại, hứa dương lại là ngây dại. Sở Kinh Vân cũng ngây dại. Phía sau đuổi theo, thế nhưng là hai chỉ siêu cấp đại con thỏ. Nịm ạ. Hình thể châu nước không sai biệt lắm đại con thỏ, quả thực dọa người a Vừa rồi, chính mình đánh chết kia mấy con thỏ, chẳng lẽ là vị thành niên thỏ con. Mặt sau đuổi giết hai con thỏ là kia ba con thỏ cha mẹ, cái này không gian quá nguy hiểm, liền con thỏ đều lợi hại như vậy, nếu là gặp được cái khác manh thú, chẳng lẽ không phải càng khủng bố? Ra, hai con thỏ mà thôi, ta đi đem chúng nó nuốt. Ngồi sụp trên vai rồi hết mở miệng, tứ tinh cấp bậc con thỏ, đối với giới hết mà nói, cũng là một cổ năng lượng a, có thể vì chính mình khôi phục thực lực cống hiến một chút lực lượng, ngươi có thể đối phó mặt sau hai con thỏ, hứa Dương kinh ngạc một chút, giới hết thực lực tăng lên. Đã có thể đối phó tứ tinh cấp bậc thức tỉnh thú. Trưng 476, đêm thăm thành trì. Không thành vấn đề. Rơi hết móng bước nhỏ vô ngực nói. Hứa dương dừng lại bước chân, nắm lên rơi hết ném đi ra ngoài. Vậy ngươi đi thôi. Rơi hết giữa không trung thân hình biến đại, tựa như một tòa tiểu sơn giống nhau ngồi sổm trên mặt đất, liền cây tối đều áp sụp vài cọ. Đang ở đuổi giết mà đến con thỏ, chợt dừng bước chân. Sau đó, xoay người muốn thoát đi. Rơi hết hé miệng. Một cổ hấp lực thổi quét ở hai con thỏ trên người, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nhưng mà, hình thể thu nhỏ lại, về tới hứa dương trên vai. Sở khinh vân vẻ mặt to mò mà nhìn chằm chằm dưới hết, này chỉ cóc, phi thường không đơn giản a. ngươi này chỉ cóc, như thế nào trộm tới. Nữ nhi, cấp hết ra khách khí một chút, bổn hết không phải cóc, là dưới hết, siêu cấp như bức dưới hết. Dưới hết khó chịu, nhảy bắn cả giận nói. Hứa dương một cái tắt đem nó chụp đến trên mặt đất, nữ nhi là ngươi có thể kêu sao. Một chút lễ phép đều không có. Ta. Giới hết cơ hồ muốn hụt máu. Nộ khí trị 666-666. Nếu là không biết sở khinh vân, đó là giúp đỡ chính mình thượng cao trung nhiệt tâm người. Hứa dương sẽ từ giới hết ngày nhót. Bất quá nếu đã biết sở khinh vân, đó là giúp đỡ chính mình thượng cao trung nhiệt tâm người. Tự nhiên sẽ không dung túng giới hết ngày nhót. Nay cóc, là lần trước ở đệ nhị trong không gian gặp được, khả năng bị ta xoáy khí thuyết phục, mặt dày mày dạn đều phải đi theo ta không có biện pháp, ta đành phải lưu trữ nó. Gián dẻo xong giới hết, Hứa Dương cười ha hả mà giải thích nói. Sở khinh Vân trừng hắn một cái, Hứa Dương lớn lên nhưng thật ra ngũ quan đoan chính, coi như tiểu xoáy khí, nhưng mà làn da tương đối hắc, đem hắn về điểm này xoáy khí cấp che đậy. Hứa Dương kỳ thật cũng rất buồn bực, như thế nào phơi đen lúc sau, liền bạch không trở lại đâu. Chẳng lẽ là bởi vì hệ thống duyên cớ? Xử lý hai con thỏ lúc sau, hai người tiếp tục thăm dò. Ba ngày sau. Xuyên qua núi rừng, xuất hiện ở một cái buồn địa trước. Một tòa cách mặt đất 3 mét tả hữu, phiêu phù ở không trung thành trì xuất hiện ở trước mắt. Hứa dương cùng sở khinh vân, nhìn kia tòa thành trì phát ốc. Huyền phù thành trì. Liệu tần quan tài bản đã ấn không được? Thành trì chung hay không có người? Là bất tử thì nhất tộc sao? Tiên tộc thành trì. Hứa dương cùng sở khinh vân không dám tùy tiện tiến đến thăm dò. Chính mình hai người, dù sao cũng là người từ ngoài đến, vạn nhất khiến cho thành trì tiên tộc người cam thủ. Sẽ rất nguy hiểm. Nhưng, nếu Thành Trì xuất hiện, làm sao có thể đủ không đi thăm dò đâu. Hứa Dương đem giới hết ném đi ra ngoài. Vì làm giới hết đi thăm dò Thành Trì, hứa Dương càng là đáp ứng cho nó một quả khí quả khen thưởng. Giới hết đầy cõi lòng hương phấn mà đi. Hứa Dương cùng sở khinh vân, tránh ở núi rừng bên cạnh một cái triển núi sau, chờ đợi giới hết tin tức. Chờ đợi là giải vỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giới hết trước sau không có trở về. Vô Dương không cấm có chút nóng nảy. Hắn có thể liên hệ thượng giới hết, nhưng cũng chỉ có thể truyền lại đơn giản ý niệm, tỉ như làm nó trở về, hoặc là đem trong đầu tưởng tượng hình ảnh truyền lại qua đi. Mà giới hết phản hồi trở về tin tức, cực kỳ đơn giản, chỉ có thể truyền lại cấp Hứa Dương đơn giản tin tức, phức tạp một chút vô pháp phản hồi trở về. Bởi vậy, muốn biết thành trì là bộ dáng gì, chỉ có thể đủ chờ giới hết trở về. Nó là vô pháp truyền lại nhiều như vậy, cùng với phức tạp tin tức. Mấy cái giờ đi qua, Sắp trời tối sầm xuống dưới, sắp tiến vào đêm tối. Dưới hết không có trở về, bất quá lại là phản hồi đã trở lại, nó trước mắt an toàn tin tức. Đến nỗi, vì sao thời gian dài như vậy đều không có trở về, đã xảy ra cái gì biến cố, lại là không được biết rồi. Mắt thấy sắp sửa tiến vào đêm tối, Hứa Dương quyết định thừa dịp đêm tối, tới gần thành trì thăm dò một chút, lấy hắn hắc ám năng lực, hẳn là có thể tránh cho bại lộ. Sắp trời đen xuống dưới, đêm tối buông xuống. Dưới hết không có trở về. Cách mặt đất huyền phù thành trì, không có để lộ ra một tia ánh sáng, biến mất ở trong bóng tối. Hắc Ám vừa lúc dễ bề hứa Dương hành sự. "Ta đi tra xét một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta." Hứa Dương nhìn Sở Khinh Vân nói, "Ta cũng đi." "Không được, ngươi đi quá dễ dàng bại lộ." Hứa Dương lắc đầu. "Vậy ngươi liền sẽ không bại lộ sao?" Sở Khinh Vân không phục. Kỳ thật, nàng cũng không tán đồng Hứa Dương mạo hiểm, có thể kiên nhẫn chờ lâu một chút, chờ rối hết trở về. Đương nhiên, Hác cám là ta sân nhà. Hứa Dương cười cười. Thân hình biến mất ở trong bóng tối. Mặc dù Sở Kinh Vân liền ở bên cạnh, giờ phút này cũng vô pháp nhìn đến Hứa Dương thân hình. Ngươi! Sở Kinh Vân ngạc nhiên. Ở chỗ này chờ ta. Hứa Dương một lần nữa hiện ra thân hình nói. Sở Kinh Vân cắn cắn môi, hảo đi. Vừa ly khai không vài bước, Hứa Dương lại phản hồi tới. Ta không quá yên tâm ngươi. Hứa Dương nhìn Sở Kinh Vân, có chút dối dám, sợ chính mình sau khi rời khỏi. Sở Khinh Vân tao ngộ cái gì ngoài ý muốn, ta có như vậy nhở sao? Sở Khinh Vân chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đào cái động đi, Hứa Dương xoa xoa huyệt Thái Dương, gỡ xuống bàn ở bên hông lôi xả, ở trên núi mặt sau đào một cái động, làm Sở Khinh Vân tàng đi vào, lại đem bùn đất nhẹ nhàng bao trùn thượng một tầng, hơn nữa đem lôi xả giữ lại, lôi xả cái này đặc thù pháp khí, Hứa Dương tiến vào Tam Tinh cấp bậc lúc sau, lôi điện năng lượng có tăng lên, lôi xả uy lực tự nhiên cũng đi theo tăng lên. Mặc dù đối mặt giống nhau tứ tinh thức tình thú, đều có thể đủ chiến đấu một phen. Xác định Sở Khinh Vân sẽ không bại lộ lúc sau, Hứa Dương lúc này mới ẩn vào trong bóng tối, hướng tới thành trì chạy đến. Huyền phù lên thành trì, trong bóng đêm phảng phất một con siêu nhiên cự thú. Đi vào cửa thành hạ. Cửa thành là nhắm chặt. Hứa Dương trong lòng có điểm quỷ dị cảm giác, từ đã biết tình báo tới xem, bất tử thi văn minh có được cùng loại với khoa học kỹ thuật thủ đoạn, vì sao thành trì lại là kiến tạo thành cổ đại thành trì bộ dáng đâu? Đương nhiên, không thể phủ nhận tòa thành trì này không giống người thường. Dù sao cũng là cách mặt đất huyền phù lên. Chẳng sợ lại phồn hoa đại đô thị, cũng so ra kém này một tòa thành trì. Thành trì có bao nhiêu đại cũng không biết, bất quá hẳn là sẽ không quá tiểu. Hứa dương trên người xuất hiện một cổ phong, khiến cho thân thể khinh phiêu phiêu, hướng tới trên tường thành mặt leo lên mà đi. Thảo tác phong năng lực, cùng với ngưng xúc không khí hình thành đẩy mạnh lực lượng, khiến cho hứa dương thực nhẹ nhàng mà liền bò lên trên tường thành. Nếu không có lo lắng chế tạo ra tiếng ầm kinh động khả năng ở thành trì bên trong sinh vật hoặc là người, hứa dương cũng sẽ không như thế thật cẩn thận mà leo lên. Đứng ở trên tường thành, liếc mắt một cái nhìn lại, thành trì bên trong đen như mực, một chút ánh đèn đều không có, hơn nữa yên tĩnh không tiếng động. Hứa dương thực hoài nghi, thành trì bên trong đến tột cùng có hay không người tồn tại. Thấy thế nào, tòa thành trì này đều như là hoang phế thành trì, không nghĩ là có người cư trú. Hạ tường thành, đi ở trên đường phố. Giấu ở trong bóng đêm, có thể không cần lo lắng bị người phát hiện. Trung quanh kiến trúc, thoạt nhìn có chút năm tháng, tương đối cổ xưa. Thậm chí, có một bộ phận nhỏ, xuất hiện tàn phá bộ dáng. Thấy thế nào, đều không giống như là có người cư trú bộ dáng. Chỉ là, từ giới hết phản ứng tới xem, hẳn là có người. Hứa dương lặng yên tới gần một đống kiến trúc, cẩn thận cảm ứng một chút, không có cảm ứng được bất luận cái gì năng lượng dao động. Tự hồ, cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì hơi thở. Không ai. Hoặc là nói, chính mình cảm ứng không đến đối phương năng lượng dao động. Nhẹ nhàng lui đẩy cửa, thế nhưng đẩy ra. Xuất hiện ở hứa dương trước mắt một màn, khiến cho hắn nhịn không được lui về phía sau một bước. Trưng 477, dị dạng người. Đẩy cửa ra, hát cám kiến trúc nội, hứa dương thấy được hai con mắt. Hai chỉ nắm tay lớn nhỏ đôi mắt, phiếm âm lênh quần màng, thẳng tóc mà trứng mắt hắn. Quỷ dị mà khủng bố một màn, hứa dương trong lòng căng thẳng, suýt nữa không nhịn xuống một đạo lôi điện vô xuống Hơi chút chấn định xuống dưới, mới phát hiện, đôi mắt đều không phải là là người nào đó, hoặc là nào đó sinh vật, mà là độc lập hai con mắt, liền như vậy huyền phù ở không trung. Đến nỗi, hai con mắt, có phải hay không người nào đó đào xuống dưới, hoặc là nào đó sinh vật đào xuống dưới đôi mắt, lại là không được biết rồi. Nắm tay lớn nhỏ, phiếm âm lanh quang mang đôi mắt, liền như vậy huyền phù ở không trung. Đồng tử thẳng tắp mà trưng mắt cửa, khó trách hứa dương đẩy mở cửa, liền nhìn đến hai chỉ âm lanh đôi mắt. Mặc cho ai đẩy cửa ra thấy như vậy một màn, đều sẽ dọa nhảy dựng. Hứa Dương đánh giá Huyền Phù ở không trung đôi mắt, trong lòng rất tò mò. Hai con mắt là như thế nào Huyền Phù lên? Đôi mắt là thật sự đôi mắt, đều không phải là đạo cụ, càng không phải cái gì pháp khí linh tinh vật phẩm, mà là thật sự nào đó sinh vật đôi mắt. Lớn như vậy đôi mắt, Hứa Dương cảm thấy hẳn là không phải nhân loại. Bất tử thi lớn lên cùng người địa cầu không sai biệt lắm, chính là lô thai có chút khác nhau mà thôi. Đôi mắt cũng không có lớn như vậy thơi chút tới gần đôi mắt, Hứa Dương cảm ứng được trong ánh mắt mặt tẩn chứa năng lượng, một loại tương đối kỳ lạ năng lượng, không biết là cái gì thuộc tính, có thể xác định, cũng biết thuộc tính năng lượng bất động. đây là bà bối, Hứa Dương rất tò mò, đến tột cùng là người nào đem đôi mắt đặt ở nơi này? vì sao đôi mắt sẽ huyền phù? có cái gì đặc thù sử dụng? nếu là bà bối, Hứa Dương tự nhiên sẽ không bỏ qua, không có trước tiên đem đôi mắt thu đi, mà là đi vào kiến trúc nội, thật cẩn thận mà tra xét một phen. Xác định kiến trúc nội, không có người, cũng không có cái khác sinh vật tồn tại. Chỉ có như vậy một đôi mắt, huyền phù ở không trung, chứng mắt cửa xem. Hứa dương vô dụng tay đi bắt đôi mắt, sợ dùng tay một chảo, sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống. Lôi điện ngưng tụ thành một bàn tay, chụp vào đôi mắt thượng. Cái gì ngoài ý muốn tình huống đều không có phát sinh, hứa dương thở dài nhẹ nhõn một hơi, chạy nhanh đem đôi mắt thu vào cản khôn hoàn nội. Không biết có phải hay không ảo giác, ở đôi mắt thu vào cản khôn hoàn mấy mắt. Tựa hồ nhìn đến cặp mắt kia chớp một chút. Hẳn là ảo giác đi. Trong lòng có điểm mau mao, không quá xác định. Nhìn không được, đem đôi mắt lấy ra xem. Đôi mắt trừng mắt nhìn sau một lúc lâu, xác định này đôi mắt, không có cổ quái lúc sau, mới có thu hồi cản khôn hoàn nội. Rời đi này đống kiến trúc, hứa dương duyên phố cha xét tiếp theo đống kiến trúc. Này đống kiến trúc là trống không, cái gì đều không có. Hứa dương vẫn luôn hướng tới trong thành tâm trà xét qua đi. Tùy cơ chọn lựa duyên phố kiến trúc Đi vào trà xét một phen. Đại bộ phận kiến trúc đều là trống không, chỉ có tiểu bộ phận kiến trúc nội sẽ xuất hiện một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thỉ như một con thú trảo, huyền phù ở không trung, tỉ như một con lôi thai, một chân từ từ, tất cả đều là thú loại thân thể một bộ phận. Hứa Dương thậm chí hoài nghi, này đó thủ lôi thân hình một bộ phận là mỗi chỉ cường đại thú loại, bị phân cách thành từng mảnh, đặt ở bất đồng kiến trúc nội. Sở hữu thú loại thân hình đều là thuộc về cùng chỉ thú loại càng ngày càng tới gần trong thành tâm, lại lần nữa tra xét một đống khá lớn kiến trúc y, Hứa Dương phát hiện này đống kiến trúc nội xuất hiện chính là nửa thành thú loại sát chết, thú loại sát chết thượng, mọc đầy tinh tế màu xám lông tơ, thùng nước tròn vo sát chết, đường kính vượt qua 3 mét. Này tất nhiên là một con không nhỏ cự thú. Nhìn đến này một đoạn thú loại sát chết thời điểm, Hứa Dương thầm giật mình, này một đoạn sát chết thế nhưng ẩn ẩn lộ ra một cổ huy hiếp chi lực. Này chỉ thú loại, sinh thời tất nhiên phi thường cường đại. Sau khi chết, gần là một đoạn sắp chết, liền tản mát ra không yếu khí thế. Hứa Dương thầm giật mình, nay chỉ không biết thú loại, sinh thời thực lực đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Lục Tinh cấp bậc, hiển nhiên là không ngừng. Lục Tinh cấp bậc cường giả, hoặc là thức tình thú, đã chết cũng liền đã chết, sắp chết cũng không tồn tại uy hiếp chi lực còn sót lại. Như vậy, thất tinh siêu phàm, thất tinh cảnh giới, nếu xương là siêu phàm, tất nhiên là siêu việt phàm tục, sau khi chết sắp chết còn sót lại uy hiếp chi lực Đều không phải là không có khả năng. Hoặc là, siêu việt thất tinh phía trên. Tóm lại, bị phanh thây này chỉ không biết thú loại, thực lực ít nhất thất tinh trở lên. Tiếc nối chính là, sát chết cũng không hoàn chỉnh. Nếu không, hẳn là có thể luyện chế thành giáp thi đi. Thất tinh cấp bậc thi thể A, luyện chế ra tới giáp thi, hẳn là cũng là thất tinh mới lạ. Mặc lao đầu, còn thiếu chính mình giáp thi đâu. Đêm này một đoạn sát chết lấy xuống dưới, thu vào cản khôn Hà Nội. Hứa dương tiếp tục hướng tới trong thành tâm vị trí thăm dò mà đi. Đi vào một khắc con phố, mới vừa tiến vào, liền nhận thấy được bên cạnh một đống kiến trúc nội, thế nhưng truyền ra mỏng manh năng lượng dao động. Ở phía trước, mặc dù kiến trúc nội có thú loại thi khối, như thế khoảng cách cũng phát hiện không đến năng lượng dao động. Mà lúc này, không có đẩy cửa ra, khoảng cách kiến trúc nội còn có một khoảng cách, thế nhưng đã nhận ra năng lượng dao động. Bên trong có người, hoặc là có càng cường đại thú loại sát chết. Hứa dương đi vào này đồng kiến trúc trước cửa, thử mà đẩy đẩy môn, thế nhưng đẩy ra. Môn không có khóa. Nếu không khóa, như vậy bên trong hẳn là không phải người, hoặc là nào đó sinh linh. Tiến vào kiến trúc nội. Trống không đại sảnh, cái gì đều không có. Kia cổ mỏng manh năng lượng dao động, là trên lầu truyền đến. Lạng yên đi vào thang lầu trước, hứa dương thượng mà đến, theo cảm ứng, đi vào lầu 2 một gian phòng ngoại. Kia cổ năng lượng dao động, đúng là từ bên trong truyền đến. Đây là một gian phòng ngủ. Hay là, bên trong thật sự ngủ một người. Hứa dương kinh nghi bất định, càng thêm cẩn thận, thao tác không khí, ngưng xúc đè ép ở cửa phòng thượng. Môn bị đẩy ra. Không có khóa. Hứa dương ở cửa hướng bên trong nhìn thoáng qua. Phòng trên giường, nằm một người. Thanh trí đều không phải là một người đều không có, mà là người rất ít, tập trung ở trong thành tâm vị trí. Đối phương ở ngủ say giữa. Hứa dương hít sâu một hơi, nhận thấy được thực lực của đối phương, cũng liền cùng chính mình đồng cấp, không có gì huy hiếp. Lập tức, lặng yên tiến vào trong phòng. Đến gần rồi, mới phát hiện, ngủ ở trên giường người, có chút đặc thù. Hoặc là nói, đối phương thân hình là dị dạng Một bàn tay phi thường to lớn, mà một cái tay khác, lại là so người bình thường đều phải tiểu một ít. Hai chân nhưng thật ra giống nhau lớn nhỏ, bất quá đặc biệt thô tráng. Đầu, cũng là bình thường đầu, chẳng qua thượng hẹp hạ khoan, thuật nhìn thuộc về dị dạng Hứa dương những mày, xem đối phương khuôn mặt, đại khái ở 40 tuổi tả hữu tướng mạo Hơn nữa cùng địa cầu nhân loại không sai biệt lắm, chỉ là thân thể lớn lên có chút dị dạng mà thôi. Lỗ thai cùng tiên tộc người lỗ thai, cũng không giống nhau, cùng người địa cầu lỗ thai cũng bất đồng. Là hình tam giác, bất tử thi tự xưng là tiên tộc, mà trước mắt người, chẳng lẽ đều không phải là là tiên tộc người, mà là một cái khác chủng tộc. Chỉ là, này lớn lên cũng quá dị dạng. Đối phương đang ngủ, hứa dương chờ chờ, là đem người xử lý đâu, hoặc là trực tiếp bắt khảo vấn một phen. Ở thành trì khảo vẫn không quá phương tiện, dễ dàng làm ra động tĩnh khiến cho chú ý. Bắt ra khỏi thành đi lại khảo vấn. Do dự một chút, hứa dương không có ra tay đem đối phương bắt đi. Mà là rời đi này đống kiến trúc, tiếp tục thăm dò đi xuống. Tiếp tục tra xét, tra xem xét còn có bao nhiêu người lại làm quyết định. Chương 478, nôn ngữ không thông. Hứa dương tiếp tục tra xét đi xuống, cách mấy đống kiến trúc, lại phát hiện người. Quả nhiên cùng suy đoán không sai biệt lắm, thành trì người. Phần lớn tập trung ở trong thành tâm vị trí. Lãng Yên đi vào vừa thấy, bên trong người đều đang ngủ. Thậm chí còn kiến trúc nội ngủ ba bốn người. Có thực lực đạt tới Ngũ tinh cấp bậc. Hứa Dương trong lòng cảnh giác, thành trì quả nhiên nguy hiểm, Ngũ tinh cấp bậc thực lực có thể nháy mắt hạ gục hắn. Tra xét xong một cái đường phố, tổng cộng phát hiện 39 cá nhân. Trong đó Ngũ tinh cấp bậc thực lực 7 người, Tứ tinh cấp bậc 20 người, còn lại đều là Tam tinh cấp bậc. Trong đó một cái tình huống Thứa dương thực nghi hoặc, mỗi người thân thể đều là xuất hiện dị dạng. Nhưng mà, mỗi người dị dạng đều không giống nhau. Có một con lỗ thai đặc biệt đại, có cái mũi rất dài. Tóm lại, mỗi người dị dạng đều không giống nhau, có lẽ sẽ có tương đồng, nhưng ít ra trước mắt phát hiện 39 người, dị dạng tình huống đều không giống nhau. Loại tình huống này, chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Những người này, đều là không bình thường. Đều không phải là bọn họ chủng tộc như thế, mà là bọn họ thật là dị dạng người. Hứa Dương thực khiếp sợ, vì sao những người này đều là dị dạng? Nếu này đó đều là dị dạng, như vậy vô cùng có khả năng đều không phải là là một cái khác chủng tộc người, mà là tiên tộc người. Dị dạng tiên tộc người? Tiên tộc, một cái còn không biết người văn minh loại. Nhưng, Hứa Dương trong lòng ẩn ẩn có viết suy đoán, chỉ là không quá dám xác định. Trước mắt này đó tiên tộc người, vì sao sẽ dị dạng đâu? Hứa Dương thực nghi hoặc, là sinh ra thời điểm liền dị dạng sao? Cho dù là dị dạng Thực lực đều như vậy cường đại, tiên tộc thật sự có điểm đáng sợ. Tới thành trì thăm Giọ đã có một đoạn thời gian, khoảng cách hừng đông không xa lắm, Hứa Dương không có tiếp tục hướng tới trong thành tâm thăm Giọ đi xuống, mà là chọn lựa hai cái mục tiêu, diễn hóa ra độc tố, đem đối phương cấp độc ngất xỉu. Hắn chọn lựa mục tiêu là tứ tinh cấp bậc. Một tay nắm lên một cái, liền phản hồi Sở Khinh Vân ẩn thân ơi. Nói thật ra lời nói, hắn trong lòng nhiều ít có chút lo lắng Sở Khinh Vân, sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Đến nội trong thành tâm tình huống, có thể chờ giới hết trở về lại dò hỏi. Thành trì bên ngoài, cơ bản không có người, mặc dù có cũng ở ngủ say giữa, hứa dương không lo lắng bị phát hiện, bởi vậy bay nhanh mà hướng tới ngoài thành mà đi. Nhìn trong tay hai cái gì dạng người, hứa dương trong lòng nghi hoặc, vì sao những người này, tới rồi buổi tối ngủ đến như vậy chết. Tựa hồ sắc trời tối sầm, liền ngủ. Mặt khác, kiến trúc nội là không có đèn, bất luận cái gì chiếu sáng chi vật đều không có. Không thể nghi ngờ đều thuyết minh, những người này tới rồi buổi tối, đều không hoạt động, cũng không có sống về đêm. Ra khỏi thành, hướng tới sườn núi nhỏ chạy tới. Đi vào trên núi mặt sau thời điểm, hứa dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không có ngoài ý, sở khinh vân em đẹp mà ở trong động mặt chờ. Hứa dương, người rốt cuộc đã trở lại. Sở khinh vân từ trong động mặt ra tới, đem trong mắt lo lắng chi sắc thú liễm. Đây là, nhìn về phía hứa dương trong tay dẫn theo hai người, vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Trong đó một cái, đầu đặc biệt đại, trừ bỏ đầu đại ở ngoài, mông mặt sau, tựa hồ còn có một cây cái đuôi. Một cái khác, một đôi bàn tay to trưởng, cùng với một cái thật dài nhọn nhọn cái mũi. Thấy thế nào, đều không giống như là người bình thường. Bên trong người, chộp tới khảo vấn một chút. Hứa Dương giải thích một câu, liền đem người đặt ở trên mặt đất. Quay đầu lại nhìn thành trì liếc mắt một cái, tính ra một chút, khoảng cách vẫn là có điểm gần. Vạn nhất làm ra tới động tĩnh quá lớn, có khả năng kinh động bên trong người. Rốt cuộc đều là thực lực không yếu ra hỏa, làm không hảo thật sự có thể nghe được như thế cự ly xa động tĩnh. Hướng hồ, hứa dương không dám xác định, thành trì cửa chung quanh đường phố kiến trúc nội, một người đều không có. Bởi vậy, lại nhắc tới hai cái gì dạng người, nói, tìm một chỗ khảo vấn một chút. Sở Kinh Vân gật gật đầu, hai người từ triền núi mặt sau rời đi, thật cẩn thận mà tiến vào hắc ám núi rừng bên trong, phòng bị trong bóng đêm khả năng xuất hiện nguy hiểm. Hứa Dương trên người hắc ám chi lực đem sở khinh vân cũng bao trùm đi vào, mặc dù trung quanh có thức tình thú, cũng không dễ dàng phát hiện hai người. Rời xa thành trì, ở núi rừng nội tìm cái địa phương đem dị dạng người bông. Hứa Dương đem lôi xả phóng thích đi ra ngoài, tra xét một chút trung quanh, hay không tồn tại thức tình thú. Xác định phụ cận không có thức tình thú, lúc sau, lúc này mới yên lòng. Bất quá như cũng làm lôi xả cảnh giác buôn phía. Đầu tiên, đem đầu đặc biệt đại gia hỏa kia đánh thức, đối phương dù sao cũng là tứ tinh nếu là phản kháng lên có chút phiền phức, cho nên ở đánh thức đối phương phía trước, Hứa Dương gia tăng rồi tam bộ nhuyễn độc tố, cùng với vài chủng loại tựa tam bộ nhuyễn công hiệu độc tố, khiến cho đối phương mặc dù tỉnh lại lúc sau, cũng không có sức phản kháng. tiến vào tam tinh lúc sau, Hứa Dương độc hệ năng lực bạo tăng, đặc biệt là đối với diễn độc kinh nghiên cứu thâm nhập, có thể diễn hóa độc tố càng nhiều, hơn nữa mặc dù là thứ tinh, cũng có thể đuổi hạ độc được. bạch bạch, giải trừ cái đầu hôn mê độc tố lúc sau, lôi điện bổ đi xuống. Ở đối phương thân hình một trận run rẩy chung, mở mắt. 4. Vừa mở mắt ra nhìn đến Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân, tức khắc lộ ra phẫn nộ mà lại kinh sợ thần sắc, dãy rủa suy nghĩ muốn đứng lên. Nhưng mà, cả người mềm nhũn, hơn nữa một thân năng lực cũng vô pháp thi triển ra tới. Hứa Dương đau đầu, cái đầu gầm rú thời điểm, nói chuyện thanh nhã tương đối nặng nề, nhưng mà một câu đều nghe không hiểu a. Nay liên phiền toái, ngôn ngữ không thông, như thế nào thẩm vấn ra có giá trị tình báo? Bất luận là cùng mục cắt cắt, vẫn là phía trước bất tử thi giao lưu, đều không có bất luận vấn đề gì, cũng không biết cái gì nguyên nhân, dù sao chính là lẫn nhau đều có thể đủ nghe hiểu được đối phương lời nói. Mục cắt cắt có lẽ là bởi vì không gian quy tắc nguyên nhân, mà phía trước bất tử thi, lại phi không gian quy tắc nguyên nhân. Tựa hồ, đối phương lời nói, bản thân chính là hoa hạ ngữ giống nhau. Đúng là bởi vì như thế, hứa dương không có nghĩ tới, chụp tới tù binh sẽ có ngôn ngữ không thông vấn đề này. Đừng tê đề... Hứa Dương giơ tay một đạo lôi điện bổ đi xuống. Kinh giận 666666. Đối phương là vừa kinh vừa giận, kinh giận giá trị bắt đầu xoát lên. Hứa Dương hai mắt hơi hơi sáng ngời, trực tiếp liền có kinh giận giá trị nhập chứng a, cũng không tính không thu hoạch được gì. Lời nói của ta, ngươi có thể nghe hiểu sao? 4. Cái đầu tuy rằng sợ hãi, lại như cũ phẫn nộ mà gầm rú lên. Kinh giận giá trị 666666. 666. Bùm bùm. Hứa Dương không nói hai lời, trực tiếp lôi điện tung hành, điện đối với phương cả người phát run, sắc mặt trắng bệnh, kinh hãi 999999, phảng phất cảm nhận được tử vong nguy hiểm, cái đầu sợ tới mức không nhẹ. Hiện tại không gọi đi. Hứa Dương thu tay lại, nói, có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Có thể, liền gật đầu, không thể liền lắc đầu. Cái đầu vẻ mặt mờ mịt, không dám nói lời nào, rồi lại không biết Hứa Dương có ý tứ gì. Hảo sau một lúc lâu, đầu một chút tựa hồ muốn dập đầu xin tha, bởi vì cả người mềm lún, liền dập đầu đều làm không được. xoa xoa huyệt Thái Dương, Hứa Dương đau đầu, thứ này nghe không hiểu lời nói a, ngôn ngữ không thông, thẩm vấn cũng không được gì a. ngươi là thật sự nghe không hiểu đâu, vẫn là gạt ta. Hứa Dương lộ ra hung ác bộ dáng, cái đầu thanh âm nhỏ lên, không dám giống lên, bị điện sợ. a, nếu ngươi nghe không hiểu, vậy đi tìm chết đi, không giá trị lợi dụng. Hứa Dương nói, lại một lần lôi điện tung hành. So phía trước uy lực muốn lớn hơn rất nhiều, đem cái đầu bao phủ đi vào. chương 479, thần kỳ thiên ngữ thuật. Cái đầu ở lôi điện trung tiêu thảm, vẻ mặt tuyệt vọng chi sắc. Hảo sau một lúc lâu, hứa dương không hề điện hắn. Phía trước hoài nghi cái đầu, cố ý làm bộ nghe không hiểu, hiện tại xem ra, là thật sự nghe không hiểu a. Bạch dài quá lớn như vậy đầu, liền lời nói đều nghe không hiểu. Hứa dương thở dài một hơi, không có xử lý cái đầu, mà là làm hắn hôn mê. Nhìn về phía một cái khác tù binh Chỉ mong, cái này có thể nghe hiểu được đi Hứa dương đem đối phương đánh thức Đối phương vừa tỉnh tới liền gầm rú lên, mang theo giày đặc rộng mũi Có thể là đã chịu hắn trường tị tử ảnh hưởng Kinh giận 666, 666 Phẫn nộ đồng thời Nhìn đến chính mình vị trí hoàn cảnh Cũng có chút kinh hoàng Đường xảo, lại xảo đem người điện thủ Hứa dương nhữ nhữ mẩy Một đạo lôi điện bổ đi xuống Trường tị tử không có cơ mồm Tiếp tục gầm rú lên, nghe ngựa khí tựa hồ ở huy hiếp. Có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Nghe không hiểu. Vậy ngươi đi tìm chết hảo. Hứa dương nói, lôi điện tung hành, đem đối phương bao phủ đi vào. Thứ lạc, thứ lạc. Trương tị tử cả người run rẩy, thân thể thậm chí đều bắt đầu bốc khói. Đều thảm thiết lên. Đình, đình. Hứa dương hai mắt sáng ngời, trương tị tử thế nhưng sẽ nói hoa hạ ngữ. Hoặc là, đều không phải là hoa hạ ngữ. Chỉ là một loại giao lưu phương thức, có thể cho giao lưu đối tượng nghe vào lỗ thai, phảng phất nghe chính mình ngôn ngữ giống nhau. Tạm thời vô pháp lý giải loại này giao lưu phương thức, đến tột cùng là như thế nào làm được. Hứa dương trong lòng lại là để lại cái tâm nhãn, có cơ hội nhất định phải học được loại này giao lưu phương thức, về sau đều không cần lo lắng ngôn ngữ không thông. Nguyên lai like ngươi có thể nghe hiểu được ta nói a? Có thể, có thể nghe hiểu một chút. Đối phương lời nói không quá lưu loát phảng phất sơ học hóa hạ ngữ người nước ngoài giống nhau. Có lẽ, cùng đối phương không thể hoàn toàn nắm giữ cái loại này giao lưu phương thức có quan hệ. Trương tị tử nói không quá lưu loát, thẩm vấn lại là không có bất luận vấn đề gì, có thể nghe hiểu được hắn ý tứ. Hứa dương không có vội vã thẩm vấn, mà là hỏi, ngươi lại như thế nào nghe hiểu được ta nói? Lại lại như thế nào cùng ta giao lưu? Bất tử thi, chính xác nói, hẳn là tiên tộc người. Hẳn là chính là dùng phương thức này, cùng chính mình đám người giao lưu. dùng Dùng thiên ngữ thuật. Thiên ngữ thuật. Hứa dương hai mắt sáng ngời, chạy nhanh hỏi, thiên ngữ thuật như thế nào học? Vì cái gì ngôn ngữ không thông đều có thể lưu loát nói chuyện với nhau? Như thế nào học? Ta, ta không rõ lắm, đến nội giao lưu. trương tị tử Đức Quang Mà giải thích, hứa dương chờ hắn giải thích xong, cũng đại khái minh bạch thiên ngữ là như thế nào, làm ngôn ngữ không thông dòng người lợi nói chuyện với nhau. Thiên ngữ thuật, nếu xưng là thuật, đã nói lên không phải một loại đơn giản kỹ xảo. Học tập thiên ngữ thuật hẳn là có một ít tiền đề điều kiện, không phải người nào đều có thể đủ học. Ít nhất đối với tinh thần lực sẽ có một ít yêu cầu. Thiên ngữ thuật là một môn tương đối thần kỳ thuật pháp. Dựa theo trường tị tử nói chuyện, người ta nói lời nói thời điểm, sẽ có một loại tin tức từ trong giọng nói truyền lại ra tới, truyền lại ra tới tin tức, đó là những lời này nội dung cùng biểu đạt ý tứ. Ở Hứa Dương xem ra loại này truyền lại ra tới tin tức hẳn là sóng điện nào đi. Đến nôi có phải hay không, liền không quá xác định thiên ngữ thuật đúng là bắt giữ đối phương nói chuyện là truyền lại ra tới tin tức tiến hành phiên dịch, đứng ở lỗ thay đối phương nói liền giống như chính mình ngôn ngữ giống nhau phiên dịch lại đây ngôn ngữ cùng tự thân trong ý thức suy nghĩ nghe được ngôn ngữ nhất trí, tỷ như gừa dương hắn trong tiềm thức điều này đây quốc ngữ thẩm vấn trường tị tử mà phi dùng chính mình tiếng mẹ đẻ, bởi vậy nghe được đó là quốc ngữ mà không phải chính mình tiếng mẹ đẻ đem đối phương lời nói lấy loại này hình thức truyền dịch khiến cho chính mình có thể nghe hiểu được mà nói ra đi nói, đồng dạng lấy thiên ngữ thuật phương thức chuyển dịch qua đi, mặc dù đối phương không hiểu thiên ngữ thuật, cũng có thể đủ thuận lợi giao lưu. Dựa theo trường tị tử cách nói, thiên ngữ thuật phi thường thần kỳ, chỉ cần nắm giữ, liền không có bất luận cái gì ngôn ngữ chướng ngại, có thể cùng bất luận cái gì chủng tộc lưu loát nói chuyện với nhau. Hơn nữa sẽ không tồn tại nghe phiên dịch, hoặc là phiên dịch cấp đối phương nghe loại cảm giác này, liền phang phất lẫn nhau đều là cùng ngôn ngữ, sinh ra đã có sẵn có thể lưu loát nói chuyện với nhau giống nhau. Phi thường chi thần kỳ. Đến nỗi thiên ngữ thuật như thế nào tu luyện, trường tị tử cũng không biết, hắn cấp bậc quá thấp. Hắn thiên ngữ thuật, đều không phải là chính mình tu luyện tới, dựa theo hắn cách nói, có thể là truyền thừa mà đến. Hứa dương cùng sở khinh vân nghe được vẻ mặt ngạc nhiên, thế gian thế nhưng có như vậy thần kỳ bí thuật. Cần thiết nghĩ cách học được thiên ngữ thuật à, chỉ cần học xong một môn thiên ngữ thuật, liền không cần học bất luận cái gì ngoại ngữ, chẳng sợ cùng tiểu địa phương mét khối ngôn nói chuyện với nhau, đều sẽ không xuất hiện chứng ngại Quả thực như bức a. Đáng tiếc, trường tị tử không biết như thế nào học thiên ngữ thuật. Đến nỗi học thiên ngữ thuật sở cần điều kiện, hẳn là cùng tu hành cảnh giới có quan hệ, cụ thể yêu cầu, trường tị tử cũng không biết. Này liền bất đắc dĩ. Hứa dương cảm thấy, có phải hay không mạo hiểm tiến vào thành trì bên trong, chào cái ngũ tinh cấp bậc dị dạng người tới khảo vấn một chút. Đánh lén xử lý ngũ tinh dị dạng người không khó, đối phương đang ngủ, hơn nữa ngủ thật sự chết cái loại này, đến gần rồi cũng không biết nếu là muốn đem người trộm tới khảo vấn, lại là có chút khó khăn. lộng tan phế, phòng trường mới vừa lộng tàn đối phương một bàn tay, hoặc là một chân đối phương liền phản kích. ngũ tinh cấp bậc a, mặc dù tàn một bàn tay, hoặc là một chân, cũng có thể đủ nháy mắt hạ gục hắn. nguy hiểm hệ số quá cao. hơn nữa, độc tố đối với ngũ tinh cấp bậc uy hiếp không lớn. đương nhiên, diễn hóa ra tới độc tố, xác thật có hạn chế, vô pháp uy hiếp đến ngũ tinh, tự mình động thủ phối trí độc dược. Nhưng thật ra không có gì hạn chế, tiền đề là phải có có thể hạ độc được ngũ tinh cấp bậc tài liệu mới được. Nếu không, là vô pháp phối trí ra giải dự tới. Trường tị tử thiên ngữ thuật truyền thừa, phảng phất đến từ gen giống nhau, tuy rằng truyền thừa đến không tốt lắm, có lẽ cùng hắn lớn lên dị dạng có quan hệ đi. Đúng là bởi vì như thế, hắn chẳng sợ truyền thừa thiên ngữ thuật, lại là phảng phất sinh ra đã có sẵn liền biết, rồi lại không biết như thế nào tu luyện thiên ngữ thuật phương thức. Nếu không có biện pháp từ trường Tị Tử trong miệng được đến Thiên Ngự thuật học tập phát môn, Hứa Dương chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hiện tại, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, nếu là đáp sai rồi, ngươi biết hậu quả. Hứa Dương nói, đó là một đạo lôi điện bổ đi xuống. Thứ lạ. Trương Tị Tử cả người phát run, trong lòng kinh giận không thôi. Kinh giận 666666. 666. Các ngươi là người nào? Trương Tị Tử sững sốt một chút, tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn Không biết muốn như thế nào trả lời. Sau một lúc lâu mới nói, thất bại người. Bùm bùm. Hứa dương một đạo lôi điện bổ đi xuống. Cái gì thất bại người? Ta là hỏi ngươi, con các ngươi là người nào, đến từ nơi nào? trương tị tử muốn khóc. Chúng ta chính là thất bại người A, không lừa ngươi. Thất bại người. Hứa dương nghi hoặc, như thế nào ra tới một cái thất bại người? Không phải tiên tộc người. các ngươi là thất bại tộc. Tên này, như thế nào quái quái? Không phải thất bại tộc. Là thất bại người. Trương tị tử sửa đúng nói. Có khác nhau sao? Các ngươi kêu thất bại người, không phải có thể kêu thất bại tộc sao? Chúng ta là thất bại người, không phải thất bại tộc người. Thất bại không phải tên, chính là mặt chữ thượng ý tứ. Trương tị tử biểu tình tiêu điều địa đạo. Trương 480, trục xuất nơi, tiên tộc bỏ người. Thất bại người. Hứa dương cảm thấy chính mình phía trước nghĩ sai rồi. Thất bại người đều không phải là một chủng tộc tên, mà là thất bại người ý tứ. Vì sao kêu thất bại người? Chỉ là, vì sao thất bại, phương diện kia thất bại. Hứa Dương lại là mơ hồ. Chúng ta đều là một đám thí nghiệm thất bại người. Trương Tỷ Tử ai thán một tiếng. Thí nghiệm thất bại người. Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân nhìn nhau, vẻ mặt vẻ khiếp sợ, nghĩ tới một loại khả năng. Trương Tỷ Tử cùng cái đầu này đó dị dạng người, là bởi vì nào đó thí nghiệm thất bại mới đưa đến cái dạng này. Chính như ngươi sở liệu, chúng ta đều là bởi vì thí nghiệm thất bại mới biến thành cái dạng này. Trường tị tử cười khổ một chút nói, các ngươi cũng là thất bại người đi. Bất quá các ngươi là may mắn, chỉ có lô thai hình dạng có chút không giống nhau, không có gì ảnh hưởng. Nghe được trường tị tử nói như vậy, hứa dương minh bạch, kỳ thật trường tị tử những người này, đều là tiên tộc người. Chẳng qua, thuộc về thí nghiệm phẩm. Hắn nhìn đến chính mình cùng sở khinh vân lô thai, đều không phải là dựng thẳng lên tới, liền cho rằng chính mình cùng sở khinh vân, cũng thuộc về thất bại người. Từ phía trước giao lưu chướng ngại tới xem. Tiên tộc ngôn ngữ có vài loại, bởi vậy mới không có hoài nghi chính mình cùng sở khinh vân, là ngoại tộc người. Thiên ngữ thuật, có lẽ đó là tiên tộc cần thiết học tập một môn bí thuật, dùng để ngôn ngữ thông suốt. Loại này khả năng tính, phi thường to lớn. Tiên tộc, không có thống nhất ngôn ngữ, bất đồng ngôn ngữ chi gian giao lưu, dựa vào là thiên ngữ thuật. Nếu trường tị tử nghĩ lầm chính mình cùng sở khinh vân là thất bại người, như vậy hẳn là thuộc về một cái quần thể, mượn này thân phận hiểm hộ, tiến vào thành trì. Hẳn là sẽ không xuất hiện quá lớn nguy hiểm Bất quá, trước đó Yêu cầu hiểu biết một ít Này đó thất bại người Đến tột cùng là chuyện như thế nào Lấy một loại cái dạng gì phương thức sinh hoạt ở bên nhau Hứa Dương tiếp tục thẩm vấn trường tị tử Thường thường mà điện trường tị tử một chút Làm hắn đem sở hữu biết đến tin tức Tất cả đều cấp đổ ra Trải qua một phen do hỏi Hứa Dương cùng sở khinh vân Xem như đối cái này không gian Cùng với trường tị tử này đó dị dạng người lai lịch Có một ít hiểu biết Trường Tị tử này đó dị dạng người, kỳ thật cùng bất tử thi đến từ cùng cái chủng tộc, cũng là tiên tộc người. Sở bất đồng chính là, trường Tị tử đám người là ở vào đào thải phẩm. Sự đúng xác nói, là tiên tộc bỏ người. Dựa theo trường Tị tử cách nói, bọn họ đều là thí nghiệm thất bại người. Tiên tộc thuộc về một cái tương đối kỳ lạ chủng tộc, đã có cùng loại với khoa học kỹ thuật thủ đoạn, mà lại có cường đại tu luyện phương pháp. Trường Tị tử đám người là thuộc về tiên tộc thí nghiệm thất bại chi vật tiên tộc lúc trước muốn tìm kiếm tăng cường tân sinh trẻ con thiên phú phương pháp, tiến hành rồi đại lượng thí nghiệm, tỉ như cùng loại với gen biên tập loại thí nghiệm, muốn thông qua như vậy thí nghiệm, tới ra tăng tân sinh trẻ con thiên phú. Khiến cho tiên tộc sau đồng lửa, thiên phú càng ngày càng cường, tiên tộc thực lực càng ngày càng cường đại. Nếu là thử nghiệm, tự nhiên sẽ có thất bại. Mà chương tị tử đám người, đó là cái này thực nghiệm hạng mục bên trong thất bại chi vật. Bởi vì tiến hành gen biên tập, hoặc là cái khác phương diện cải tạo, tạo thành bọn họ xuất hiện dị dạng. Nếu là dị dạng, như vậy tự nhiên đó là thất bại sản vật. Tuy rằng là thất bại, chính là trung quy ra đời xuống dưới, thuộc về tiền tộc nhân loại. Lúc ấy, cũng không có đem kẻ thất bại tiến hành nhân đạo hủy diệt mà là vẽ ra một chỗ, đem này đó thất bại người, tất cả đều nuôi thả ở bên trong, hơn nữa tiến hành quan sát, thất bại người hay không tồn tại khác khuyết điểm hoặc là ưu điểm. kỳ thật nói trắng ra là, mặc dù thất bại, cũng tiếp tục trở thành nghiên cứu đối tượng. Vì thế, càng là truyền thụ cấp này đó thất bại người chi thức Tỷ như tu luyện từ từ, mà cái kia nuôi thả thất bại người địa phương, bị sưng là trục xuất nơi. Cái này không gian, đó là trục xuất nơi. Dựa theo trường tỷ tử cách nói, bọn họ đã đã trải qua mấy thế hệ, phía trước thất bại người chết đi, bọn họ là thuộc về phía trước thất bại người hậu đại. Có lẽ, là gen tao ngộ sửa chữa duyên cớ, hoặc là cái khác một ít nhi duyên cớ, nhiều như vậy đại xuân dưới, bọn họ ra đời hậu đại, đều là dị dạng. Nhưng là, thực nghiệm có lẽ cũng ở bọn họ trên người. Tiềm tàng nào đó năng lực, bởi vậy có một số người, cụ bị gen truyền thừa năng lực. Tỷ như trường tị tử, hán thiên ngữ thuật, đó là đến từ gen truyền thừa. Tới rồi hắn này một thế hệ, truyền thừa lực có điểm yếu đi, hán thiên ngữ thuật, mới có thể nắm giữ không tốt lắm. Có ưu điểm tự nhiên có khuyết điểm, hơn nữa khuyết điểm phi thường to lớn. Tỷ như, vừa đến buổi tối, đại bộ phận thất bại người đều sẽ lâm vào giấc ngủ bên trong, hơn nữa là ngủ đến tương đối chết cái loại này. Đương nhiên, đều không phải là kêu không tỉnh. Chỉ là ngủ đến tương đối trầm mà thôi Thanh âm lớn một chút Hoặc là lay động vài cái Vẫn là có thể đánh thức Trục xuất nơi không nhỏ Cụ thể có bao nhiêu đại Trường thị tử đám người cũng không biết Bọn họ ở tại cái này thành trì bên trong Cũng không có rời đi quá thành trì lãnh địa phạm vi Bất quá tiền bối liền truyền xuống tới Trục xuất nơi Không ngừng tòa thành trì này có bọn họ thất bại người Cái khác địa phương cũng tồn tại thất bại người Thậm chí còn Nôn ngữ đều không quá tương đồng Hứa dương bừng tỉnh Khó trách trường tị tử nhìn đến chính mình cùng sở khinh vân lỗ thai, cùng tiên tộc người không giống nhau, nghĩ lầm chính mình hai người cũng là thất bại người. Nhìn dáng vẻ, giả mạo thất bại người lẫn vào thành trì bên trong ý tưởng là được không? Tiếp tục đề ra nghi vấn một chút, về tiên tộc tin tức. Rất nhiều tiên tộc tin tức, đều là đến từ tiền bối truyền xuống tới, hoặc là gen truyền thừa tin tức. Trường tị tử biết đến cũng hữu hạ, bất quá như cũ thu hoạch một ít quan trọng tin tức. Đầu tiên, tiên tộc tao ngộ biến cố, đã sụp đổ nhưng không có diệt sạch. Đến nỗi là cái gì biến cố, trường tị tử cũng không rõ lắm, chỉ là mơ hồ biết, là một hồi đại chiến, văn minh chi chiến. Cùng cái gì văn minh chiến đấu, trường tị tử cũng không rõ ràng, những việc này đến từ hắn gen truyền thừa, mà hắn tiền bối, dù sao cũng là tiền tộc bỏ người, biết đến tin tức cũng là hữu hạ. Ở trường tị tử trong truyền thừa, có như vậy một bức hình ảnh, thiên địa sụp đổ, thời không náo động, tận thế buông xuống. Đại chiến rằng có thời gian rất lâu chỉ là mỗi một khắc, Tiên tộc trận bị thua, toàn bộ tiên tộc thế giới đều bắt đầu hỏng mất, cuối cùng phân cách thành đông đảo không gian, mà trục xuất nơi cũng là ở trong trận chiến đấu đó bị phân cách. Từ nay đó tin tức tới xem, cơ bản có thể xác định đệ nhị không gian đó là tiên tộc lúc trước thế giới hỏng mất, phân cách mà thành. Đến nỗi vì sao gọi là đệ nhị không gian, trước mắt thượng không rõ ràng lắm. Tiên tộc cái này xưng hô, ở bọn họ chủng tộc bên trong đều không phải là là cái này cách gọi. Đến nỗi gọi là gì? Trường Tị Tử cũng không rõ lắm, hoặc là bởi vì thuộc về bỏ người, đối này nhất tộc có chút đoán hận đi, không muốn nhắc tới, bởi vậy tiên tộc bỏ người hậu đại, liền chính mình chủng tộc tên đều quyến mất. Dựa theo bất tử thi tự sưng tiên tộc cách nói, lại chính mình đám người vi hậu tộc, như vậy hẳn là trước sau chủng tộc chi phân. Hứa Dương tổng cảm thấy tiên tộc cái này xưng hô, cất giấu một ít tin tức, tiếp tục đề ra nghi vấn Trường Tị Tử, Hứa Dương có không nhỏ thu hoạch. Đối với tiên tộc hiểu biết đến càng nhiều mặt khác, giả mạo thất bại người lẫn vào thành trì, phương pháp này là thật sự hành đến thông. chương 481, một đàn người đáng thương. thẩm vấn Song Trường Tị Tử lúc sau, kế tiếp đó là như thế nào xử lý hắn cùng cái đầu vấn đề. bọn họ thuộc về tiên tộc bỏ người, đối với tiên tộc cũng chính là bất tử thi, có một ít cửu hận. Theo lý thuyết, trước mắt Hứa Dương cùng Trường Tị Tử chờ thất bại người đều không phải là ở vào đối địch quan hệ, nhưng mà dù sao cũng là thuộc về bất đồng chủng tộc người, một khi thân phận bại lộ. Khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đối địch hành vi. Húng chi, kế tiếp hành động, đó là giả mạo thất bại người. Mọi người đều là thất bại người, thành chi thất bại người, là thực dễ dàng tiếp thu hai người. Bởi vì đồng bệnh tương liên, mọi người đều có một cái cộng đồng cựu hận mục tiêu. Vì không bại lộ chính mình hai người thân phận, phương thức tốt nhất, tự nhiên là đem trưởng tị tử cùng cái đầu xử lý. Mà hai bên cũng không tồn tại cựu hận, hứa dương có chút do dự, đến tuột cùng muốn hay không đem hai người xử lý đâu. Trương tị tử cùng cái đầu, thuộc về dị dạng người, thoạt nhìn rất thê thảm. Lại không có đắc tội chính mình, như vậy xử lý bọn họ nói, có chút máu lạnh. Hứa dương trầm ngâm, không có hạ quyết định. Mà trương tị tử lại là không có nhiều ít lo lắng, tựa hồ ở cho rằng hứa dương cùng sở khinh vân đều là thất bại người lúc sau, cảm thấy mọi người đều là người đáng thương, hẳn là sẽ không xử lý chính mình. Giết đi. Sở khinh vân mở miệng nói. Hứa dương kinh dị một chút, này nữ so với chính mình còn muốn sát phạt quyết đoán A. Hắn chưa chắc thật sự cho rằng, chúng ta cùng hắn là giống nhau. Sở Kinh Vân nghĩ nghĩ, lại nói, Trung Quy là đối địch quan hệ. Hứa Dương gật gật đầu, mặc dù thất bại người có chút kiều hận tiên tộc, nhưng mà Trung Quy là tiên tộc kia một chi nhân loại. Cùng hiện giờ địa cầu, Trung Quy sẽ đi lên đối địch quan hệ. Thông qua trường tị tử, hiểu biết một ít tiên tộc tin tức, cơ hồ có thể khẳng định, một khi tiên tộc trở về, cùng hiện giờ địa cầu nhân loại, chúng sẽ đi hướng đối địch. Nếu hai bên thực lực trên lệnh quá lớn, Như vậy tiên tộc chỉ sợ sẽ tiêu diệt địa cầu hiện giờ nhân loại văn minh. Hai bên thực lực bằng nhau, có lẽ, sẽ ở vào rằng co trạng thái, dần dần mà bắt đầu tiến hành một ít lui tới, thậm chí đánh hưu hảo cờ sĩ. Vậy giết đi. Hứa dương nếu đã quyết định, liền không hề do dự. Nâng lên tay, lôi quang lòng lánh, trên mặt đất nhiều hai cụ tiêu thi. Đem lôi xà triệu trở về, lộng hai cái hô to, đem tiêu thi mai táng. Chúng ta, có thể giả mạo địa phương khác thất bại người, thử trà trộn vào đi. Sau một lúc lâu, Hứa Dương mở miệng nói: "Giới hết trở về lúc sau, hẳn là có thể đạt được một ít về thành trì tin tức, tỷ như có bao nhiêu thất bại người, thành trì đại khái bố cục. Hơn nữa, có giới hết theo bên người, khi cần thiết có thể bảo mệnh. Gần là lỗ thai không giống nhau, chỉ sợ không thể gạt được đi." Sở Khinh Vân nhíu mày, "Lỗ thai không giống nhau, thân thể mặt khác bộ vị cũng không có gì dạng, dễ dàng làm thất bại người liên tưởng đến tiên tộc ở ngoài người. Vấn đề này không lớn." Hứa Dương tu luyện thiên hình thuật, đem thân thể của mình một bộ phận, khiến cho giống dị dạng cũng không khó. Chỉ là sở kinh vân tương đối phiền toái, mà lưu sở kinh vân ở thành trì ngoại, Hứa Dương cũng không yên tâm, dễ dàng phát sinh ngoại ý muốn. Một khi tao ngộ ngoại ý muốn, giới hết đi theo chính mình, vô pháp kịp thời cứu viện sở kinh vân, vậy nguy hiểm. Sở kinh vân nhìn hắn, người là lo lắng ta. Hứa Dương không có phủ nhận, gật gật đầu, nói ta có thể chuyển cho ngươi một cái biện pháp có thể thay đổi một chút chính mình, cũng không biết, ngươi có thể hay không đủ trong khoảng thời gian ngắn học được. Nói, trên mặt cơ bắp mất máy, nháy mắt biến thành dù sao mắt. Như vậy vừa thấy, thật là dị dạng người. Chỉ sợ những cái đó thất bại người thấy được, cũng sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi. Vì không cho thất bại người, hoài nghi chính mình là tiên tộc ở ngoài người, hứa dương thậm chí liền lỗ thai đều làm một ít thay đổi. Sở khinh vân sừng sốt, nhớ tới ngô ca không gian nội, phép trong miệng dù sao mắt quá nhân lúc trước. Phép vẫn luôn cho rằng, chính mình nắm giữ tin tức so người khác nhiều, ít nhất biết dù sao mắt quái nhân tồn tại. Chờ đến ngô ca đệ nhị không gian kết thúc, xử lý đầu chó vương, như cũ không có nhìn đến dù sao mắt quái nhân xuất hiện, hắn liền nghi hoặc, liền cũng nói lên dù sao mắt sự tình. Đệ nhị không gian đều phải kết thúc, cũng liền không có tiếp tục bảo mật. Bởi vậy, sở khinh vân nghe nói quá, về dù sao mắt quái nhân sự tình. Giờ phút này, nhìn đến hứa dương bộ dáng, liền biết, đêm đó ở đệ nhị không gian. Hứa Dương chính là biến thành cái dạng này đi hù dọa Quang Minh Hội trở tổ chức. Ngươi như thế nào làm được? Sở Kinh Vân rất tò mò. Một loại cơ bắp điều động cùng vận dụng bí quyết mà thôi. Hứa Dương khẽ cười một tiếng. Thiên hình thuật tự nhiên không ngừng như vậy một chút điều động cơ bắp vận dụng đơn giản như vậy. Bất quá thật cao minh vận dụng, Sở Kinh Vân là vô pháp học được. Bất quá dựa vào thiên hình thuật một ít biện pháp điều động trên người cơ bắp, hơi chút thay đổi một chút chính mình diện mạo, hoặc là nào đó bộ vị hẳn là có thể làm được người cùng ta học một chút có thể học được liền cùng nhau lẫn vào thành trì hứa dương nói đem thiên hình thuật trung về như thế nào điều động cơ bắp bí quyết dạy cho sở kinh vân hoa nửa giờ một bên giảng giải một bên làm mẫu sở kinh vân rốt cuộc có thể bộ phận nắm giữ cơ bắp điều động cùng thay đổi đối với hứa dương mà nói điều động khí nguyên thay đổi một bộ phận cơ bắp thậm chí dáng người hơi thở cũng không quá khó mà đối với sở kinh vân này đó người tu hành tới nói Đặc biệt là thực lực so thấp dưới tình huống, muốn đem trong cơ thể năng lượng, tiểu phạm vi, mà lại chính xác vận dụng đến mỗi một cái bộ vị, thay đổi cái này bộ vị cơ bắp khó khăn không nhỏ. Cũng may, sở khinh vân rốt cuộc cũng không phải giống nhau người tu hành, ở hứa dương giảng giải cùng làm màu dưới rốt cuộc miễn cưỡng có thể nắm giữ, nhưng cũng chỉ có tiểu phạm vi. Tiếp theo, sở khinh vân cũng đem chính mình mặt, trở nên có chút vặn mèo lên. Lô thai cũng làm một chút thay đổi, biến thành hai chỉ thai mèo hình dạng. Hứa Dương ngắm nàng ngực liếc mắt một cái, vướt cầm nói, ngươi có hay không nghĩ tới, đem lực trở nên lớn một chút. Sở Khinh Vân trừng hắn một cái, ngươi cho rằng có thể thổi phồng a? Hứa Dương ngựa ngùng cười, bộ ngực cơ bắp rốt cuộc hữu Hạ, liền tính tăng đại sẽ xuất hiện biến hình tình huống. Thiên sắp sáng, chờ giới hết trở về, chúng ta liền đi trà trộn vào thành trì. Nôn ngữ không thông vấn đề không lớn, thất bại người chung, khẳng định không ngừng trưởng tị tử một người hiểu được thiên ngữ thuật. Nếu là có thể học được thiên ngữ thuật, vậy không thể tốt hơn không biết thất bại người bên trong có hay không lục tinh cấp bậc cường giả. Tiến vào thành trì lúc sau, có thể giả mạo địa phương khác thất bại người, bởi vì thăm dò chủ xuất nơi, ngoài ý muốn đi vào nơi này. Nói vậy, thành trì thất bại người sẽ không hoài nghi. Thất bại người tuy rằng tụ tập mà cư, nhưng cũng không có hình thành xã hội hệ thống, nhiều nhất thuộc về bộ lạc trạng thái. Thậm chí còn, liên bộ lạc đều không tính là, chỉ là một đám người đáng thương, lẫn nhau chi gian ôm đoàn sưởi ấm mà thôi. Đương nhiên vẫn là có nhất định lực nương tụ, ít nhất thất bại người trung cường giả những cái đó đức cao vọng trọng ra hòa có được không nhỏ lời nói quyền chỉ là sẽ không ra tới can thiệp bất luận kẻ nào hoặc là sai xử bất luận kẻ nào làm việc mà thôi tóm lại thất bại người bộ lạc thực tàn mạng cũng cùng ở trục suốt nơi không có người cạnh tranh không cần vì ăn uống phát sầu có quan hệ thất bại người có chút đặc thù ăn uống đối với bọn họ tới nói dâu dịa thọ mệnh lại là rất dài dựa theo trường tị tử cách nói Bọn họ cũng không biết chính mình thọ mệnh cuối ở nơi nào. Nay liền làm người hâm mộ. Chương 482: nghịch chuyển không gian. Trời đã sáng. Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân trở lại núi rừng biên sườn núi nhỏ sau, chờ đợi giới hết trở về. Ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thành trì, huyền phù lên thành trì, thoạt nhìn khí thế bằng bạc, giống như một con cự thú. Nhớ tới tối hôm qua thẩm vấn được đến tin tức, Hứa Dương trong lòng im lặng, tiên tộc đến tột cùng là như thế nào một cái văn minh. Lại lạ như thế nào hủy diệt. Hiện giờ, đang ở chuẩn bị trở về, hay không sẽ trở thành địa cầu nhân loại địch nhân. Lại nghĩ tới phá vỡ phòng tối kia trong ngáy mắt, nhìn đến cái kia địa cầu cảnh tượng, Ba tầng không gian bao vây lấy địa cầu, mà địa cầu, tựa hồ đó là một cái trung tâm. Vì thế ba tầng không gian tồn tại trung tâm. Nhìn về phía thành trì phương hướng, hứa dương tự hỏi, hay không có thể từ này đó tiên tộc bỏ dân cư chung, đạt được một ít về tiên tộc bí mật. Bao gồm cùng địa cầu hay không tồn tại một ít quan hệ vẫn luôn chờ đến giữa trưa, giới hết mới trở về. Giới hết trở về lúc sau, hứa dương trước tiên liền do hỏi thành trì bên trong tình huống. bên trong người không nhiều lắm, phần lớn tụ tập ở trong thành tâm phạm vi khu vực. đại khái một ngàn nhiều người tả hữu đi, tất cả đều là dị dạng quái nhân. giới hết kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu thành trì tình huống. thất bại người tất cả đều tụ tập ở trong thành tâm vị trí. có lẽ trước kia đều không phải là tất cả đều ở tại trong thành tâm, chỉ là hiện tại tựa hồ bởi vì nào đó sự tình. Tất cả đều tụ tập tới rồi trong thành tâm phạm vi. To như vậy thanh trì, chỉ, chỉ có một ngàn nhiều người, quá ít, quá ít. Toà thanh trì này, có lẽ đều không phải là thất bại người chính mình kiến tạo, mà là lúc trước bọn họ tổ tiên, bị trục xuất là lúc, tiên tộc người kiến tạo. Thất bại người thực lực không yếu. Một ngàn nhiều người bên trong, trừ bỏ hai tiểu hài tử ở ngoài, thực lực yếu nhất đều là tam tinh cấp bậc, trong đó tứ tinh cùng ngũ tinh nhiều nhất, mặt khác còn có hai gã lục tinh cấp bậc cường giả. Hứa dương trong lòng nghiêm nghị, lục tinh cấp bậc cường giả á. Trong lòng tức khắc do dự lên, muốn hay không giả mạo thất bại người lẫn vào đi vào. Có thể hay không quá nguy hiểm. Vì thế, hứa dương dò hỏi một chút giới hết, lục tinh cấp bậc cường giả, đối nó có hay không nguy hiếp. Kết quả, giới hết hồn không thèm để ý, tỏ vẻ chính mình đánh không lại lục tinh, nhưng lục tinh cũng thương không đến nó một cây mau. Tuy rằng, nó không có mau. Hứa dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu vô pháp phá giới hết phòng kia an toàn vẫn là có một ít bảo đảm. Chứ lần đó ra, giới hết lại nói một cái trọng yếu phi thường tin tức, trục xuất nơi, đều không phải là chỉ có nơi này có một tòa thành trì, cũng đều không phải là chỉ có này một chi thất bại người. Trục xuất nơi 18 thành, tổng cộng 18 chi thất bại người. Hứa dương tối hôm qua thẩm vấn trường tị tử, đã biết trục xuất nơi, đều không phải là chỉ có trước mắt này một chi thất bại người, lại là không thể tưởng được, thế nhưng có 18 chi nhiều như vậy. Đông Vương, phía Nam có thể xác định Là có một tòa thành trì, cư trú thất bại người. Chẳng qua, đã thời gian rất lâu, này hai tòa thành trì, không có lẫn nhau lui tới. Được biết cái này tình báo lúc sau, Hứa Dương quyết định giả mạo khắc thành trì thất bại người, lẫn vào đi vào tìm hiểu một chút. Đặc biệt là cái kia hồ nước con cua người, đến tổt cùng là chuyện như thế nào. Rồi hết lại nhắc tới mặt khác một việc. Ra, bọn họ ở chuẩn bị hiến tế. Hiến tế. Hứa Dương sửng sốt. Loại này hiến tế phương thức, ta đã thấy. Giới hết trầm mặc một chút nói. Hứa dương nhìn chầm chầm giới hết nhìn sau một lúc lâu. Vẫn luôn không biết, giới hết đến tổt cùng là cái gì lai lịch. Cùng tiên tộc đồng kỳ. Cũng là vì một hồi đại chiến mà trầm miên đến nay. Nói nói sao lại thế này. Nói là hiến tế, bởi vì nghi thức cùng hiến tế không sai biệt lắm. Chẳng qua, đây là một môn bí thuật, rất lợi hại một môn bí thuật, có thể nghịch chuyển không gian. Thất bại người hiến tế, là một môn bí thuật, có thể nghịch chuyển càng khôn, dựa theo giới hết suy đoán Này đó thất bại người, có thể là muốn rời đi cái này không gian. Bọn họ là trục xuất người, tiên tộc bỏ người hậu đại. Hiện giờ, trải qua dài đến mấy thế hệ người tích lũy cùng chuẩn bị, rốt cuộc tới rồi thành thuộc thời cơ, muốn nghịch chuyển càn khôn, rời đi trục xuất nơi, thay đổi chính mình vận mệnh. Giới hết ngày hôm qua đi tra xét thời điểm, đó là không cẩn thận, lâm vào hiến tế trên này hiện tại mới thoát thân mà ra. Nó lâm vào hiến tế trên này là có điều thu hoạch. Thực lực, lại khôi phục như vậy một chút nghịch chuyển không gian, rời đi trục suất nơi. Hứa Dương sắc mặt trầm trọng, nếu thật sự nghịch chuyển không gian thành công, như vậy này đó thất bại người liền sẽ xuất hiện ở trên địa cầu. Có lẽ, kia một đạo dáng màu, đó là bởi vì thất bại người bố trí hiến tế thời điểm khiến cho. Như vậy, đào nguyên không gian bất tử thi lại là sao lại thế này? Lúc trước lưu lại giám sát trục suất nơi tiên tộc người. Thất bại người là lúc trước tiên tộc bỏ người hậu đại, mà bất tử thi còn lại là lúc trước tiên tộc người. Cũng không biết đến tuột cùng sống nhiều ít năm tháng. Còn có niết bàn tháp, bên trong chẳng lẽ là tiên tộc người ở ấp vụ trọng sinh, chờ đợi trở về. Hứa Dương cảm thấy, cần thiết nghiên cứu một chút niết bàn trong tháp mặt, đến tuột cùng có chút cái gì, có cái gì đặc thú chỗ. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Ngươi vừa rồi nói, thất bại người bên trong, chỉ có hai cái tiểu hải tử. Đúng vậy. Một ngàn nhiều người, bình thường dưới tình huống, không có khả năng chỉ có hai cái tiểu hải tử. Sở Kinh Vân mở miệng nói. bọn họ. Hẳn là vô pháp sinh sản. Hứa dương hít sâu một hơi, trong lòng kỳ thật, có chút đáng thương này đó thất bại người. Tổ tông, là thực nghiệm thất bại sản vật, trải qua mấy thế hệ lúc sau, lớn nhất tệ đoan bảy biện ra tới. Vô pháp tiếp tục sinh sản đi xuống. Có lẽ, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ mới chuẩn bị, nghịch chuyển không gian, rời đi trục xuất nơi, xoay chuyển chính mình vận mệnh đi. Đi, lẫn vào vào xem, liền nói chúng ta là đến từ cái khác thành trì thất bại người. Hứa Dương trên mặt cơ bắp mất máy, biến thành dù sao mắt, lỗ thai cũng tiến hành rồi thay đổi, thậm chí còn, một đối thủ trưởng đều trở nên thô to lên. Như vậy liếc mắt một cái xem ra, chính là một cái dị dạng người. Sở Kinh Vân cũng không hàm hồ, chẳng những trên mặt cơ bắp, trở nên vặn vẹo lên, càng là đem một cái cánh tay trở nên thô trắng, kể từ đó, cánh tay một thô một tế, thấy thế nào đều là dị dạng người. Hẳn là có thể giấu giếm được đi thôi. Hứa Dương lẩm bẩm nói. Ở tiến vào thành trì phía trước. Hứa Dương dặn dò dới hết một phen, nhất định phải thời khắc chuẩn bị, đem chính mình cùng sở khinh vân hút vào trong bụng. Thất bại người chia làm mười tám chi, ngôn ngữ cũng không thống nhất, có lẽ tiên tộc bản thân, liền không có thống nhất ngôn ngữ, chỉ là dựa vào thiên ngữ thuật giao lưu. Thậm chí còn, thiên ngữ thuật là bọn họ tiên tộc, cần thiết tu luyện một môn câu thông pháp môn. Nghĩ đến đây, Hứa Dương nhìn về phía trên vai ngồi sổm dới hết. Nay chỉ có, lời nói, ở chính mình nghe tới, là hoa hạ ngữ. nhưng mà nó không quá khả năng nói hoa Hạ ngữ nếu ở Nô Ca không gian là bởi vì không gian quy tắc duyên cớ chính là ra tới lúc sau vì sao vẫn như cũ nghĩ vậy Hứa Dương hỏi ngươi có phải hay không sẽ Thiên ngữ thuật giới hết kinh ngạc mà nhìn hắn một cái đây là chuẩn bị câu thông pháp môn ngươi không biết Hứa Dương muốn đánh chết nó thứ này tuyệt đối là cố ý đả kích chính mình sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm nó nếu ngươi biết Thiên ngữ thuật kia hẳn là biết như thế nào học đi biết là biết Bất quá học lên không quá dễ dàng. Chờ trở về lúc sau, đem thiên ngữ thuật dạy cho ta, bằng không. Hứa dương vẻ mặt uy hiếp. Chương 483, chúng ta đều là người đáng thương. Giới hết hiện tại không dám trêu chọc hứa dương không mau. Vì khí quả, nó liền cốt khí đều từ bỏ, vẻ mặt cười định nói, ra, ngươi yên tâm, ta nhất định nghiêm túc giáo, chính là cái này pháp môn, kỳ thật giáo lên có điểm mệnh. Biểu hiện hảo mới có khen thưởng, biểu hiện không tốt, hừ hừ. Hứa dương cười lạnh một tiếng, muốn mượn cơ hội tắc muốn chỗ tốt, quá ngây thơ rồi. Muốn chỗ tốt có thể, biểu hiện đến hảo liền có. Hắn mới sẽ không sủng giới hết. Nhất định, nhất định, ta nhất định hảo hảo biểu hiện. Giới hết định nọt gật đầu cúi người, trong lòng lại là mở mở tờ. Nộ khí trị 6666666. Thoáng gom một chút giới hết, làm nó nhớ rõ chính mình thân phận, muốn khí quả, phải hảo hảo biểu hiện. Đi vào cửa thành. Không có người ngăn trở, cũng không có người gác. Cửa thành là mở ra. Cùng sở khinh vân cùng nhau, xuyên qua cửa thành, bước vào thành trì bên trong. Thành trì trống rỗng, ngộ không đến một người, biết thất bại người tất cả đều tụ tập ở trong thành tâm vị trí, ở chuẩn bị hiến tế, hứa dương cũng không nổi, một bên hướng tới trong thành tâm đi đến, một bên thăm dò ven đường kiến trúc. kia chỉ thần bí thú loại thi thể, cũng không có thu thập hoàn chỉnh. Đương nhiên, có lẽ những cái đó thú loại thi thối, đều không phải là cùng thuộc một con thú loại cũng nói không chừng. Bất luận hay không cùng thuộc về một con thú loại, này đó thú loại tàn thi, đều không phải bình thường độ vật. Ẩn chứa thần bí mà cường đại năng lượng. Đặc biệt là kia một đoạn thú loại thân hình tàn thi, thế nhưng còn xót lại một cổ khí thế, cơ hồ có thể khẳng định là thất tinh hoặc là trở lên cường đại manh thú. Từng điều đường phố thăm dò qua đi, cũng không biết thăm dò nhiều ít đống kiến trúc, khoảng cách trong thành tâm càng ngày càng gần, nhưng mà cũng không có lại lần nữa phát hiện tàn thi. Hứa dương trong lòng nghi hoặc không thôi, hay là những cái đó tàn thi đều bị chính mình thu thập xong rồi, không có khả năng trùng hợp như vậy, chẳng lẽ là thất bại người đem tàn thi thu thập đi hiến tế? Nếu là hiến tế, đặc biệt đều không phải là bình thường ý nghĩa thượng hiến tế, mà là vì nghịch chuyển không gian, là thuộc về một loại cường đại bí thuật như vậy hẳn là yêu cầu tế phẩm đi, yêu cầu cung cấp năng lượng kích phát bí thuật đi. Có lẽ này đó tàn thi, đó là tế phẩm. Khoảng cách trong thành tâm càng ngày càng gần, Hứa Dương không có lại đi thăm dò kiến trúc, mà là làm bộ làm tịch mọi nơi nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm người nào giống nhau, trên mặt lộ ra nghi hoặc cùng tò mò chi sắc. Tiếp tục đi trước không bao lâu, gặp được một cái thất bại người, một cái đầu nhọn nhọn, một đôi tay triều dài cánh tay đoản không đồng nhất. Đối phương ngơ ngác mà nhìn Hứa Dương hai người, Hứa Dương cùng Sở Kinh Vân cũng ngơ ngác mà nhìn đối phương, tựa hồ thực kinh ngạc bộ dáng. Các ngươi, tiêm đầu mở miệng, hắn là dùng thiên ngữ thuật giao lưu, bởi vậy Hứa Dương cùng Sở Kinh Vân có thể nghe hiểu được đối phương nói. Ngũ tinh cấp bậc, thực lực càng cường, thiên ngữ thuật nắm giữ đến càng tốt. Cũng có khả năng là, thực lực càng cường, thuyết minh chuyển thừa càng hoàn chỉnh. Bởi vậy chuyển thừa xuống dưới thiên ngữ thuật nắm giữ đến càng tốt. Chúng ta đến từ Đông Phương. Hứa Dương giơ tay chỉ một long tay Đông Phương. Dù sao, bên kia xác thật có một tòa thất bại người thành trì. Tiêm đầu trong mắt có nước mắt. Không dễ dàng a, rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy, đất khách đồng bào. Hứa Dương trong lòng xấu hổ, đi mạ, ai cho ngươi đồng bào? Bất quá, giờ phút này giả mạo thất bại người, đôi mắt cũng ở trong nháy mắt, lệ quang chớp động, kích động cùng bi thương cùng tồn tại. Nhìn thấy ngươi, ta thật cao hứng. Huynh đệ, đi, ta mang ngươi đi gặp tộc trưởng, có thể nhìn thấy đất khách đồng bào, tộc trưởng nhất định thật cao hứng. Tiêm đầu cao hứng địa đạo. Hứa dương cũng giả bộ thực kích động bộ dáng Sở Kinh Vân cũng đồng dạng như thế, chẳng qua nàng không quá am hiểu kỹ thuật diễn, bởi vậy nhiều ít có chút không quá tự nhiên. Đương nhiên, tiêm đầu cũng không để ý Về điểm này mất tự nhiên, quyền đương sở khinh vân thẹn thùng. Dù sao cũng là nữ sinh sao. Tộc trưởng là thất bại nhân tộc đàn bên trong, thực lực cường đại nhất, lớn tuổi nhất vị nào. Hứa dương ở tiêm đầu dẫn rất hạ, hướng tới trong thành tâm đi đến. Dọc theo đường đi, hứa dương đều ở thám thính thất bại người tin tức. Thuận tiện, bịa chuyện chính mình rời thành chính là vì tìm kiếm đồng bào, cấp chính mình xuất hiện ở chỗ này tìm một hợp lý lý do. Có lẽ là đồng bệnh tương liên, mọi người đều là dị dạng duyên cớ. Tiêm Đầu thực nhật tình, cùng cựu biệt gặp lại chí thân người giống nhau cao hứng. Hứa Dương lại nói lên, chính mình thiên ngự thuật truyền thừa ném, bởi vậy không có nắm giữ thiên ngự thuật, chỉ là biết như vậy một cái tên mà thôi, tỏ vẻ thật đáng tiếc. Tiêm Đầu xem hắn ánh mắt, tràn ngập đồng tình chi sắc, thật là đáng thương da hỏa, mấy ngày liền ngự thuật đều không có truyền thừa xuống dưới. Trong thành tâm, là một cái thật lớn quảng trường. Trung ương là một tòa tạo hình kỳ lạ gian tế. Một ngàn nhiều thất bại người, tất cả đều hội tụ ở chỗ này. Hứa Dương cùng sở Kinh Vân đã đến, khiến cho một trận nho nhỏ hành động. Một đám đều lệ quang doanh doanh, kích động không thôi, rốt cuộc gặp được cái khác thành trì đồng bào. Thất bại người tộc trưởng, là cái này tộc đàn trung, lớn tuổi nhất một cái. Cũng là hai vị lục tinh cường giả trí nhất. Hơn nữa là cường đại nhất kia một cái. Dựa theo bối phận tới tính, là những người khác ra ra ra ra bối. Cũng không biết đến tuột cùng sống đã bao nhiêu năm. Bất quá, thất bại người thọ mệnh, tựa hồ đều phi thường dài lâu. Hứa Dương Hoành nghi, tiên tộc người thọ mệnh so người địa cầu lớn lên nhiều, mà bất tử thi đều không phải là tiên tộc hậu duệ, mà là lúc trước tiên tộc người sống đến hiện tại, đến tột cùng trải qua nhiều ít dài dòng năm tháng, chẳng sợ bọn họ đại bộ phận thời gian đều là ở vào trầm minh giữa giảm bất thọ mệnh tiêu hao, nhưng mà có thể sống đến bây giờ, có thể thấy được này thọ mệnh cùng bố người tu hành thọ mệnh, tất nhiên đều là tương đối lớn lên, có thể sống đến bây giờ, tất nhiên là lúc trước tiên tộc cường giả. Tuy rằng, hiện giờ thực lực của bọn họ mười không còn một, vẫn như cũ có thể biết, bọn họ lúc trước cường đại. Thất bại người tộc trưởng là một cái tóc trắng xóa lao nhân. Mạo điệt thái độ, phảng phất sắp đi đến sinh mệnh cuối. Ở một ngàn nhiều thất bại người bên trong, hắn là duy nhất một cái thoạt nhìn, gần đất xa trời người. Một đôi mắt, đều đã vẩn đủ. Nhưng mà, hứa dương không có bất luận cái gì xem thường đối phương. Mặc dù đối phương thoạt nhìn, phảng phất thổi khẩu khí liền có thể xử lý. Luôn rất già rồi thực lực lại là như cũ cường đại. Lao tộc trưởng đôi mắt rất lớn, cái mũi cũng rất lớn, một đôi tay trưởng cũng rất lớn. Hai chân đoản mã thô, có lẽ đúng là bởi vì đoản mã thô, cho nên có vẻ tương đối có lực đạo. Thoạt nhìn mạo điệt chi năm, vẫn như cũ bước đi như bay bộ dáng, cùng hắn tuổi già sức yếu bộ dáng không quá tương xứng. Hẳn là bởi vì đoản mã thô, thoạt nhìn cường tráng có lợi hai chân có quan hệ. Lao tộc trưởng nhìn Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân, vẩn đục đôi mắt, hơi hơi có chút hồng. Tựa hồ là kích động. phảng phất, cựu biệt gặp lại, thấy được chính mình trí thân hậu bối giống nhau. Hứa dương từ hắn trong ánh mắt, nhìn ra hắn muốn biểu đạt ý tứ. Chúng ta đều là người đáng thương. Các ngươi là người đáng thương, ta không phải. Ít nhất, ta không phải dị dạng. Hứa dương hồng con mắt, liền kém chảy ra nước mắt tới, phảng phất nhìn đến thất bại người lao tiền bối, trong lòng kích động không thôi. Lao tộc trưởng không nói thêm gì, mặt khác thất bại người, ở kích động lúc sau, cũng bình tĩnh xuống dưới thân thiết mà cấp hứa dương hai người giới thiệu quảng trường trung ương giản thế đó là một cái bắt rất hình mỗi cái rất thượng đều dựng đứng thứ nhất căn màu đen cây cột cây cột thượng treo một đoạn thú loại sắt chết tản ra nhàn nhạt năng lượng giản thế chương 484, Cô vệ hứa dương nhìn giản thế cây cột thượng treo sắt chết mặc dù khoảng cách xa như vậy nhưng cũng có thể cảm ứng được sắt chết thượng nhàn nhạt khí thế tựa hồ không thể so chính mình lấy đi kia một đoạn thú loại sắt chết ngược cơ hồ có thể xác định này đó thú loại sinh thời tuyệt đối là thất tinh hoặc là trở lên. Bên cạnh thất bại người, cấp Hứa Dương hai người giảng giải dần giản tế, cùng với lúc này đây hiến tế nghi thức. Hứa Dương hoành nghi, tiên tộc người hiến tế, kỳ thật là một loại bí thuật, kích phát nào đó cường đại lực lượng bí thuật, hoặc là xưng là trận pháp. Thì như, trước mắt hiến tế, đó là vì nghịch chuyển không gian. Thất bại người trải qua mấy thế hệ sinh sản, sắp thật xuất hiện vấn đề. Hiện giờ, vài thập niên tới, chỉ ra đời hai cái tiểu hải tử. Căng nghiêm trọng chính là Hai cái tiểu hài tử đã vài thập niên, đến bây giờ còn không có lớn lên. Thân thể xuất hiện không biết khuyết tật. Mà hết thể này, đều là lúc trước tiên tộc thực nghiệm tạo thành. Bởi vậy, bọn họ muốn nghịch chuyển không gian, phải rời khỏi trục xuất nơi. Muốn khôi phục tự do. Hơn nữa, kích phát hiến tế lực lượng, ở nghịch chuyển không gian bên trong, dẫn pháp tắc can thiệp, làm cho thẳng bọn họ khuyết tật. Lúc này đây hiến tế đại điện, đã hao phí mấy thế hệ người tâm huyết. Hiện giờ, rốt cuộc tới rồi khởi động thời điểm. Chỉ cần nghịch chuyển không gian thành công, như vậy chẳng những có thể rời đi trục xuất nơi, còn có thể trước đây tộc đạt được một vị trí nhỏ. Hiến tế bắt đầu, không gian nghịch chuyển dưới, thất bại người thực lực, đều sẽ có một cái thật lớn tăng lên. Hơn nữa, chỉ cần làm cho thẳng khuyết tật, bọn họ đều là người bình thường. Nhiều năm tích lũy, có thể ở quá ngắn thời gian nội, khiến cho thực lực của chính mình bay nhanh tăng lên. Bọn họ trong lòng, tôn báo thủ tâm tư. Ở bọn họ trong lòng, cảm thấy chính mình mới là tiên tộc chính thống huyết mạch để lại. Tiên tộc hay không hoàn toàn hủy diệt, bọn họ cũng không biết. Thậm chí còn, bọn họ cũng không biết, địa cầu hiện giờ nhân loại văn minh, cây cột thượng thú loại sát chết. Quả nhiên như suy đoán như vậy, thất tinh trở lên thực lực, siêu phàm linh thú. Này đó cường đại siêu phàm linh thú đều không phải là hiện tại thất bại người săn giết, là bọn họ tổ tông săn giết để lại xuống dưới. Chính là vì lúc này đây nhân thế, hiện tại thất bại người thực lực quá yếu, gặp được siêu phàm linh thú sẽ bị hủy diệt. Thất tinh đều không phải là đỉnh chỉ là siêu phàm nhập môn mà thôi. Cây cột thượng siêu phàm linh thú, chỉ là một cách gọi, kỳ thật thực lực đã siêu việt thất tinh cấp bậc. Hiến tế, muốn vào ngày mai mới có thể mở ra. Cho nên, thất bại người đang đợi. Chờ ngày mai cái kia tốt nhất thời cơ đã đến. Hứa dương tham thính một chút, cái kia hồ nước con cua người sự tình. Nói đến con cua người thời điểm, đại bộ phận thất bại người đều không quá hiểu biết. Chỉ có tuổi trọng đại, hoặc là nói, đối phận cao thất bại người, mới biết được con cua lai bọn họ truyền thừa, mất đi đến tương đối thiếu, vừa lúc có quan hệ với con cua lai lịch. Đó là cua vệ. Một cái khắc lục tinh cấp bậc thất bại người, đầu lại đại lại viên, đôi mắt cũng là tròn tròn, thần sắc phức tạp địa đạo. Không biết con cua lai lịch thất bại người đều nhìn về phía hắn. Viên đầu trầm mặc một chút, mới lại mở miệng nói, "Nếu chúng ta muốn nghịch chuyển không gian, rời đi trục xuất nơi, kia nói một câu cua vệ lai lịch, cũng không cái gọi là cua vệ." Hứa Dương trong lòng có chút suy đoán. Bất quá cũng không có mở miệng, chờ đối phương nói tiếp. Qua vệ, kỳ thật, chính là lúc ban đầu trông coi chúng ta vệ binh, là phong tỏa trục xuất nơi chiến đấu con đoàn dối. Hứa Dương trong lòng hiểu rõ, quả nhiên không ngoài sở liệu. Viên đầu biểu tình phức tạp mà tiếp tục nói tiếp. Qua vệ, là phong tỏa trục xuất nơi vệ binh, đều không phải là chân nhân hoặc là thật thú, kỳ thật là một loại chiến đấu con đoàn dối. Lúc ban đầu, trục xuất nơi, tổng cộng có tam vệ phong tỏa, không cho thất bại người tổ tiên thoát đi càng không cho phép chưa đạt được cho phép tiên tộc người tiến vào. Cua vệ là tam vệ chí nhất, cái khác hai vệ viên đầu không có nhiều lời, chỉ nói lúc trước kia chàng đại chiến là lúc, cái khác hai vệ tham dự chiến đấu, hiện giờ đã biến mất hầu như không còn, chỉ còn lại có cua vệ, cái kia hồ nước, đó là lúc trước trục xuất nơi chạm gác điểm chí nhất. bất quá lúc ban đầu đều không phải là là hồ nước, kia chàng chiến đấu lúc sau trục xuất nơi nước toạc mới biến thành hồ nước. cua vệ cũng chỉ chết dư lại một cái. Vẫn như cũ thủ vững chức trách, mỗi đến nhất định thời gian, liền sẽ ra tới tuần tra, phòng ngừa thất bại người thoát đi. Cua vệ thực lực cường đại vô cùng, nếu không cũng không có khả năng phong tỏa trục xuất nơi, lệnh được thất bại người tổ tiên vô pháp thoát đi. Chỉ là, đã trải qua trục xuất nơi nước toạc, rất nhiều biến cố lúc sau, cùng với 5 tháng trôi đi, hiện giờ cua vệ, thực lực sớm đã không phải năm đó. Hú hổ, nếu là chiến đấu con rối tất nhiên yêu cầu năng lượng điều khiển. Dài lâu 5 tháng qua đi. Kỳ thật cua vệ lúc ban đầu năng lượng sớm đã hao không. Đơn giản là cua vệ có thể tự chủ khôi phục một ít năng lượng mới có thể đủ duy trì đến bây giờ, như cũ bảo tồn chiến lược. Hứa Dương thực tâm động, con cua người không đơn giản a, có thể tồn tại như thế dài lâu thời gian, hơn nữa có thể tự chủ khôi phục năng lượng, mặc dù sức chiến đấu xa không bằng năm đó, cũng là một kiện bảo bối. Có phi thường chi cao nghiên cứu giá trị, chẳng những có thể nghiên cứu tiên tộc văn minh cùng loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, càng có thể hiểu biết một ít tiên tộc văn minh thủ đoạn. Nếu có thể phỏng chế ra tới, thiên vong thực lực, tuyệt đối bạo trướng một cái bậc thang. Dựa theo viên đầu cách nói, cua vệ thực lực rất cường đại, mặc dù đã xa không bằng năm đó, nhưng vẫn như cũ không phải hắn có thể đối phó. Phải biết rằng, viên đầu chính là lục tinh cấp bậc A. Cua vệ không có đạt tới thất tinh là khẳng định, sức chiến đấu nếu thắng qua viên đầu, như vậy cũng tất nhiên là lục tinh bên trong cường giả. Nói không chừng là lục tinh bên trong, ở vào đỉnh kia một loại, Cua vệ không chỉ là sức chiến đấu đại hàng, tư duy cũng xuất hiện một ít đỉnh trệ vấn đề. Con cua người là chiến đấu con rối, nhưng lại là có nhất định tư duy. Dựa theo hứa dương lý giải, con cua người là thuộc về có sơ cấp tư duy năng lực trí năng người máy. Đúng là bởi vì, con cua người tư duy xuất hiện một ít vấn đề, mới có thể vẫn luôn ngốc tại hồ nước chung, cố định thời gian bay lên tới tuần tra. Ngày qua ngày, chưa bao giờ thay đổi. Hứa dương trong lòng thầm thở dài một hơi, con cua người cố nhiên lợi hại, là một kiện bả bối. Có cực kỳ quan trọng nghiên cứu giá trị. Nhưng mà, muốn lộng xoay chuyển trời đất vóng, không dễ dàng a Ít nhất, hắn hiện tại làm không được. Đối mặt cua vệ, sẽ bị nháy mắt hạ gục rớt. Không biết, thiên vong lục tinh các đại lão có thể hay không tiến vào. Cánh cửa không gian mở ra không có. Hứa dương gặp qua lưu đại căn vị này lục tinh đại lao ra tay, thực lực cường đại vô cùng, đến nỗi có không áp chế cua vệ, lại là không thể hiểu hết. Trời sắp tối rồi, trở về ngủ đi. Viên đầu ngẩng đầu nhìn một chút Thiên, đối Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân nói: "Không cần khách khí, phòng ở nhiều, chọn lựa thích trụ." Sở Hữu thất bại người bắt đầu phản hồi kiến trúc nội. Thiên muốn đen, thất bại người muốn đi vào giấc ngủ sao? Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân tuyển một đống tới gần quảng trường kiến trúc. Nhìn một đám thất bại người tiến vào kiến trúc bên trong, bao gồm viên đầu cùng lão tộc trưởng hai vị lục tinh cường giả. Thiên tối sầm, bọn họ liền sẽ lâm vào giấc ngủ sâu bên trong. Dưới loại tình huống này, Mặc dù là Lục Tinh, cũng dễ dàng bị đánh lén. hứa Dương thực lực quá yếu, thật muốn ra tay đánh lén, kỳ thật sát không xong Lục Tinh. Lục Tinh thực lực quá cường, hơn nữa thật muốn gặp được trí mạng nguy cơ, có lẽ sẽ đột nhiên từ giấc ngủ sâu bên trong tỉnh lại. Trưng 485, Hiến Tế bắt đầu. Trên quảng trường, một người đều không có. Đêm tối chỉ chốc lát sau liền buông xuống. Đêm tối một buông xuống, thất bại người liền tiến vào giấc ngủ giữa. hứa Dương đi ra kiến trúc, nhìn về phía quảng trường Trung ương Giàn tế Muốn phá hư bọn họ hiến tế sao? Sở Kinh Vân thấp giọng hỏi nói. Nịch chuyển không gian, rất có khả năng sẽ tiến vào địa cầu. Một ngàn nhiều người thất bại người, hai vị lục tinh cấp bậc cường giả, yếu nhất đều là tam tinh cấp bậc. Đây là một cổ lực lượng cường đại. Một khi tiến vào địa cầu, xuất hiện ở hoa hạ, sẽ tạo thành rất nhiều không xác định nhân tố. Hứa Dương xoa xoa cái chán, nói, không dễ dàng a, làm sao dễ dàng như vậy phá hư. Khả năng bởi vì không có địch nhân duyên cớ Thất bại người đều là một đám người đáng thương, không có người sẽ đảo loạn hiến tế, cho nên thất bại người không có bất luận cái gì phòng bị. Nhưng mà, giàn tế không đơn giản. giới hết đều không cẩn thận vây ở nơi đó. Lại há là dễ dàng như vậy phá hư. Hứa dương tự hỏi, lấy thực lực của chính mình, là vô pháp phá hư. Dựa giới hết. Nếu giới hết đều sẽ vây ở nơi đó, nói vậy cũng là không có cách nào phá hư giàn tế. Nếu là suy đoán không tồi nói. Dưới hết sở dĩ sẽ lâm vào giản tế thời gian dài như vậy, hẳn là theo dõi giản tế thượng siêu phàm linh thú sát chết. Chỉ cần nuốt siêu phàm linh thú thi thể, nó là có thể đủ lại lần nữa khôi phục một ít thực lực. Hứa dương càng lo lắng, một khi xúc động giản tế, liền sẽ đem lâm vào giấc ngủ chung thất bại người bừng tỉnh. Chính mình hai cái ngoại lai hộ, mặc dù đồng thời thất bại người, ở bọn họ xem ra, mọi người đều là người đáng thương, đều nghĩ thoát khỏi dị dạng, chẳng lẽ liền thật sự một chút phòng bị đều không có không lo lắng giàn tế lọt vào phá hư. Chẳng sợ, ở bọn họ trong lòng, cảm thấy hứa dương cùng sở khinh vân, sẽ không cố ý phá hư, nhưng vạn nhất là bởi vì lòng hiếu kỳ làm cho đâu. Giàn tế phá hư không được. Ít nhất, trước mắt mới thôi, là không có cách nào phá hư. Muốn ngăn cản thất bại người nghịch chuyển không gian thành công, tiến vào hoa hạ, chỉ có thể đủ ở hiến tế là lúc, tìm kiếm cơ hội làm phá hủy. Sở khinh vân nhìn giàn tế, sau một lúc lâu lại nói, chúng ta đi đánh lén xử lý kia hai cái lục tinh. Đừng Sang Bậy liền tính đang ngủ, một khi cảm ứng được nguy cơ, vẫn là sẽ tỉnh lại, vô pháp làm được một kích phải giết, liền sẽ bị nháy mắt hạ gục rớt, mặc dù một kích phải giết, lấy lục tinh cường đại, nói không chừng sắp chết một khắc phản kích, đều có thể đủ nháy mắt hạ gục rất chúng ta. Hứa Dương cười khổ một chút nói: "Chờ đi, chờ bọn họ hiến tế thời điểm, tổng hội có cơ hội." Hứa Dương nhìn về phía viên đầu cùng lão tộc trưởng trụ kia đống kiến trúc, làm rối hết đi tra xét một chút. Lục tinh ngủ đến có đủ hay không chậm. Viên đầu cùng Lão tộc trường, ngủ đến rất chậm. Hứa dương lại là không có bất luận cái gì muốn đánh lén ý tưởng. Hắn tin tưởng, một khi cảm ứng được nguy hiểm, tất nhiên sẽ nháy mắt tỉnh lại làm ra phản kích. Lục tinh cường giả, đủ để nháy mắt hạ gục hắn. Vì mạng nhỏ suy nghĩ, hắn không dám có bất luận cái gì mạo hiểm. Đêm tối từ từ, không làm điểm cái gì, lại cảm thấy nhảm chán. Cho nên, hứa dương lấy ra thôi miên ma sáo. Thôi miên ma sáo. Có thể thôi miên, mà đối với thất bại người tới nói, bọn họ đã ngủ thật sự trầm, mặc dù thổi sáo, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ. Càng sẽ không cảm thấy là một loại huy hiếp. Hứa dương không phải vì thôi miên thất bại người, mà là vì cho bọn hắn chế tạo ác ngộng. Viên đầu cùng lao tộc trưởng liền tính. Lục tinh cấp bậc cường giả, mặc dù ngủ đến trầm, chưa chắc có thể làm cho bọn họ làm ác ngộng. Hứa dương nâng lên cây sáo, thổi lên. Này một đầu khúc, hắn thổi chúng rất quen thuộc. Thôi miên ma sáo thượng lôi quang long lánh, yêu nhã tiếng sáo truyền lại đi ra ngoài kinh hách, một đại sóng kinh hách giá trị bắt đầu xuất lên. Tiếng sáo có thôi miên hiệu quả, khiến cho thất bại người ngủ đến càng chậm. Nhưng cũng làm ác ngọng, ngủ đến chậm, mặc dù làm ác ngọng cũng sẽ không bừng tỉnh lại đây. Ngũ tinh cấp bực thất bại người cũng làm ác ngọng. Trong tình huống bình thường, tiếng sáo là không có biện pháp đối ngũ tinh tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà bọn họ ngủ đến thâm trầm, có thể nói không hề chống cự chi lực, hơn nữa cũng không nghĩ chống cự càng muốn ở tiếng sáo bên trong, ngủ ngon. Sở Khinh Vân yên lặng mà nhìn Hứa Dương. Hứa Dương thổi hơn phân nửa đêm cây sáo, kinh hách giá trị vẫn luôn ở xoát, đêm nay liền thu hoạch mấy chục vạn kinh hách giá trị, trong lòng mỹ tư tư. Thôi miên ma sáo, quả nhiên là tích góp kinh hách giá trị vũ khí sắc bén. Ở Hưng Đông trước, Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân thoáng mị trong chốc lát. Quá dài thời gian không ngủ được, tinh thần thượng sẽ cảm thấy mỏi mệt. Trời đã sáng. Thất bại người lại lần nữa tụ tập ở trên quảng trường. Hứa Dương cùng sở khinh vân, đứng ở trong đám người, cùng mặt khác người giống nhau vẫn duy trì trầm mặc. Hôm nay, là hiến tế thời cơ tốt nhất. Viên đầu cùng Lão tộc trưởng, trong tay cầm một kiện pháp trượng, đứng ở giàn tế trước. Chờ đợi thời cơ đã đến. Hứa Dương lặng lặng mà nhìn, một bên suy xét, muốn như thế nào phá hư hiến tế, mà cũng sẽ không khiến chính mình lâm vào hiểm cảnh. Một sợi kim sắc quan mang, chiếu sạ ở giàn tế thượng. Tựa hồ đều không phải là ánh mặt trời. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lại. Không trung bên trong, một đạo kim sắc quang mang chiếu xạ mà xuống. Có lẽ mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ xuất hiện một màn này. Cho nên thất bại người chờ đợi này một thời cơ. Kim sắc quang mang ẩn chứa một cổ cường đại năng lượng. Nơi xa truyền đến kim thiết vang lên tiếng động. Sa sa mà Hứa Dương thấy được một con kim sắc con cuồng người xuất hiện ở không trung, đắm chìm trong kim sắc quang mang hạ. Cả người tản ra kim sắc quang mang đang ở hấp thu trên bầu trời chiếu xạ mà xuống quang mang. Qua vệ, đó là dựa vào kim sắc quang mang bổ sung năng lượng. Gian tế thượng siêu phàm linh thú thi khối xuất hiện biến hóa, một cổ khí thế cường đại phóng lên cao, cùng chiếu xạ mà xuống quang mang dung hợp. Phàm phất đang ở không ngừng mà hấp thu kim sắc quang mang năng lượng, hội tụ ở giản tế thượng. Ông, giản tế rung động, từng miếng phủ văn hiện lên, ở giản tế thượng lưu chuyển lên. Cây cột bắt đầu sáng lên, mỗi một cây cây cột phát ra quang mang nhan sắc đều không nhất trí. Mọi người đang chờ đợi. Hứa Dương có thể cảm giác được, ở đây thất bại người, nội tâm thực khẩn trương. Hơn 10 phút sau, trên bầu trời kim sắc quang mang bắt đầu giảm đạo, lấy huyết đánh thức nô tổ chi linh, lao tộc trưởng thanh em bi thương địa đạo, sở hưu thất bại người, vươn một bàn tay, xoát một tiếng, ở chính mình trên cổ tay cắt một lỗ hổng, máu tươi chảy xuôi ra tới, máu tươi đã chịu một cổ lực lượng lôi kéo, hội tụ hướng gian tế, tựa như huyết vũ giống nhau xái lạc gian tế thượng, Hứa Dương cùng sở khinh vân rồi dám chính mình muốn hay không cũng phóng điểm huyết. Hai người các ngươi không cần. Cũng may, lão tộc trưởng mở miệng nói. Hứa Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, hẳn là nhân số đủ rồi, hoặc là chính mình đều không phải là này một chi thất bại người trực hệ hậu bối, bởi vậy không cần hiến máu. Huyết Vũ dừng ở giản tế, huyết quang phóng lên cao, tiếp theo giản tế trung ương vỡ ra một cái khẩu tử, một đám bộ xương khô xung ra. Tuyết trắng bộ xương khô ở huyết vũ hạ biến thành đỏ như máu. Tổ linh tỉnh lại, Lão tộc trưởng bi thương mà quát, trong tay pháp trưởng toát ra một đoàn quang mang, hé miệng phun ra một ngụm màu đỏ sấm máu, hóa nhập quang mang bên trong, biến thành một cái huyền ảo phù văn bao phủ ở giàn tế thượng. Ông giàn tế một trận rung động, huyết sắc bộ xương khô phiêu lên. Ngay sau đó, mỗi một cái bộ xương khô đều toát ra một đạo hư ảnh. Giờ phút này, trên bầu trời kim sắc quang mang đã càng ngày càng ảm đạm, sắp biến mất bộ dáng. Huyết sắc bộ xương khô thượng hư ảnh chuyển ra bi thương mà không cam lòng mà giống giận. Vì hậu bối con cháu. Chương 486, Biến Cố. Ở huyết sắc bộ xương khô thượng hư ảnh, phát ra bi thương mà không cam lòng giống giận lúc sau, hư ảnh phanh mà một chút nổ tung. Giờ khắc này, hứa dương phát hiện, sở hữu thất bại người, đều nắm chặt nắm tay, thần sắc bi thương, đôi mắt huyết hồng. Đó là bọn họ tổ tiên chi linh. Hứa dương suy đoán thất bại người tổ tiên, đều không phải là sống thọ và chết tại nhà, mà là vì nghịch chuyển không gian. Trước tiên tử vong, lấy bí pháp bảo tồn hạ chính mình hồn, hồn nổ tung, hóa thành từng miếng phù văn. Sở hữu phù văn, theo trên bầu trời chiếu xuống tới kim quang, dũng hướng về phía không trung. Hơn nữa, hướng tới không trung một chỗ hội tụ, tựa hồ nơi đó đó là kim quang ngọn nguồn. Ảm đạm kim quang đang ở dần dần biến mất, nhưng mà hồn hóa thành phù văn, dũng bắn vào giữa không trung, chỉ chốc lát sau, không trung chấn động, cuốn lên một cái lốc xoáy, kim quang trợn kịch liền lên. Phảng phất cực nóng ngọn lửa, thẳng tắp mà chiếu sạ ở dàn tế thượng. Kim quang không có khuyết tán, tất cả đều hội tụ ở dàn tế thượng. Mặc dù cách một khoảng cách, hứa dương đều có thể đủ từ kim quang chung, cảm nhận được mãnh liệt năng lượng dao động. Phi thường khủng bố năng lượng dao động. Mà gian tế không ngừng mà hấp thu kim quang năng lượng, dần dần mà toát ra kim quang tới. Tay cột thượng treo siêu phàm linh thú sắt chết, giờ phút này mỗi một khối sắt chết thượng, đều hiện ra kim quang bào phủ hồn. Cường đại, chấn động hư không lực lượng đang ở dần dần xuống lại. Giống Tiếng gầm gừ truyền đến, siêu phàm linh thú hồn ở kim quang bên trong không ngừng lớn mạnh, không ngừng ngưng thận. Chờ đến hồn ngưng tụ thành giống như thật thể giống nhau thời điểm, hồn phóng lên cao. Gian tế chấn động bên trong, ở siêu phàm linh thú hồn lôi kéo dưới, đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo kim quang hướng tới giữa không trung huyền phù dựng lên. Ầm vang. Không trung chấn động, lốc xoáy không ngừng mở rộng, ở lốc xoáy thổi quét dưới, không gian đang ở vỡ ra. Giàn tế huyền phụ dựng lên ở mọi người trên đỉnh đầu. Hứa Dương lôi kéo sở khinh vân lặng yên lui về phía sau, thối lui đến giàn tế bao phủ bên cạnh vị trí. Vạn nhất giàn tế tạm xuống dưới cũng có thể đủ kịp thời chạy thoát. Tuy rằng giàn tế lệnh xuống tới khả năng tính rất nhỏ, nhưng không thể không phòng. Rốt cuộc có đôi khi ngoài ý muốn luôn là ở trong lúc lơ đãng liền phát sinh. Giờ phút này không gian đang ở vỡ ra, tựa hồ đang ở quay cuồng lại đây. Hiến tế bí pháp đã khởi động muốn phá hư, hoàn toàn tìm không thấy cơ hội dưới hết xem đến vẻ mặt nôn nóng, nó muốn nuốt siêu phẩm linh thú hồn. nhưng mà dưới tình huống như vậy, nó hoàn toàn bất lực. ầm vang, gian tế chấn động chi gian, từng đạo huyết quang xái lạc bao phủ ở đây sở hữu thất bại người. hứa dương cùng sở khinh vân cũng ở huyết quang bao phủ bên trong. huyết quang là một loại năng lượng, hứa dương khí nguyên thuật phát động, không ngừng mà hấp thu huyết quang năng lượng chuyển hóa vì khí nguyên. huyết quang năng lượng chuyển hóa vì khí nguyên phần trăm so linh thạch nuốt cao không ít. Nhưng mà gia tăng khí nguyên tương đương hữu hạ, xa vô pháp cùng khí quả so sánh với. Sở Khinh Vân cũng ở hấp thu huyết quang năng lượng, Hứa Dương có thể nhận thấy được, trên người nàng năng lượng không ngừng lớn mạnh. Giới hết trực tiếp mở ra miệng, bắt đầu hút huyết quang năng lượng. Sở Hưu thất bại người, đều ở hấp thu huyết quang năng lượng, bọn họ huyết mạch bắt đầu thuần khiết, thực lực đang ở tiêu thăng. Liên quan, dị dạng thân thể bộ vị, đều thông thả mà hướng tới bình thường phương hướng phục hồi như cũ. Hứa Dương thực khiếp sợ, thất bại người mấy thế hệ chuẩn bị Liền vì giờ khắc này, có thể trở thành một người bình thường, rời đi trục suốt nơi. Trên bầu trời lốc xoáy, càng lúc càng lớn, không gian vết nước cũng ở mở rộng, phản phất muốn đảo lộn lại đây. Khắp thiên địa, phản phất đều ở vào một loại quay cuồng trạng thái bên trong. Thậm chí còn, Hứa Dương phát hiện mặt khác một cái không gian. Xuyên thấu qua không gian vết nước, thấy được một cái khác không gian cảnh tượng. Tựa hồ, đều không phải là địa cầu. Cũng không giống phía trước đảo nguyên không gian. Một cái khác đệ nhị không gian. Phảng phất đã chịu trục xuất nơi không gian ảnh hưởng, cái kia không gian cũng xuất hiện một ít chấn động. Huyết quang như cũ bao phủ, sở hữu thất bại người hơi thở, đang ở nhanh chóng tiêu thăng. Viên đầu cùng lao tộc trưởng, hơi thở càng ngày càng cường, tựa hồ sắp đột phá một cái cực hạn. Hứa Dương biết, một khi đột phá cực hạn, như vậy liền sẽ bước vào thất tinh siêu phàm chi cảnh. Nếu không gian nghịch chuyển xuất hiện ở trên địa cầu nói, hai vị thất tinh siêu phàm cường giả tuyệt đối là chí mạng nguy hiểm. Muốn phá hư hiên tế tiến hành nhưng mà thực lực quá yếu, bất lực. Hứa Dương trong lòng thở dài, thực lực của chính mình trung quy quá yếu a, cần thiết mau chóng tăng lên thực lực mới được. Thất bại nhân thân khu xuất hiện một ít banh trứng, tựa hồ hấp thu huyết quang năng lượng quá nhiều, sắp đạt tới một cái cực hạn. Hứa Dương hấp thu năng lượng, không thể so thất bại ít người, nhưng mà chuyển hóa vì khí nguyên lúc sau liền không có nhiều ít. Sở khinh Vân hấp thu năng lượng tốc độ muốn chậm nhiều, trong cơ thể năng lượng lớn mạnh một phần ba tà hưu. hấp thu năng lượng nhiều nhất chính là giới hết. Sở Hưu thất bại người đều đắm chìm ở hương phấn cùng kích động bên trong, liều mạng hấp thu huyết quang năng lượng, phảng phất đã thấy được quang minh tương lai, bởi vậy cũng không có người chú ý hứa dương cùng sở khinh vân khác thường. Nếu không, giới hết như thế hấp thu huyết quang năng lượng, tất nhiên sẽ phát hiện nó dị thường. Ẩm Vang, trận nơi xa chuyển đến chiến đấu thanh âm, một đạo kiếm quang phóng lên cao, tiếp theo một đạo thân ảnh ở kiếm quang bên trong hướng tới bên này vọt lại đây. Tại đây đạo thân ảnh mặt sau mặt khác một đạo thân ảnh đuổi sát không bỏ kiếm quang không ngừng hành kích mà đến triệu nhất kiếm hứa dương nhận được này một đạo lộng lấy kiếm quang là thiên vong tổng trưởng trí nhất triệu nhất kiếm phía trước kia đạo thân ảnh là một khối thây khô chẳng người tiên tộc người bất tử thi ầm vang triệu nhất kiếm cùng bất tử thi chiến đấu ở cùng nhau kiếm quang tung hành màu xám quang mang cũng không ngừng bay vút bên này thất bại người tựa hồ cũng không có phát hiện nơi xa chiến đấu đột nhiên Bất tử thi trong tay phất tay một đạo màu xám quang luân hynh kích mà ra, cùng Triệu Nhất kiếm kiếm quang hynh kích ở bên nhau, màu xám quang luân chợt vừa chuyển, quang kích ở trên bầu trời, chiếu sạ mà xuống kim sắc quang mang bên trong. Phanh. Màu xám quang luân tạc nước ra. Kim sắc quang mang nháy mắt tan vỡ một góc. Soạt. Một đạo hàn quang, như một cây chỉ bạc đường ngang giữa không trung, đem lôi kéo giản tế một con siêu phàm linh thú hồn chạm thành hai nửa. Siêu phàm linh thú hồn, lực lượng bị liên lụy ở căn bản vô pháp phòng ngự trụ này một kích. Ầm vang. Chiến đấu càng thêm kịch liệt lên, âm trầm hàn quang cùng hôi mang tung hành. bất tử thi tựa hổ cố ý dẫn công kích, không ngừng đánh sâu vào kim sắc quang mang, giữa không trung chiếu xuống tới kim sắc quang mang, Chỗ hồng càng lúc càng lớn. Mỗi một khắc. Phanh. Một tiếng bạo vang, giữa không trung kim quang thổi quét, cái kia lốc xoáy chợt tạm dừng một chút, tiếp theo bắt đầu di hợp. Đột nhiên chi gian, lốc xoáy trô truyền đến thê lương kêu thảm thiết. Đó là thất bại người tổ tiên hồn. Ở mai một trước cuối cùng không cam lòng thảm gạo. Giàn tế loạn trọng, chợt rơi xuống xuống dưới, siêu phàm linh thú hồn, cũng sôi nổi tắt nước, mai một ở giữa không trung. Hứa dương lôi kéo sở khinh vân bay nhanh lui về phía sau, rơi hết cũng đỉnh chỉ hấp thu huyết quang năng lượng. Phanh. Một tiếng bạo vang, còn không có rơi xuống xuống dưới giàn tế, chợt nổ mạnh. Huyết, như mưa rơi xuống. Cũng không biết, giàn tế trung ẩn chứa huyết, có phải hay không thất bại người mấy thế hệ tích lũy? A. Đám chim ở hưng phấn cùng kích động bên trong, chờ đợi nghịch chuyển không gian, chờ đợi khôi phục bình thường, chờ đợi tăng lên thực lực thất bại người, chợt phát ra thê thảm tiếng kêu. Phảng phất đã chịu phản phệ giống nhau, một cái tiếp theo một cái nổ tan xác mà chết, nổ thành một đoàn đoàn huyết vụ. Chương 487: Thù sâu như biển, điên cuồng. Chợt biến cố, thất bại mọi người cũng không biết đã xảy ra cái gì, trực tiếp bị phản phệ, không ngừng nổ tan xác mà chết. Một đoàn đoàn huyết vụ ở tiếng nổ mạnh trung xuất hiện. Hứa dương đào hút một hơi, không thể tưởng được thất bại người hiến tế bí pháp một khi thất bại, hậu quả thế nhưng lại như thế nghiêm trọng. Ngầm đầu nhìn về phía cách đó không xa, đang ở cùng triệu nhất kiếm chiến đấu bất tử thi. Đối phương, là cố ý ngăn cản thất bại người nghịch chuyển không gian. Là lo lắng thất bại người, đưa bọn họ còn xót lại tiên tộc người, coi là báo thù đối tượng. Cùng triệu nhất kiếm chiến đấu tiên tộc người, thực lực phi thường cường đại, ở lục tinh bên trong thuộc về đứng đầu tồn tại. Ẩn ẩn có chiếm cứ thượng phong dấu hiệu. Triệu nhất kiếm thực lực, cố nhiên không bằng ân trường không, ở thiên vong 13 vị tổng trưởng bên trong, lại là xếp hạng rưỡi trước vị trí. Nổ mạnh tiếng động như cũ ở liên tục. Thiên vong tộc của ta, giữ dội bất công. Lao tộc trưởng bị thương thảm gạo. Hứa dương theo tiếng nhìn lại, lao tộc trưởng cùng viên đầu, cả người là huyết, thân hình đều bành trướng một vòng, tựa hồ tùy thời đều sẽ nổ mạnh. Nhưng mà, hai người thực lực quá cường, thế nhưng đem phản phệ áp chế đi xuống. Bất quá, lại cũng bị thương không nhẹ. Frank. Nổ mạnh như cũ ở liên tục. Thực lực nhỏ yếu thất bại người, dẫn đầu nổ mạnh, mà thực lực cường đại thất bại người, thượng có thể chống đỡ trong chốc lát. Frank. Rách nát giàn tế, rơi xuống ở trên mặt đất, toàn bộ quảng trường một mảnh hỗn độn. Mà thất bại người tự bạo, cũng đình chỉ xuống dưới. Một ngàn nhiều người, giờ phút này chỉ còn lại có mạnh nhất 7-8 người. Hứa dương nhìn về phía triệu nhất kiếm cùng bất tử thi chiến đấu, giờ phút này triệu nhất kiếm hạ xuống hạ phong, thực lực hơi tốn bất tử thi một bậc người trốn một chút, Hứa Dương đem máu bôi trên trên người, thân hình cũng bảnh trướng một vòng, thoạt nhìn phi thường thê thảm. Sở khinh Vân thân hình lui về phía sau, trốn vào quảng trường biên kiến trúc nội, mà thất bại người lão tộc trưởng, cùng còn sót lại thất bại người, như cũ ở ngửa mặt lên trời bị gào, căn bản không có phát hiện Sở khinh Vân tối lui, thậm chí đều không có phát hiện triệu Nhất Kiếm cùng bất tử thi chiến đấu. Hứa Dương thê thê thảm thảm mà chạy qua đi, tộc trưởng, tộc trưởng, là hắn, là hắn phá hủy chúng ta hiến tế phá hủy chúng ta rời đi trục xuất nơi cơ hội. Rồi tay chỉ vào bất tử thi, hứa dương bi phận muốn chết, chính là hắn, quanh chặt đứt kim quang, chúng ta trong thành tộc trưởng, muốn ngăn cản hắn, đã không còn kịp rồi, hắn hiện tại còn muốn giết chúng ta tộc trưởng. Triệu nhất kiếm lỗ hai cùng tiên tộc không giống nhau, tạm thời có thể xem thành là thất bại người. Hú hồ, thất bại người lão tộc trưởng cùng viên đầu, giờ phút này tâm tình cực kỳ bi thương, cả người đều đã tuyệt vọng. Căn bản sẽ không nghĩ nhiều Vừa thấy đến triệu nhất kiếm lô thai không giống nhau, hơn nữa hứa dương trước một bước giáo hấn cho bọn hắn, triệu nhất kiếm là mặt khác một tòa thất bại người thành trì tộc trưởng thân phận, đối phương căn bản sẽ không hoài nghi. Nghe được hứa dương bi phẫn muốn chết tiếng hô, lão tộc trưởng cùng viên đầu theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại. Nháy mắt, đôi mắt đỏ. Cả người buộc phát ra khí thế cường đại, sát khí tung hành. Là bọn họ, là bọn họ, còn chưa có chết tuyệt a, nguyên lai like bọn họ còn chưa có chết tuyệt a, lão tộc trưởng lẩm bẩm trận nổi giận gầm lên một tiếng, cả người huyết quang tận trời, múa may pháp trượng vọt qua đi. Viên Đầu cùng với dư thừa hạ thất bại người cường giả, tất cả đều phẫn nộ rít gào vọt qua đi. Vốn chính là thủ địch, huống chi phá hủy hiền tế, thất bại người gần như diệt sạch, như thế nào không giận? Triệu Nhất Kiếm nhìn đến lao tộc trưởng cùng viên Đầu đám người xung phong liều chết lại đây, một đám đều sát khí tận trời, phảng phất có thủ không đội trời chung giống nhau, trong lòng giật mình không thôi, cuốn quýt huy kiếm bước lui bất tử thi sơ qua, liền muốn thoát đi. Lão tộc trưởng cùng viên đầu, thực lực cường đại, mặc dù ở lục tinh bên trong, cũng là cường giả, cùng bất tử thi vây công dưới, lại không trốn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Hắn cũng không có nhìn đến hứa dương cùng sở khinh vân, mặc dù thấy được, hứa dương cùng sở khinh vân hai người giờ phút này bộ dáng, hắn cũng không nhận ra được. Triệu nhất kiếm đang muốn thoát đi, lại là ngạc nhiên phát hiện, Lão tộc trưởng đám người, không phải hướng về phía hắn tới, mà là nhằm phía bất tử thi. Vây công nổi lên bất tử thi tới. Hoàn toàn một bộ liều mạng tư thái, phản phất cùng bất tử thi có thủ không đội trời chung ầm vang. Đại chiến bùng nổ, lão tộc trưởng cùng viên đầu đều là lục tinh cấp bậc cường giả, giờ phút này liều mạng dưới, thế nhưng đem bất tử thi đè ép đi xuống. Bất quá bất tử thi sát thật cường đại, không biết tồn tại nhiều ít dài dòng năm tháng, mặc dù thực lực trăm không tồn một, chung quy cũng là lục tinh cấp bậc, hơn nữa là đứng đầu. Bởi vậy chiến đấu bùng nổ chỉ chốc lát sau, trừ bỏ lão tộc trưởng cùng viên đầu ở ngoài còn lại thất bại người đều ở bất tử thi công kích hạ ngã xuống kể từ đó lao tộc trưởng cùng viên đầu càng là nổi điên giống nhau công kích hơn nữa đều là lưỡng bại cầu thương chiêu thức triệu nhất kiếm ngây người một chút ngay sau đó gia nhập vòng chiến bên trong trong tay bảo kiếm run lên dưới nở rộ ra từng đạo tinh tế kiếm thi như một cái lưới lớn hướng tới bất tử thi bào phủ mà đi mặc kệ lao tộc trưởng cùng viên đầu là bởi vì gì nguyên nhân đối bất tử thi ra tay hơn nữa thủ thâm như hải bộ dáng chỉ cần đối phương địch nhân cũng là chính mình địch nhân kia liền có thể trở thành tạm thời bằng hữu cho nên triệu nhất kiếm quyết đoán ra tay cùng viên đầu cùng lao tộc trưởng liên thủ đối chiến bất tử thi xoát kiếm ti như võng triệu nhất kiếm cả người càng là như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm trước người ngưng tụ ra một đạo kiếm quang tới thân hình như kiếm trực tiếp nhằm phía bất tử thi mà kiếm ti như võng đem bất tử thi thổi quét ở bên trong thứ làm một trận lôi kéo tiếng động truyền đến Bất tử sát chết thượng bước lên từng đạo hỏa hoa ánh sáng, kiếm ti thổi quét ở đối phương trên người, cắt ra kia khô khốc huyết nụ, trực tiếp cắt ở cốt cách thượng. Nhưng mà, bất tử thi cốt cách, thế nhưng so kiếm ti còn muốn cứng rắn. Ở kiếm ti cắt dưới, thế nhưng toát ra hỏa hoa, cũng không có đem cốt cách cắt ra. Lao tộc trưởng cùng viên đầu cũng liều mạng công kích, bất tử thi đã lâm vào nguy ngập nguy cơ tình cảnh. Mặc dù, hắn khô khốc thân hình, cứng rắn dị thường, không dễ dàng chết như vậy, nhưng bị háo đi xuống chung quy chỉ có bại vòng một đường. Đều chết đi. Chật, bất tử thi cũng điên cuồng. U ám vẫn đục con ngươi, lộ ra điên cuồng chi sắc. Một phen màu xám loan đao, xuất hiện ở trong tay. Loan đao xám xịt, mang theo điểm xấu chi ý. Không biết là cái gì tài liệu chế tạo mà thành, ở loan đao xuất hiện kia một khắc, triệu nhất kiếm cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm giác. Sắc mặt biến đổi, trong tay khắc một cái kiếm quyết, ông một tiếng chấn động, hơn 10 đem như ẩn như hiện bóng kiếm vần quanh ở hắn thân thể trung quanh, thi triển ra này nhất chiêu lúc sau, triệu nhất kiếm sắc mặt hơi hơi một bạch, con có thể thấy được này nhất chiêu đối hắn phụ tải không nhỏ. vậy chết đi! Lao tộc trưởng cũng điên cuồng, trong tay pháp trưởng huyền phù dựng lên, trong miệng không ngừng phụt lên ra máu tươi, phun ở trên pháp trưởng, huyết quang nở rộ. một đạo thật lớn hồn xuất hiện ở pháp trưởng phía trên, trong tay cầm chuôi này pháp trưởng, viên đầu cả người bành trướng, huyết quang từ trên người xông ra, điên cuồng mài nhào hướng bất tử thi. Bất tử thi sắc mặt biến đổi, trong tay loan đao một chạm, nhưng mà viên đầu không tránh không tránh, trực tiếp vọt đi lên, tùy ý loan đao đem hắn một cái cánh tay chém xuống dưới. Màu xám điểm xấu lực lượng, quấn quanh ở hắn trên người. Viên đầu trên mặt lộ ra xem cực độ thống khổ chi sắc. Nhưng, lại là điên cuồng mà ôm lấy bất tử thi, thậm chí còn há mộm, cắn ở bất tử thi trên cổ. Chương 488, ngoan cường bất tử thi. Bất tử sắc chết thượng màu xám quan mang, mãnh liệt đến cơ hồ chói mắt muốn đem ôm lấy chính mình viên đầu nổ nát. Lao tộc trưởng ra tay, thật lớn huyết sắc hồn, cầm trong tay pháp trượng, quét kích mà xuống. Hơn nữa, lao tộc trưởng như cũ không ngừng mà phun máu tươi, không ngừng tăng cường lực công kích. Triệu Nhất Kiếm cũng nhân cơ hội ra tay. Bóng kiếm như lồng giam, nháy mắt đem bất tử thi bao phủ đi vào, không ngừng xoay tròn treo cổ. Đương nhiên, bởi vì viên đầu ôm lấy bất tử thi, cũng ở bóng kiếm treo cổ trong phạm vi. Giờ phút này, viên đầu rõ ràng ôm hẳn phải chết chi tâm cũng muốn đem bất tử thi bám trụ, không cho hắn chạy trốn. Chút nào không để bụng bóng kiếm treo cổ, ngược lại càng thêm gắt gao mà ôm lấy bất tử thi, thậm chí còn thân thể năng lượng bắt đầu bạo động, hắn muốn tự bạo một thân năng lượng, lôi kéo bất tử thi cùng chết. Bất tử thi điên cuồng. Giờ phút này, hắn lại không thoát thân, thật sự sẽ như vậy ngã xuống. Sống dài lâu 5 tháng, chờ đợi trở về, ở ngủ say trung tỉnh lại, mắt thấy trở về sắp tới, lại như thế nào cam tâm như vậy ngã xuống trong tay loan đao điểm xấu lực lượng bùng nổ, hơn nữa loan đao bắt đầu dần dần vỡ vụn mở ra. Triệu Nhất Kiếm sắc mặt cuồng biến, thân hình điên cuồng lui về phía sau, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Vô một vòng màu xám quang mang nổ tung, màu xám quang mang thổi quét bốn phương tám hướng, trung quanh kiến trúc nháy mắt biến thành một mịn. lui về phía sau trung triệu nhất kiếm trên người không ngừng mà hiện ra bóng kiếm, ngăn cản đánh sâu vào mà đến màu xám quang mang, thân hình không ngừng lui về phía sau. Phúc, trận một đạo màu xám quang mang, đột phá bóng kiếm phòng hộ, nguyên kích ở hắn trên người, tức khắc một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc hơi hiện vẻ bại lên. A. Màu xám quang mang bên trong, nổ mạnh trung tâm, truyền đến lao tộc trưởng điên cuồng tiếng hô. "Phan!" Huyết quang tận trời, màu xám quang mang bên trong, tuôn ra một đoàn huyết quang. Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân đã khôi phục nguyên lai bộ dáng, đang ở nơi xa quân chiến. Thật đủ điên cuồng a. Nhìn đến bất tử thi bùng nổ, tiếp theo lão tộc trưởng tự bảo Hứa Dương vẻ mặt chấn động chi sắc. Thất bại người, từ đây nhất tộc toàn diện. Cuối cùng chỉ chết dư lại lao tộc trưởng một người, hắn tuyệt vọng dưới, liều chết cũng muốn lôi kéo địch nhân cùng chết. Cũng không biết, bất tử thi hay không đã chết. Triệu nhất kiếm bị thương. Hứa Dương cùng sở khinh vân chạy nhanh chạy tới. Các ngươi không có việc gì liền hảo. Triệu nhất kiếm nhìn đến hứa Dương cùng sở khinh vân bình yên vô sự, thở dài nhẹ nhõm một hơi nói. Triệu thúc, thương thế của ngươi không quan trọng đi. Sở Kinh Vân nhìn hơi thở lược hiện hệ bảy triệu nhất kiếm, lo lắng địa đạo. Vấn đề không lớn. Triệu Nhất Kiếm thở ra một hơi, trên người năng lượng lưu chuyển, đem xâm nhập trong cơ thể kia một tia điểm xấu lực lượng cấp loại bỏ. Ngẩng đầu nhìn về phía chiến đấu trung tâm. Giờ phút này, chiến đấu trung tâm kiến trúc hóa thành một mịt, không ra tới thật lớn một mảnh đất trống. Xa hơn một chút một chút kiến trúc cũng sụp xuống không ít. Ở trong chiến đấu tâm, xuất hiện một cái hô to. Thân hình tàn khuyết bất tử thi. Giờ phút này đang ở hố to bên trong, thế nhưng còn chưa có chết. Hứa Dương thực khiếp sợ, như thế cường đại công kích dưới, thân hình tuy rằng xuất hiện một ít tàn huyết, lại không có như vậy chết đi. Bất tử thi sinh mệnh lực quả nhiên ngoan cường, hơn nữa bọn họ thân thể càng là cường hãn dị thường. Như thế mãnh liệt tự bạo, thế nhưng không có bị tạc toái. Đối phương thân hình không có tạc toái, lại cũng xuất hiện một ít tàn huyết, một bàn tay biến mất. Nửa thanh cẳng chân biến mất. Đầu hơi hơi sụp đổ đi xuống. Nam ở hố to, hơi thở thoi thót bộ dáng, Hắn hẳn là không có sức phản kháng đi. Hứa Dương nói, giơ tay ném một cái lôi điện cầu đi xuống. Phanh. Lôi điện bùng nổ, đem bất tử thi bọc đi vào, không ngừng mà ở điện. Nộ khí trị 999999, Ta cảm thấy, hắn khả năng chịu đựng, nghẹn một cái đại chiêu, tìm cơ hội tiêu diệt chúng ta đâu. Hứa Dương nhìn đến nộ khí trị nhập trướng, tức khắc nhạc a, Một đám lôi điện cầu ném đi xuống. Hố to ném mấy chục cái lôi điện cầu, cùng nhau bạo phát lên. Lôi điện tung hoành, toàn bộ hố to, đều là bùng lên lôi quang, đã nhìn không tới bất tử thi thân ảnh. Chờ đến lôi quang tan đi, bất tử sát chết thượng mạo hiểm khói đen, hơn nữa run lên run lên. Bị thương quá nặng, đối với lôi điện phòng hộ năng lực đại hàng, bởi vậy ở hứa dương lôi điện dưới, khô khốc huyết đục, đều sắp cháy đen. Nộ khí trị 999 999 -1000. này đều bất tử, sinh mệnh lực ngoan cường A. Hứa Dương không cấm thở dài một hơi. Bất Tử Thi thoạt nhìn chỉ còn lại có nửa cái mạng, thân hình đều tàn khuyết một ít, nhưng mà ở hắn lôi điện hoàn cảnh dưới, trừ bỏ mạo điểm yên, không, có đã chịu quá lớn thương. Triệu Nhất Kiếm nhìn hố to trung Bất Tử Thi, trong tay bảo kiếm bay vút mà ra, hướng tới đối phương đầu, hung hăng mà chát đi xuống. Bất Tử Thi muôn tranh né, nhưng mà giờ phút này, hắn trọng thương dưới, căn bản không kịp. Phốc. Bảo kiếm đinh vào Bất Tử Thi đầu, đem này đầu đinh ở trên mặt đất vì bảo hiểm khởi kiến vẫn là đem hắn chạm thành 10 đoạn bất đoạn hứa dương ở một bên kiến nghị nói bất tử thi không biết tồn tại nhiều ít năm nếu xương là bất tử thì có thể thấy được này khó có thể giết chết mặc dù đem đầu đinh ở trên mặt đất thậm chí còn ở kiếm mang dưới đầu đều dạng nước cũng chưa chắc liền thật sự đã chết dạng nước đầu không có hốc chảy xuôi ra tới xuyên thấu qua miệng vết thương có thể nhìn đến trong ngóc mặt một đoàn mỏng manh quang mang hay là đã tu luyện đến đem óc đều tiến hóa Hứa Dương nhìn trầm trầm bất tử thi trong óc mặt kia đoàn mỏng manh quan mang, hay là kia đoàn quan mang, đó là bất tử thi hồn. Triệu Nhất Kiếm đối với bất tử thi là có một ít hiểu biết, tự nhiên biết không tử thi khó có thể giết chết. Nhất Kiếm đem đối phương đầu đình ở trên mặt đất, hơn nữa kiếm mang đánh rách tạ tơi đầu, người bình thường khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù là hắn, đầu đánh rách tạ tơi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà bất tử thi lại là chưa chắc. Bởi vậy, Triệu Nhất Kiếm khấp một cái kiếm quyết. Đinh ở bất tử thi trên đầu bảo kiếm, chợt nở rộ ra từng sợi kiếm mang, đông nhiên nộn nhạo mà khai, hóa thành từng đạo kiếm thi, cuốn quanh bao bọc lấy bất tử thi thân hình. Một đoàn màu xám quan mang, ở bất tử sát chết thượng sông ra. Đối phương, đã nhận ra chí mạng nguy cơ, không hề che giấu đi xuống, đang ở dây rùa chống cự. Nếu là trước đó, triệu nhất kiếm kiếm thi, chưa chắc có thể giết đối phương. Nhưng mà, bị như thế bị thương nặng dưới, bất tử thi muốn ngăn cản trụ kiếm thi treo cổ bất quá là cuối cùng hấp hối dây rủa mà thôi. Diệt. Triệu Nhất kiếm trong tay kiếm quyết biến đổi, cuốn quanh ở bất tử sát chết thượng kiếm thi, chợt buộc chặt treo cổ. Thứ lại, kiếm thi không ngừng cắt, dễ dàng phá khai rồi bất tử thi kia khô khốc huyết nục, trực tiếp thiết ở cốt cách thượng. Một trận cắt kim thiết giống nhau thanh âm truyền đến, ngẫu nhiên nhảy nổi lửa hoa. Hứa Dương trừng lớn một đôi mắt nhìn, bất tử thi cốt cách, thật sự quá cứng rắn. Thế nhưng gian nan mà ngăn cản ở kiếm thi treo cổ. Triệu Nhất kiếm sắc mặt ngưng trọng. Hắn cũng không nghĩ tới, bất tử thi cốt cách, thế nhưng như thế cùng gián. Trên người đằng khởi một cổ năng lượng, trong tay kiếm quyết biến hóa, tăng lớn treo cổ lực đạo. Hứa Dương nhìn chằm chằm bất tử thi nhìn trong chốc lát, đặc biệt là vỡ ra đầu, bên trong kia một đoàn mỏng manh quan mang. Kia, hẳn là bất tử thi sinh mệnh căn nguyên. Hồn. Nâng lên tay, một sợi lôi điện ở trong tay hội tụ, không ngừng áp xúc dưới, đem lôi điện áp xúc chỉ có ngón út lớn nhỏ. Chương 489, bảy tinh siêu phẩm. Hứa Dương đem áp súc đến chỉ có ngón út lớn nhỏ lôi điện, ném vào hố to bên trong, hướng tới bất tử thi đầu chạy trốn qua đi. Tựa hồ, cảm ứng được lôi điện tới gần. Bất tử thi giấy rũa đến càng kịch liệt. Nhưng mà, ở kiếm ti chói buộc treo cổ dưới, lại như thế nào giấy rũa cũng không tế với sự. Lôi điện, thứ trên đầu vết nước chạy trốn đi vào. liền ở kia đoàn quang mang thượng. Hứa Dương lộ ra ác ma tươi cười, ngươi sắp chết rồi nga, Không có lập tức kiếp nổ lôi điện. Mà là hơi chút phóng xuất ra một chút lôi điện, điện một chút kia đoàn quang mang. Thứ lạc. Quang mang run lên, liên quan bất tử thi thân hình, đều run lên lên. Kinh dận 999-999. Bất tử thi vừa kinh vừa giận, từ khi nào, chính mình thế nhưng rơi vào như thế hoàn cảnh. Người thật sự sắp chết. Hứa dương thao tác lôi điện, phóng thích càng cường một chút lực lượng. Bất tử sắc chết khu run đến lợi hại hơn. Kinh dận 999-999. Bạo. Hứa dương quát lạnh một tiếng, lôi điện nổ tung. Một đoàn lôi quang, đem bất tử thi đầu bao phủ đi vào. Kinh hách 999 999 1001 1001 1001 Ngáy mắt sợ hãi, đặt tới đỉnh núi, trực tiếp bạo biểu. Lúc sau, kinh hách giá trị biến mất. Liên quan, bất tử thi sinh mệnh hơi thở, hoàn toàn biến mất. Triệu nhất kiếm giơ tay vung lên, bảo kiếm bay trở về. Ở bất tử thi tử vong ngáy mắt, kiếm thi đem đối phương treo cổ thành mảnh nhỏ giết bất tử thi lúc sau, tìm đống hoàn hảo kiến trúc, tạm thời nghỉ ngơi một chút. Triệu Nhất Kiếm bị thương, yêu cầu trị liệu một phen. Trong lúc, hỏi Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân tiến vào không gian lúc sau phát sinh sự tình. Hứa Dương không có dầu diếm, đem chính mình tiến vào đảo nguyên không gian, gặp được một cái khác bất tử thi, cùng với bất tử thi lai lịch, tự xưng tiên tộc người từ từ tất cả đều nói ra. Triệu Nhất Kiếm nghe xong lúc sau, trầm mặc sau một lúc lâu, không nói gì. Hứa Dương nhìn chằm chằm Triệu Nhất Kiếm mặt nhìn một hồi lâu. Xác định triệu nhất kiếm, kỳ thật là biết một ít về bất tử thi tin tức. Chính xác nói, hẳn là có điều hiểu biết tiên tộc. Thiên võng, hẳn là có nắm giữ một bộ phận tiên tộc tin tức, chỉ là thuộc về cao cấp cơ mật, lấy hắn hiện tại thân phận, còn vô pháp tiếp xúc đến mà thôi. Tiên bối, tổ chức, có phải hay không biết một ít về tiên tộc lai lịch Hứa dương tò mò mà mở miệng nói. Xác thật biết một ít, nhưng đều là cơ mật, mặc dù là ta, cũng biết không nhiều lắm, ngươi còn không đến biết đến thời điểm. Triệu Nhất Kiếm nhìn hắn một cái, lắc đầu nói. Nếu Triệu Nhất Kiếm không nói, hứa dương cũng không hỏi nhiều, trong đầu lại là nhớ tới, lúc trước ở ngô ca không gian, chính mình chính là làm rơi hết, đem bên trong bảo vật đều cấp ướt. Trong đó, có một ít thư tịch linh tinh đồ vật, hẳn là sẽ có một ít về tiên tộc ký lục đi. Quay đầu lại có thể nghiên cứu một chút. Còn có Niết Bàn Tháp, cũng không biết bên trong, có phải hay không tồn tại chờ đợi sống lại tiên tộc người. ầm vang. Đột nhiên, toàn bộ không gian chấn động lên. Ba người rời đi kiến trúc, phát hiện không trung xuất hiện từng đạo không gian cái khe, hơn nữa cách đó không xa, xuất hiện một đạo không gian môn hộ. ầm vang, không gian không ngừng chấn động, xa xôi chân trời, một cổ năng lượng gió lốc, đang ở thổi quét mà đến. Phảng phất, không gian sắp sửa sụp đổ. Đi, rời đi nơi này. Triệu Nhất kiếm sắc mặt biến đổi, kia cổ năng lượng gió lốc, quá cường đại, hơn nữa đề cập tới rồi không gian, một khi thổi quét mà đến, mặc dù là hắn cũng sẽ ở năng lượng gió lốc chung ngã xuống. Trên người, thổi quét ra một cổ năng lượng, lôi cuốn hứa dương cùng sở khinh vân, thân hình bắn lên, hướng tới kia nói cánh cửa không gian bay vút mà đi. Lục tinh cấp bậc cường giả, có thể ngắn ngủi bay lên không bay vút. Bất quá, vô pháp bay lên không quá cao, hơn nữa khoảng cách phi thường hữu hạn. Muốn bay lên không phi hành, yêu cầu bước vào thất tinh siêu phàm mới được. Đây cũng là vì sao, thất tinh cấp bậc xưng là siêu phàm duyên cớ. Đương thân thể có thể bay lên không phi hành, có thể nói đã siêu thoát phàm tục. Đúng là bởi vì như thế, mới xứng là siêu phàm. Triệu Nhất Kiếm lôi cuốn Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân, từ vỡ ra cánh cửa không gian xông ra ngoài. Ầm vang. Không gian chấn động, năng lượng gió lốc thổi quét toàn bộ không gian, huyền phù lên thành trì, ở năng lượng gió lốc thổi quét dưới, tùy tiện hóa thành bột mịn biến mất. Năng lượng gió lốc thổi quét mà qua, hết thảy kiến trúc, cây cối, sinh linh, ngọn núi, đều hóa thành bột mịn, cuốn vào năng lượng gió lốc bên trong. Vỡ ra không gian đang ở rìa Chờ đến năng lượng gió lốc dừng lại, toàn bộ không gian tràn ngập giữ dằn năng lượng hơi thở, không gian biến thành sấm xịt, sở hữu hết thể đều biến mất. Chỉ còn lại có tràn ngập cho bụi, tràn ngập toàn bộ không gian, không có ngọn núi, không có cây cối, toàn bộ không gian đều là bình thản, trừ bỏ tràn ngập toàn bộ không gian cho bụi, cùng với giữ dằn năng lượng ở ngoài, lại không có vật gì khác. Ân Trường không trên người hơi thở, càng ngày càng mơ ảo, càng ngày càng thâm ảo, phảng phất có một cổ lực lượng cường đại đang ở xuống lại đang đứng ở lỗ sắc bên trong dưới chân núi Lý Lao Đạo cùng Cung Kim Hùng đang ở chờ đợi với một cổ lực lượng cường đại phóng lên cao khí thế thổi quét bốn phương tám hướng một cổ cường đại uy áp chợt xuất hiện Cung Kim Hùng sắc mặt biến đổi lại có chút vui sướng chi sắc đột phá Lý Lao Đạo hí mắt trên người hiện ra một cổ huyền ảo hơi thở tựa hồ đang ở hiểu được kia cổ cường đại uy áp hẳn la đột phá Ân trường không thoát vây mà ra trên người khí thế không ngừng kéo lên Phong vân, không trung bên trong phong vân nhiễu loạn. Thế nhưng xuất hiện một cái lốc xoáy, Xoát. một đạo thân ảnh từ trên ngọn núi phóng lên cao, thẳng tận trời cao, kiếm quang theo thân ảnh thổi quét tận trời. ầm ầm ầm, không trung bên trong truyền đến sấm rền thanh âm, phảng phất có một cổ lực lượng cường đại xuất hiện, muốn chấn áp tận trời trung tiêu đạo thân ảnh. Cung Kim Hùng cùng Lý Lao đạo ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt nghiêm trọng. Ân Trường không bước vào thất tinh siêu phàm, tựa hồ ở bước vào thất tinh siêu phàm mới khác. Đưa tới thiên địa trật tự trấn áp. Ầm vang. Không trung bên trong, mây trắng cuồn động, một cái lốc xoáy xuất hiện, nào đó lực lượng cường đại đang ở hội tụ, không ngừng đánh sâu vào giữa không trung kia đạo thân ảnh. Lốc xoáy thổi quét mà đến, đem Ân Trường Không bao phủ ở bên trong. Ân Trường Không trong tay cầm một thanh cổ xưa trường kiếm, huyền phù ở giữa không trung, tùy ý lốc xoáy bao phủ mà đến. Từng luồng lực lượng cường đại, đem hắn thổi quét ở bên trong, tựa hồ muốn đem hắn xé rách thành mảnh nhỏ. Kiếm ngân vang chật vang lên, chấn động giữa không trung, thanh truyền trăm dặm kiếm ngân vang tiếng động, nhiễu loạn phong vân, chấn động hư không, phá, kiếm quang như hồng, thổi quét bốn phương tám hướng, kiếm ngân vang như long giống, đem giữa không trung lốc xoáy, treo cổ rách nát, giữa không trung tất cả đều là rét lạnh kiếm quang, bao phủ phạm vi mười dặm, kiếm ngân vang tiếng động chấn động giữa không trung, hội tụ mà đến mây trắng, chật tất cả đều tiêu tán không còn, xanh thẳm trên bầu trời, một đạo thân ảnh nạo ngễ mà đứng trước người huyền phù một thanh cổ xưa bảo kiếm. La ngay, Ân Trường không đột phá lục tinh, bước vào thất tinh siêu phàm chi cảnh, chấn động toàn cầu tu hành giới. Các tổ chức lớn lục tinh cương giả, sôi nổi sắc mặt biến đổi, đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Hoa Hạ. Quang Minh hội, một tòa trước sau bao phủ ở Quang Minh bên trong tiểu giáo đường trung, truyền đến một tiếng thở dài. Trung Quy vẫn là hắn trước một bước. Ân Trường không từ giữa không trung xuống dưới, trên người hơi thở mờ ảo, có vẻ rất là huyền ảo. Trung Quy Vẫn là ngươi trước một bước. Lý lao đạo thở dài một hơi nói. Chương 490, không phải nữ, chính là nữ trang đại lão. Ân trưởng không đạm nhiên cười, nói, ngươi cũng mau bước ra này một bước, muộn một chút sớm một chút, lại có cái gì khác biệt. Cái thứ nhất bước ra này một bước, luôn là tương đối nổi danh, kẻ tới sau đều sẽ nhớ rõ, ai cái thứ nhất bước ra này một bước. Lý lao đạo ha ha cười nói. Ngươi Lão đạo còn để ý điểm này hư danh. Ân trưởng không không nhịn được mà bật cười lão đạo ta từ trước đến nay điệu thấp, có hay không điểm này hư danh, thật đúng là không sao cả. Hai người đang ở trò chuyện, trận, một trận ầm vang tiếng động truyền đến. Ngọn núi phía trên, xuất hiện một đạo không gian cái khe. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây không xa một khắc tòa sơn phong hạ, xuất hiện dị tượng, từng đạo sóng gợn chấn động mà ra. Đệ nhị không gian. Ân trưởng không cùng lý lão đạo, nhìn về phía cách đó không xa kia tòa sơn phong hạ, xuất hiện từng đạo sóng gợn, vẻ mặt ngoài ý muốn chi sắc nếu Nơi đó xuất hiện đệ nhị cánh cửa không gian mở ra dấu hiệu, như vậy nơi đây dị tượng, lại là sao lại thế này? Hay là, hai cái tương liên đệ nhị cánh cửa không gian mở ra? Chỉ là, trước mắt này một đỉnh núi không gian chấn động, lại là cùng đệ nhị cánh cửa không gian mở ra, có điều bất động. Phong tỏa. Ân trường không phân phó một tiếng, thân hình bay lên trời, trực tiếp huyền phù ở ngọn núi phía trên. Mà cung kim hùng cuống quyết điều động tổ chức thành viên, tiến đến cách đó không xa ngọn núi. Phong tỏa sắp mở ra để nhị cánh cửa không gian xung quanh. Lý Lao đạo cũng đi bên kia tòa chấn. Nơi đây, có Ân trưởng Không Vị này thất tinh siêu phàm cường giả ở, bất luận cái gì ngoại cảnh cường giả ý đồ xâm nhập, đều là tự tìm tự lộ, không cần bọn họ lo lắng. Ân trưởng Không Huyền Phù ở trên ngọn núi, nhìn chằm chằm không ngừng chấn động, dần dần mở rộng không gian cái khe, mày hơi hơi nhăn lại. Triệu Nhất Kiếm, chính là đi vào này một chỗ không gian. Hắn không cấm, có chút lo lắng Triệu Nhất Kiếm tình cảnh. Ầm vang đang ở mở rộng không gian cái khe, chợt chấn động lên, một cái không gian lốc xoáy xuất hiện. Cùng lúc đó, ở bên cạnh cũng xuất hiện một đạo cái khe, một cái không gian lốc xoáy đang ở thông thả địa hình thành. Ân Trường không may nhận lại, hai cái cùng tồn tại không gian. Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân bị cuốn vào, cùng Triệu Nhất Kiếm hay không cùng trô với một cái không gian nội. Ầm vang. Lúc ban đầu hình thành cái kia không gian lốc xoáy, chợt hướng hai bên tách ra, hiện ra một đạo không gian môn hộ tới. Xoát. Ba đạo thân ảnh vọt ra. Triệu Nhất Kiếm lôi cuốn Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân, vọt ra, dừng ở ngọn núi phía trên. Phúc. Triệu Nhất Kiếm một ngụm máu tươi phun ra, trên người hơi thở lại lần nữa hể bại lên. Lao ra cánh cửa không gian nháy mắt, gặp tới rồi không gian năng lượng để ép, lại muốn che chở Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân, bởi vậy lại lần nữa bị thương. Ầm vang. Ở lao tới trong nháy mắt, không gian bắt đầu di hợp, di hợp không gian dư ba, thổi quét ra tới. Triệu Nhất Kiếm sắc mặt biến đổi. Dơ tay từng đạo bóng kiếm, đem chính mình cùng hứa dương, sở khinh vân bao phủ ở bên trong, muốn ngăn cản trụ không gian dư ba đánh sâu vào. Ông! Một đạo kiếm quang bao phủ xuống dưới, đem không gian dư ba ngăn cản trở về. Ân trường không thân hình hạ xuống rồi xuống dưới. Người đột phá! Triệu nhất kiếm khiếp sợ địa đạo. Đột phá! Hứa dương nhìn về phía ân trường không, vị này thiên vong đệ nhất tổng trưởng, được xưng Đông phương đệ nhất cường giả. Phía trước, vẫn luôn là lục tinh cấp bậc, thuộc về lục tinh bên trong đỉnh lại lần nữa đột phá, chẳng phải là Thất Tinh Siêu Phàm. Không khỏi trừng lớn một đôi mắt, Thất Tinh Siêu Phàm a. Có lẽ, Ân Trường không là toàn cầu cái thứ nhất, bước vào Thất Tinh Siêu Phàm cường giả. Tinh cơ gặp gỡ, cho nên liền đột phá. Ân Trường không phong khinh vân đạm địa đạo. Hứa Dương cảm thấy hắn là ở chăng bước, còn không có tới kịp, do hỏi Triệu Nhất Kiếm vì sao bị thương, chợt, Ân Trường không sắc mặt biến đổi, giơ tay cầm cổ xưa bảo kiếm. Ánh mắt lăng liệt mà nhìn về phía không ngừng mở rộng cái kia không gian lốc xoáy. Các ngươi lui ra sơn. Hứa dương nghiêng đầu nhìn lại, tức khắc trong lòng cả kinh, cái kia không gian lốc xoáy thông hướng, có lẽ đó là đảo nguyên không gian. Bên trong cái kia tiên tộc người, muốn ra tới. Chính mình chính là chém đối phương một đao, còn dọn đi rồi hai tòa niết bàn tháp, đối phương một khi ra tới, tất nhiên trước tiên tìm chính mình tính sổ. Lôi kéo sở khinh vân, liền đi theo triệu nhất kiếm lui ra sơn đi. Ân Trường không đã là thất tinh siêu phàm chi cảnh, cái kia tiên tộc bất tử thì hẳn là không phải Ân Trường không đối thủ đi. Hứa Dương trong lòng hơi chút chấn định xuống dưới. Hô hô hô, không gian lốc xoáy bên trong, chợt phiêu ra từng đóa màu hồng phấn đào hoa cánh hoa, đầy trời bay lên, ngọn núi phía trên, một mảnh phấn hồng, tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa. Hoa vũ bay xuống, xa hoa lộng lẫy. Mà giờ phút này, Hứa Dương cùng Sở khinh Vân đã thối lui đến dưới chân núi, sợ bị chiến đấu lan đến lại lần nữa về phía sau rời khỏi vài trăm thước xa triệu nhất kiếm sợ một khi chiến đấu lan đến gần hai người bởi vậy trước sau đi theo ở hai người bên người trên người năng lượng vận chuyển đang ở khôi phục thương thế một bên ngẩng đầu nhìn về phía màu hồng phấn cánh hoa tràn ngập ngọn núi đào hoa cánh hoa không ngừng mà từ không gian lốc xoáy bên trong phụt lên mà ra tràn ngập ở giữa không trung chậm rãi bay là tả mà xuống hứa dương cơ hồ có thể xác định đào nguyên trong không gian cái kia tiên tộc bất tử thi tuyệt đối là cái nữ Nói không chừng, đó là Sở Khinh Vân lâm vào ảo cảnh bên trong, đại nhập cái kia nữ tử. Một cái đại lão gia, sao có thể lái đoá hoa sao? Mặc dù thật là cái nam, kia nhất định là cái ngụy nương, làm không hảo là nữ trang đại lão. Đường đường chính chính đại lão gia, ai sẽ lái cánh hoa, theo đuổi loại này lãng mạn không khí. Thông thường mà nói, nữ tử càng thích theo đuổi này đó, trừ phi là vì thằng gái, nếu không đại lão gia là sẽ không đi làm này đó ngọn ý. Đối phương như thế lên sân khấu phương thức, Tám phần trở lên là nữ, giữ lại hai thành, không phải ngụy nương chính là nữ trang đại lão. Hứa dương cảm thấy, đối phương khẳng định hận chính mình tận xương, chẳng những đem phòng tối chằm nát, càng là dọn đi rồi hai tòa nghiệt bàn thác. Đương nhiên, kia một đao đến tột cùng có hay không thương đến đối phương, hứa dương cũng không xác định. Xác, nhưng thật ra không có thể giết đối phương. xương là bất tử thi, đều không phải là không có nguyên do. Đào hoa cánh hoa không ngừng mà phụt lên ra tới, ân trường không huyền phù ở ngọn núi phía trên. Trong tay nắm kia đem cổ xưa bảo kiếm, nhìn chằm chằm cái kia Lốc xoáy, tùy ý đào hoa cánh hoa đem hắn thân hình đều cấp bao phủ đi vào. Lốc xoáy tạm dừng một chút, sau đó hướng tới hai bên tách ra. Một đạo không gian môn hộ xuất hiện. Thời Khô một đạo thân ảnh từ cánh cửa không gian nội đạp ra tới. Đối phương vừa ra tới, liền phát hiện dưới chân núi mấy trăm mét ngoại hứa dương. Cho ta chết tới. Phẫn nộ mà giống lên một tiếng, thân hình loáng lên, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, liền hướng tới hứa dương nhào tới. Bất tử thi ra tới lúc sau, trước tiên liền phát hiện chính mình, hơn nữa phát lại đây, hứa dương cũng không hoài ý muốn. Không có thoát đi ý tưởng, mặc dù nhìn đến bất tử thi, vừa xuất hiện liền biến mất ở tại chỗ, lấy thực lực của hắn, vô pháp bắt giữ đến đối phương thân ảnh. Hừ! Một tiếng hừ lạnh truyền đến, một đạo kiếm quang, hóa thành một đạo còn sáng, bao phủ hướng về phía giữa không trung. Vâng! Bất tử thi thân ảnh hiện lên mà ra. Quay đầu lại, nhìn về phía ra tay ân trường không siêu phàm sắc mặt ngưng trọng lên tiên tộc ân trưởng không lạnh lùng mà nhìn trầm trầm đối phương trong tay bảo kiếm long lánh quang hoa ngươi biết tộc của ta bất tử thi sừng sốt một chút trong tay ta thanh kiếm này từng giết qua một ít tự sương tiên tộc người ân trưởng không tay trái khác một cái kiếm chỉ mơn chấn cổ xưa thân kiếm chương 491, siêu phàm ba cảnh ngươi đáng chết bất tử thi sắc mặt trầm xuống cả người khí thế tận trời là tạ là tạ cánh hoa Như muôn vàn lưỡi dao sắc bén, thổi quét hướng Ân Trường Không. Đại chiến, nháy mắt bùng nổ. Kiếm quang tung hoành vài trăm thước, phảng phất muốn đem hư không đều cấp chẳng toái. Ân Trường Không vừa ra tay, đó là Lôi đỉnh vạn quân chi thế, kiếm quang như nước, cuồn cuộn không dứt, nháy mắt liền đem bất tử thì bảo phủ, Hứa Dương ba người cuốn quýt sau này thối lui. Triệu Nhất Kiếm nhìn giữa không trung chiến đấu, trong tay bảo kiếm rung động, lẩm bẩm nói, đây là siêu phàm lực lượng sao? Thất tinh siêu phàm, vượt qua một cái thật lớn hổng câu sa không phải lục tinh cấp bậc người tu hành có thể so giữa hai bên trên lệnh đã không phải ngũ tinh đến lục tinh chi gian trên lệnh mà là nhất tinh cùng lục tinh chi gian như thế thật lớn trên lệnh triệu nhất kiếm có thể rõ ràng cảm ứng được ân trường không tùy ý nhất kiếm đều có thể đem hắn cấp chém giết đây là thất tinh siêu phàm thiên kiêu tiên tộc người cũng là thất tinh siêu phàm thực lực nếu không như thế nào có thể treo không mà đứng nhưng tiên tộc tựa hồ có chút đặc thù không đến siêu phàm cũng có thể treo không mà đứng. Hứa Dương cùng Sở Kinh Vân cũng đang nhìn giữa không trung chiến đấu, trong lòng chấn động không thôi, Thất Tinh cấp bậc, khó trách xưng là siêu phàm. Bực này khủng bố sức chiến đấu, cơ hồ có thể so với tiên thần. Ở chiến đấu giữa không trung, Hứa Dương nhìn đến đã chịu chiến đấu ảnh hưởng, không trung xuất hiện một ít chấn động, một vòng sóng gợn ở trong chiến đấu tràn ngập. Phản phất, một cái đá ném vào trong nước. Chiến đấu uy lực đã chấn động tới rồi không gian. Thất Tinh siêu phàm hẳn là đều không phải là quấy đi. Như vậy, nếu là thực lực tiếp tục đột phá, chẳng lẽ không phải thật sự có thể sẽ rách hư không? ân trường không cùng tiên tộc người chiến đấu, bất quá rằng có 3 phút tả hữu. Một đạo như xét đánh sọ xuyên qua hư không kiếm quang, đột nhiên chém xuống, đem bất tử thi từ giữa không trung chém xuống dưới. Vâng anh! Ngầm xuất hiện một cái hố to. Đạo thứ 2 kiếm quang, theo sát tới. Hôi mang ở hố to bên trong xuất hiện, hơi chút ngăn cản một chút kiếm quang Kiếm quang trực tiếp trên mặt đất chém ra một đạo dài đến trăm mét, thâm đạt 10 mét tinh tế khe dánh. Hứa dương nhìn đến ngọn núi người trong ảnh trật lẻ, nguyên bản ở hố to hạ bất tử thi, giờ phút này thế nhưng xuất hiện ở cái kia không gian môn hộ trước. Chỉ là, lúc này bất tử thi, thoạt nhìn thực thê thảm. Nguyên bản khô khốc huyết đủ, cơ hồ đã không có. Chỉ còn lại có cốt cách. Khoảng cách quá xa, hứa dương cũng không biết, bất tử thi cốt cách, hay không xuất hiện tàn khuyết, hoặc là dạng nước tình huống. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, không thể tưởng được thế nhưng sẽ thua ở một cái mới vào siêu phàm một cảnh hậu tộc tiểu bối trong tay. Bất tử thi không cam lòng địa đạo. Đến nỗi kêu ân trường không tiểu bối, lấy đối phương không biết sống nhiều ít năm tháng tuổi tác, ân trường không sắc thật là tiểu bối. Nói nói tiên tộc lai lịch đi, vì sao xưng hô chúng ta hậu tộc. Trước sau chi phân sao. Ân trường không không có tiếp tục ra tay. Mà là nhìn chằm chằm đối phương trầm giọng nói. Ha ha, tộc của ta mới là thế gian này chúa tể. Mới là thế gian này chủ nhân, các ngươi chờ đợi tộc của ta trở về, ngoan ngoãn mà thần phục, vì ta tộc chi nô lệ đi. Bất tử thi càn rỡ mà nở nụ cười. Hừ, Ân trưởng không hừ lạnh một tiếng, kiếm quang thổi quét mà ra. Ngươi giết không được ta, đái ta khôi phục, cái thứ nhất phải giết ngươi. Bất tử thi nói, trên người hôi mang hiện lên, dư lại không nhiều lắm khô khốc huyết nụ, từng mảnh bong ra từng màng. Hơi chút ngăn cản một chút kiếm quang, thân hình một túng, liền nhảy vào cánh cửa không gian chung mà cánh cửa không gian đang ở nhanh chóng khép kín với anh. Chậm, ân trưởng không thân hình biến mất tại chỗ, ngay sau đó đã xuất hiện ở sắp khép kín cánh cửa không gian trước. Một quyền anh ra trên nắm tay nở rộ ra một cổ cường đại năng lượng dao động. Một con mãnh hổ giết gào mà ra nhảy vào sắp khép kín cánh cửa không gian, khiến cho đang ở khép kín cánh cửa không gian một đốn. Đó là này trong ánh mắt ở bất tử thi không thể tin tưởng mà trong ánh mắt nắm tay mãnh hổ hung hăng mà va chạm ở nàng ngược phía trên. Trực tiếp ở nàng trên ngực quanh ra một cái nắm tay lớn nhỏ động. Ầm vang. Cánh cửa không gian khép kín. Ân trưởng không đứng ở khép kín cánh cửa không gian trước, trầm mặc sau một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi. Cuối cùng kia một quyền, cũng không có đem đối phương đánh chết, nhưng cũng đem đối phương bị thương nặng. Bất tử thi chi danh, đều không phải là không có nguyên nhân. Thân hình bay lên trời, hướng tới nơi xa bay đi, giữa không trung thanh âm truyền đến. Triệu huynh, nơi đây xuất hiện đệ nhị cánh cửa không gian. Ngươi lưu tại nơi đây tỏa chấn, ta đi nơi đó nhìn xem. Ân trường không đi rồi. Hứa Dương trong lòng nói thầm, ân trường không muốn đi đâu nhìn xem. Trực giác nói cho hắn, ân trường không đi địa phương, chỉ sợ cùng tiên tộc có quan hệ. Cách đó không xa, đệ nhị cánh cửa không gian, có mở ra dấu hiệu. Hứa Dương hoài nghi, nay chỗ đệ nhị không gian sở dĩ mở ra, có lẽ cùng thất bại người hiến tế có quan hệ, chấn động không gian, mới khiến cho này chỗ đệ nhị không gian xuất hiện mở ra dấu hiệu. Triệu nhất kiếm yêu cầu tọa chấn nơi đây, Hứa Dương cùng sở Kinh Vân cũng không có rời đi, tính toán chờ đến đệ nhị cánh cửa không gian mở ra, đi vào thăm dò một phen. Cung Kim Hùng cấp hai người an bài lều trại. Ở tại lều trại, Hứa Dương đem giới hết từ trên vai bắt xuống dưới. Nửa năm ở lều trại nội giản dị trên giường, nhìn chầm chầm giới hết, nói, siêu phàm phía trên, còn có cái gì cảnh giới? Giới hết, không biết nhiều đã bao lâu, đã từng là một con thực như bức góc. Hiện tại tuy rằng thực lực không cao nhưng ít ra đã từng như bất quá, siêu phàm phía trên cảnh giới, nó khẳng định là biết đến. Hứa Dương thậm chí còn hoài nghi, giới hết hay không cùng tiên tộc cùng chỗ một cái thời đại. Lúc trước tiên tộc đại chiến, hay không cũng là giới hết trong miệng kia một hồi đại chiến. Nay chỉ có che che rầu rầu, cái gì cũng không chịu nhiều lời, mặc dù uy hiếp cũng vô dụng. Chẳng sợ lấy khí quả uy hiếp, nay chỉ góc, thế nhưng đều kiên quyết mà không thỏa hiệp, nhưng thật ra làm Hứa Dương rất là ngoài ý muốn. Thực lực cảnh giới phân chia hẳn là không thuộc về cái gì không thể cho ai biết cơ mật, giới hết hẳn là chịu nói đi. Nếu, này cũng không chịu nói cho chính mình, hứa dương trong lòng âm thầm quyết định, khí quả liền không giới hết phân, hơn nữa còn nếu muốn biện pháp, hảo hảo lăn lộn một chút này chỉ cóc. giới hết mắt nhỏ chuyển chuyển, quyết định vẫn là đúng sự thật nói. Dù sao thực lực cảnh giới, cũng cũng không phải gì đó không thể cho ai biết việc. Hứa dương hiện tại không biết, về sau tự nhiên cũng sẽ biết đến. Nó cơ hồ có thể khẳng định, Nếu là chính mình không nói nói, hứa dương rất có thể không cho chính mình khí quả, thậm chí tưởng cái gì ý đồ xấu lan lộn chính mình. Trong lòng có điểm bị thương. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Nhớ trước đây ta hết ra. Không nói cũng thế. Siêu phàm là một lần hoàn toàn lột xác, cũng có thể gọi là hoàn toàn một cái tiến hóa. Bước vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, siêu phàm tổng cộng tam cảnh, giống nhau đều là xưng là siêu phàm tam cảnh. Bước vào siêu phàm, là chân chính ý nghĩa thượng lột xác cùng tiến hóa. Có thể lý giải vì, từ cấp thấp sinh linh, bước vào cao đẳng sinh linh một lần lột sắc cùng tiến hóa. Dựa theo giới hết cách nói, số rất ít sinh linh, mới là sinh hạ tới liền ở vào siêu phàm trạng thái. Sinh mà siêu phàm chủng tộc, đều là phi thường cường đại, nhưng cũng là thưa thất chủng tộc. Thì như giới hết nhất tộc, sinh hạ tới đó là siêu phàm, trong bụng cụ bị một cái không gian. Nhưng mà, giới hết nhất tộc thành viên phi thường chi thưa thất. Càng nhiều chủng tộc, đều là thông qua đủ loại tu luyện phương thức. Bước vào siêu phàm, hoàn thành lúc này đây từ thấp hướng cao lột sắc cùng tiến hóa. Chương 492, tiên tộc lai lịch chi mê. Siêu phàm tam cảnh, phân biệt gọi là siêu phàm một cảnh, siêu phàm nhị cảnh, siêu phàm tam cảnh, chính là đơn giản như vậy cách gọi. Nếu là muốn tê phân, có thể đơn giản chia làm, một cảnh là lực lượng lột sắc cùng thăng hoa, nhị cảnh là thân thể lột sắc cùng thăng hoa, tiến vào nhị cảnh lúc sau, chẳng sợ sau khi chết, thân thể cũng có thể bất hủ thậm chí còn xót lại trước người hơi thở cùng khí thế. Tam cảnh, là hồn phách lột sắc cùng thăng hoa, có thể rời đi thân thể hiện hình. Thất bại người tổ tiên, đều là tam cảnh cường giả. Hứa dương không khỏi nhớ tới, hiến tế là lúc xuất hiện thất bại người tổ tiên hồn. Bao gồm siêu phàm linh thú hồn, nếu có thể hiện hình, như vậy hẳn là siêu phàm tam cảnh cường giả. Không sai, hơn nữa vẫn là siêu phàm tam cảnh trung đứng đầu cường giả. Rơi hết gật gật đầu. Kia siêu phàm tam cảnh phía trên đâu? Siêu phàm phía trên, có thể xưng là tiên thần, khoảng cách ngươi quá xa xôi, nói cũng vô dụng. Giới hết tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều siêu phàm phía trên cảnh giới. Hứa Dương cũng không có truy vấn đi xuống. Can Khôn Hoàn Nội kia một đoạn còn sót lại khí thế thú loại sát chết, hẳn là đó là siêu phàm linh thú, hẳn là siêu phàm nhị cảnh. Rốt cuộc, khối này thú loại sát chết không có hồn tồn tại. Ên Nhi a, ngươi nói các ngươi giới hết nhất tộc, sinh hạ tới đó là siêu phàm, chính là ngươi hiện tại liền lục tinh đều không có a. Hứa Dương xem thường giới hết liếc mắt một cái. Ai, thực lực của ta đều rất hồi từ trong bụng mẹ, có thể giữ được mạng nhỏ liền không tồi. Bất quá chỉ cần có cũng đủ linh vật, ta có thể thực mau bước vào siêu phàm. Giới hết thở dài một hơi. Nó sinh mà siêu phàm, hiện giờ cố nhiên rơi xuống siêu phàm một chút, nhưng đối nó mà nói là không có bình cảnh, chỉ cần linh vật cũng đủ, hoàn toàn có thể ở quá ngắn thời gian nội bước vào siêu phàm lĩnh vực. Đệ nhị không gian liền phải mở ra, bên trong sẽ có bảo vật. Ngươi mau chóng khôi phục một chút thực lực đi. Hứa dương nghĩ nghĩ, chính mình muốn đặt chân siêu phàm, chỉ sợ yêu cầu không ngắn thời gian. Mà chỉ cần linh vật cũng đủ, giới hết khôi phục siêu phàm thực lực, nhưng thật ra muốn đơn giản đến nhiều. Bên người đi theo giới hết này chỉ siêu phàm linh thú, như vậy cũng không cần quá lo lắng tiên tộc trả thù. Đương nhiên, thăng lên tự thân thực lực mới là căn bản. Bất quá, mặc dù khai quải, cũng là yêu cầu nhất định thời gian. Tiên tộc trở về. Sẽ là một hồi đại chiến sao. Muốn trong tương lai tình thế hỗn loạn chung tự bảo vệ mình, chỉ có mau chóng tăng lên thực lực. Đem rơi hết tống cổ sau khi ra ngoài, hứa dương móc di động ra tới, bắt đầu chơi tiểu trò chơi, khai bảo dương. Hiện giờ kinh dận giá trị tích góp không ít, hẳn là không sai biệt lắm có thể đem thực lực tăng lên tới tứ tinh. Ở liêu trại, vẫn luôn nốc đến trời tối, đem khai ra tới khí quả, thu vào cản khôn hoàn Nội. Đáp ứng rơi hết khí quả, tìm cái thời gian cho nó, bắt được khí quả lúc sau. Dưới hết mới có thể càng ra sức vì chính mình làm việc. Sở Kinh Vân đi đến. Tìm Hứa Dương đi ra ngoài ăn cơm. Dê nướng nguyên con. Cung Kim Hùng ở dân chăn nuôi nơi đó mua tới. Một bên ăn dê nướng nguyên con, một bên dò hỏi một chút về tiền tộc sự tình. Cung Kim Hùng cũng coi như là tổ chức nội cao tầng nhân vật. Mỗi lần đệ nhị không gian mở ra, đều có hắn thân ảnh tham dự bố trí phòng ngự. Hứa Dương cảm thấy, hẳn là cùng Cung Kim Hùng quản lý cùng chỉ huy mới có thể có quan hệ. Nếu không. Hắn đều không phải là lục tinh cấp bậc đại lão, dùng cái gì mỗi lần đều là hắn ở quản lý cùng bộ chỉ huy thự. Tiên tộc A, đó là chính bọn họ như vậy xưng hô, chúng ta giống nhau đều gọi bọn hắn bất tử thi. Cung Kim Hùng Sắc thật biết một ít về tiên tộc sự tình. Xưng là bất tử thi, hứa dương cũng biết một ít nguyên nhân, trừ bỏ giống thây khô ở ngoài, đặc biệt khó có thể đánh chết, cũng là một cái quan trọng nguyên nhân. Bất tử thi lai lịch thực thần bí, chỉ có một ít không nhiều lắm ghi lại, mặc dù ở cổ đại. Cũng từng có về bất tử thi nghe đồn. Cung Kim Hùng nghĩ nghĩ, lại nói, không chỉ là quốc nội, nước ngoài cũng có không ít về bất tử thi nghe đồn. Ngồi vây quanh ở bên nhau ăn dê nướng nguyên con, trừ bỏ hứa dương, sở khinh vân, cung Kim Hùng ở ngoài, còn có triệu nhất kiếm cùng với viện nghiên cứu một người gọi là Mã Chiết Phương Nam Tử. Liêu khởi bất tử thi, Mã Chiết Phương cắm một câu nói, nước ngoài, có người hoài nghi, tiên tộc chính là trong truyền thuyết ạt lãn tịt để lại người. Có cái này cách nói. Hứa dương sửng sốt. Về Atlantis nghe đồn, có rất nhiều, tràn ngập một ít câu đố, đến nay đều là chưa giải trí mê. Đặc biệt là, về Atlantis tiêu vong, đến nay vẫn không có một đáp án. Sắc thật có cái này cách nói, chủ yếu nơi phát ra với, bất tử thi tự xương tiên tộc, mà lại xương chúng ta vi hậu tộc, này rõ ràng là trước sau quan hệ, mà ở nước ngoài nghiên cứu viên cho rằng, sở tuật người Atlantis văn minh tương đối xa xăm, so hiện giờ địa cầu văn minh muôn trước một ít cho nên bọn họ mới có thể xưng chúng ta hậu tộc. Mã Chiết Phương giải thích một chút, cái này cách nói nơi phát ra, lại nói, bất quá, đại bộ phận người đều không ủng hộ cái này cách nói, hiện có chứng cứ cho thấy, tiên tộc cùng Atlantis không quan hệ, hơn nữa sở tồn tại năm tháng, càng vì xa xăm. Kia tiên tộc, có phải hay không tồn tại với địa cầu? Hứa dương hỏi ra chính mình nhất quan tâm một vấn đề. Ở đào nguyên không gian, đem kia gian phòng tối chẳng thoái nháy mắt, trô đã thấy một màn, một cái thật lớn nghi vấn vẫn luôn ở Hứa Dương trong lòng. Vấn đề này tạm thời không có đáp án. Mã Chiết Phương trầm mặc một chút, lắc đầu nói. Một bên ăn dê nướng nguyên con, một bên trò chuyện về tiên tộc đề tài. Hứa Dương cũng biết Mã Chiết Phương thân phận, thế nhưng là viện nghiên cứu chuyên môn nghiên cứu đệ nhị không gian cùng bất tử thi nghiên cứu viên, khó trách biết đến tin tức tương đối nhiều. Ta tiến vào cái kia đảo nguyên không gian, dọn đi rồi hai tòa miết bàn tháp, không biết bên trong đến tột cùng có chút cái gì. Hứa Dương nói lên miết bàn tháp sự tình. Triệu Nhất Kiếm mở miệng nói, Niết Bàn Tháp, tất nhiên là cất giấu tiên tộc một ít bí ẩn, vẫn là chờ Ân Trường không trở về lúc sau lại lấy ra nghiên cứu đi. Hứa Dương gật gật đầu, có chút minh bạch, vì sao phải chờ Ân Trường không trở về lúc sau lại lấy ra? Niết Bàn trong tháp mặt, rất có khả năng cất giấu tiên tộc bí ẩn, thậm chí chờ đợi sống lại tiên tộc người. Triệu Nhất Kiếm lo lắng một khi ngoài ý, lấy thực lực của hắn vô pháp áp chế đi xuống, trừ bỏ Niết Bàn Tháp ở ngoài, Hứa Dương nghĩ tới Ngô Ca không ra nội. Làm giới hết thu đi như vậy nhiều bảo vật, trong đó thư tịch cũng không ở số ít. Mục cắt cắt cũng là tiên tộc người. Những cái đó thư tịch, có lẽ sẽ ký lục một ít về tiên tộc sự tình. Có tiên tộc thư tịch, mã chết phương vui sướng không thôi. mau lấy ra tới nghiên cứu một chút, nếu có thể phá dịch, nói không chừng có thể biết tiên tộc lai lịch, cùng với bọn họ đến tuột cùng có cái gì mục đích. Hứa dương cũng không do dự, chụp một chút giới hết, làm nó đem thư tịch đổ ra. Người này chỉ có nhưng thật ra kỳ lạ. Triệu Nhất Kiếm nhìn rối hết liếc mắt một cái nói: "Hứa Dương có một con có thể nuốt đồ vật, hơn nữa thực kháng tấu cốc, cũng không phải gì đó bí mật, không ít người đều biết." Bởi vậy, rối hết phun ra một đống thư tịch ra tới, ở đây mọi người đều không có lộ ra bất luận cái gì ngoài ý muốn chi sắc. "Hứa Dương, ngươi này chỉ có thực kỳ lạ a, nếu không mượn cấp viện nghiên cứu nghiên cứu một chút." Mã Thiết Phương nhìn chằm chằm rối hết, đầy mặt tò mò chi sắc. "Có ngươi muội, ta là người hết ra. Đối với Mã Thiết Phương, Giới Hết liền không có khách khí như vậy, lập tức liền nhảy bắn lên, chửi ầm lên. Chương 493, học tập thiên ngữ thuật. Triệu Nhất kiếm là lục tinh cấp bậc cường giả, hơn nữa là lục tinh giữa đứng đầu tồn tại. Mặc dù vô pháp thương đến giới Hết mảy may, nhưng hiện giờ thực lực không bằng người, giới Hết cũng chỉ hảo nhịn, tùy ý Triệu Nhất kiếm kêu nó góc. Nhưng mà, mã chiến phương cái này bất quá tứ tinh sơ cấp nhược tra, thực lực còn không bằng chính mình đâu, thế nhưng cũng kêu chính mình góc. Giới Hết tỏ vẻ không thể nhẫn Bởi vậy đương trường liền nổi trận lôi đỉnh. Thân hình nháy mắt trướng đại, biến thành một mét rất cao, hai cái đùi đứng thẳng, một con móng đuốt nhỏ chỉ vào mã chết phương liền phương lên. Nhìn cái gì mà nhìn, ngươi cái này nhược cha, ngươi hết ra một đầu ngón tay, là có thể đủ lớn chết ngươi. Tiêu ngạo, thực tiêu ngạo. Mã chết phương vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, nhìn hai chân đứng thẳng, phi thường buồn cười rơi hết, sững sốt một hồi lâu. Hứa dương, ngươi này chỉ có sủng vật, thật sự thú vị không hổ là xuất từ đệ nhị không gian sinh linh. có người muội, có người cái vương bắt đàn, có người cái cây búa, có ta là người hết ra. dưới hết phẫn nộ không thôi, nước miếng văng khắp nơi mà phun mã chết phương vẻ mặt. hứa dương hắt mặt cảnh cáo nó nói, ngươi nếu là đem nước miếng phun đến thịt dê thượng, ngươi liền trở bị làm thành nướng hết đi. ra, ngươi yên tâm, ta nước miếng tất cả đều phun đến hắn trên người đi, tuyệt đối sẽ không phun ở thịt dê thượng. hứa dương đáp ứng rồi khí quả còn không có cấp đâu. Giới hết không dám ở ngay lúc này trọc hứa dương không mau, lập tức cười nịnh, giống như chó săn giống nhau cười nói. nó này một phen biến sắc mặt, xem đến mã chết phương sửng sốt sửng sốt. Giới hết phun mã chết phương một đốn lúc sau, liền ngồi xổm ngồi ở hứa dương bên cạnh, móng đuốt nhỏ bắt lấy một khối nướng thịt dê ăn đến mùi ngon. Hứa dương ở giới hết nhổ ra thư tịch đối thượng, cầm lấy một quyển mở ra. Sách vợ không biết dùng cái gì tài liệu làm thành, có thể khẳng định đều không phải là là trang giấy. mặt trên viết một ý tự. Hình vuông tự thể, mỗi một chữ nét bút đều không ít. Thoạt nhìn thực phức tạp bộ dáng. Nếu là nhìn kỹ, lại phát hiện này đó tự, tựa hồ ẩn chứa một kia ý nhị. Cùng hoa hạ cổ chữ truyện, lược có tương tự chỗ, nhưng so cổ truyện càng vì phức tạp. Sở Khinh Vân cũng cầm lấy một quyển sách, mở ra nhìn phân qua, mày đẹp hơi hơi nhăn lại, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Làm sao vậy? Hứa Dương buông sách vỡ, cầm lấy mặt khác một quyển sách, đầu thò lại gần, tò mò mà ở Sở Khinh Vân kia quyển sách thượng ngắm liếc mắt một cái ta nhận thức mấy chữ, ngươi nhận thức, Hứa Dương sửng sốt, tiếp theo nhớ tới, Sở Khinh Vân từng lâm vào hảo cảnh bên trong, có lẽ là ở hảo cảnh bên trong nhận thức. Mã Chiết Phương, Cung Kim Hùng, Triệu Nhất Kiếm ba người đều tò mò mà nhìn về phía Sở Khinh Vân. ngươi có thể xem hiểu này đó thư. Mã Chiết Phương thực khiếp sợ, hắn vẫn luôn đều ở nghiên cứu đệ nhị không gian cùng bất tử thi, về tiên tộc một ít văn tự, hắn khi rảnh rỗi co nghiên cứu, đại khái suy tính ra mấy chục cái tự ý tứ. nhưng mà. Sở Kinh Vân thế nhưng có thể xem hiểu. Ta chỉ là nhận thức một bộ phận nhỏ tự mà thôi. Sở Kinh Vân rôi tay, chỉ vào sách vợ thượng mấy chữ, nói, xem, này ba chữ chính là cậu nam nữ. Hứa Dương, Mã Chết Phương, Cung Kim Hùng, Triệu Nhất Kiếm. Còn có này hai chữ tiện nhân. Sở Kinh Vân chỉ vào mặt khác hai chữ nói tiếp. Hứa Dương đầu cơ hồ cùng Sở Kinh Vân đầu ghé vào cùng nhau, mà Mã Chết Phương ba người, tự nhiên không mặt mũi thấu như vậy gần. chỉ là. Nghe được sở khinh vân phiên dịch, đều không cấm trợn tròn mắt. Nhận thức một ít tự, đều không quá đứng đắn A. Sở khinh vân chỉ vào mở ra này một tờ, nói, còn có một phần ba tự, ta không quen biết, bất quá này một tờ ký lục, hẳn là mắng chửi người. Như thế nào mắng? Hứa Dương rất tò mò, trang sách thượng, một đám phức tạp văn tự, sở khinh vân thế nhưng nhận được nhiều như vậy tự. Là cái dạng này, mở đầu hẳn là người danh, bất quá không quen biết ít ít ít người là cái cẩu tạp trùng, ít ít ít trừ bỏ cậu. Ngươi cái gì đều không phải, ít ít ít ít các ngươi đều là cậu nam nữ. Cơ hồ có thể xác định, này hẳn là một quyển nhật ký, này một tờ đều là mắng chửi người. Mở ra đệ nhị trang, Sở Khinh Vân nhìn lướt qua, nói, này một tờ cũng là mắng chửi người. Hứa Dương ở đệ nhị trang thấy được rất nhiều quen thuộc tự, tỉ như cậu nam nữ, tiện nhân chờ, hẳn là chính như Sở Khinh Vân lời nói, này một tờ cũng là mắng chửi người. Đệ tam trang mắng chửi người, đệ tứ trang vẫn là mắng chửi người, thứ 5, 6 Trang đều là mắng chửi người. Đây là một quyển mắng chửi người nhật ký A. Hứa Dương hoài nghi, nay buồn nhật ký, là mục cắt cắt nhật ký. Từ giữa những hàng chữ, đều là mang theo cầu tự, mà ngô ca không gian, chính là tồn tại cầu đầu nhân. Những cái đó cầu đầu nhân lai lịch, hắn là biết đến. Nay buồn nhật ký, thật đúng là có khả năng là mục cắt cắt. Sở Kinh Vân buông quyển sách này, cầm lấy mặt khác một quyển nhận thức tự liền rất yếu. Nay cùng nàng ở hào cảnh trung trải qua có quan hệ. Cái kia hảo cảnh chính là cầu huyết ngôn tình kịch hảo cảnh, nhận thức tự, tương đối dễ dàng nhớ kỹ, đều là những cái đó mắng chửi người tự. Thì như tiện nhân, cầu nam nữ tử từ, từ này đó, phiên mấy quyển thư, nhận thức tự không nhiều ít, trừ bỏ kia buồn mắng chửi người nhật ký ở ngoài, không có một quyển có thể thấy được đại khái ý tứ thư. Này đó sách vở, tất cả đều giao cho viện nghiên cứu đi nghiên cứu. Ăn cơm lúc sau, hứa dương về tới lều trại, nửa nằm ở trên giường. Lấy ra khí quả tới đem hứa hẹn cấp giới hết khí quả ném cho nó, chờ đến giới hết đem khí quan ướt, hứa dương lúc này mới nói, hết nhi nên dạy ta thiên ngữ thuật, không thành vấn đề. giới hết móng nuốt nhỏ vô ngực nói, hứa dương ngắm nó liếc mắt một cái, hỏi những cái đó sách vở thượng tự, ngươi có nhận thức hay không? không quen biết, một chữ đều không quen biết. giới hết lắc đầu nói, hứa dương hoài nghi ánh mắt nhìn trầm trầm nó sau một lúc lâu, không có tiếp tục truy vấn đi xuống, hiện tại bắt đầu dạy ta thiên ngữ thuật đi. Đối với cửa này, có thể câu thông vô chứng ngại thần kỳ pháp môn, Hứa Dương là tràn ngập chờ mong. Dưới hết nâng lên một đôi móng vuốt nhỏ, từng đạo năng lượng hội tụ, ngưng tụ thành một cái phức tạp phù văn, phiêu phù ở Hứa Dương trước mặt. Ra, đây là thiên ngữ thuật cái thứ nhất bí văn, cẩn thận hiểu được, ta sẽ dẫn đường ngươi hiểu được cái này bí văn, toàn bộ thiên ngữ thuật, tổng cộng 108 cái bí văn, nắm giữ sở hữu bí văn lúc sau, liền có thể câu thông vô chứng ngại." Hứa Dương nhìn chằm chằm trước mắt bí văn, Trong mắt Phượng Phất xuất hiện từng đạo tin tức lưu, ở trước mắt chảy xuôi, một cái bị văn ẩn chứa đông đảo tin tức, ẩn ẩn có một loại cảm giác, tựa hồ là một loại pháp tác. Một loại đề cập giao lưu pháp tác, lấy một loại đặc thù phương thức, làm này một sợi pháp tác, đem người câu thông ở bên nhau, giá cấu vô chứng ngại giao lưu. Thức Huyền ảo mạc danh một loại cảm giác. Thiên ngữ thuật học tập, thực kỳ lạ, đều không phải là đi đọc, bí văn cũng không có độc pháp cùng phát âm. Cấp hứa dương cảm giác Tựa hồ là lĩnh ngộ cùng câu thông này một sợi pháp tắc, đem chính mình ký lục tại đây một đạo pháp tắc thượng, sau đó lấy này một đạo pháp tắc vì nhiệp cầu, giá cấu này vô chứng ngại giao lưu thông đạo. Phi thường thần kỳ mà mạc danh cảm giác. Nắm giữ một cái bí văn, cũng không có cái gì đột pháp, càng có rất nhiều nắm giữ một cái bí văn, tương đương tại đây đạo pháp tắc thượng, ấn hạ thuộc về chính mình ấn ký. Thiên ngữ thuật đều không phải là một môn ngôn ngữ, mà là đề cập pháp tắc câu thông chi thuật. Chương 494, này đàn người trẻ tuổi Sắt tâm có điểm trọng. Hứa Dương mới vừa học xong một cái bí văn, Sở Khinh Vân đi đến. "Hứa Dương, ta muốn học thiên ngữ thuật." Sở Khinh Vân nói, nhìn về phía Giới Hết nói. Đối với Sở Khinh Vân điểm này yêu cầu, Hứa Dương tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Dù sao, liền tính mệnh, cũng là Giới Hết sự. "Hết Nhi, làm việc." Giới Hết vẻ mặt bất đắc dĩ. Rất muốn phun Sở Khinh Vân vài câu, như thế nào không còn sớm điểm tới. Bất quá, nhìn thoáng qua Hứa Dương kia bất thiện ánh mắt, Minh Bạch Này nếu nó không thể treo vào. Thiên ngữ thuật học tập là một cái phức tạp quá trình, đều không phải là một sớm một chiều có thể học được. Cung tiểu hài tử biết chữ, học nói chuyện giống nhau, là yêu cầu tích lũy. Bình thường dưới tình huống, 108 cái bí văn, yêu cầu học 108 thiên. Nếu thiên phú kém, yêu cầu hoa càng dài thời gian tới học tập. Thậm chí còn, yêu cầu đã nhiều năm. Đương nhiên, học tập thiên ngữ thuật, cùng thực lực cùng với tinh thần lực mạnh yếu, là có nhất định quan hệ. Tinh thần lực càng cường, học tập càng nhanh. Học tập một cái bí văn lúc sau, còn cần nhất định thời gian lắng đọc lại, mới có thể đủ học tập tiếp theo cái bí văn. Nói trắng ra một chút, chính là ôn tập. Tỷ như tiểu hài tử mới vừa biết chữ, không nhiều lắm đọc mấy lần, không ôn tập nói, qua không bao lâu, liền sẽ quên mất. Đương nhiên, nếu có đã gặp qua là không quên được năng lực, vậy phải nói cách khác. Thiên ngữ thuật học tập, càng là như thế, học bí văn càng nhiều, yêu cầu hoa càng nhiều thời giờ tới ôn tập. Đem bí văn chân chính nắm giữ. Hứa dương cùng sở khinh vân thiên phú, vẫn là không tồi, đệ nhất buổi tối, học tập hai cái bí văn. Đây là vừa mới bắt đầu học, hai người thiên phú không tồi duyên cớ, mới có thể học tập hai cái bí văn. Lấy tinh thần lực mạnh yếu mà nói, hứa dương so sở khinh vân cao một chút, nhưng mà sở khinh vân ở ngôn ngữ, hoặc là nói ở thiên ngữ thuật thượng thiên phú, rồi lại so hứa dương cường như vậy một chút. Như thế liền san bằng hai người học tập năng lực, có thể làm được đồng thời nắm giữ bí văn. Sẽ không xuất hiện một người lạc hậu tình huống Hứa Dương thực kinh ngạc Sở Khinh Vân ở thiên ngự thuật thượng thiên phú Thế nhưng so với chính mình còn mạnh hơn Suýt nữa liền theo không kịp nàng học tập tiến độ Ngày hôm sau Học tập một cái bí văn Nắm giữ ba cái bí văn lúc sau Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân Đã có thể nghe hiểu được một ít Phía trước nghe không hiểu phương ngôn, Chỉ là còn làm không được lưu loát câu thông Đệ nhị không gian mở ra dấu hiệu Càng thêm rõ ràng Dựa theo trước mắt tiến độ Đệ nhị không gian mở ra thời gian, sẽ so di vãng cánh cửa không gian mở ra muôn sớm đến nhiều. Ở ngày thứ ba thời điểm, xuất hiện tình huống mới. Vô pháp tới gần đệ nhị cánh cửa không gian nơi khu vực. Loại tình huống này, thường thường ý nghĩa, tiến vào đệ nhị không gian có thực lực hạn chế. Lại qua hai ngày, trải qua một phen nếm thử, phát hiện tứ tinh cấp tứ tinh cấp bậc trở lên vô pháp tới gần đệ nhị cánh cửa không gian. Mà tam tinh cấp dưới cấp bậc, lại là có thể tới gần. Cái này đệ nhị không gian hạn chế là tam tinh dưới người tu hành mới có thể đủ tiến vào. Thực lực vượt qua tam tinh cấp bậc, đem vô pháp tiến vào bên trong. Khoảng cách đệ nhị cánh cửa không gian mở ra, càng ngày càng gần, mà Thiên Vọng đã bắt đầu triệu tập tam tinh cấp bậc thành viên tụ tập. Trong đó, đột phá tam tinh cấp bậc đặc huấn viện học sinh đã nhận được thông chi, đang ở tổ chức tiến đến. Hứa Dương chờ đợi tiến vào đệ nhị không gian thăm dò, mỗi ngày đều đi theo giới hết học tập thiên ngữ thuật. Mà bởi vì tiến vào đệ nhị không gian có thực lực hạn chế, bởi vậy hứa dương chỉ có thể tạm thời đỉnh chỉ đột phá đến tứ tinh kim trương an giang lâm vương tuyết phượng lâm hải phong chờ một ít đột phá đến tam tinh cấp bậc đặc huấn viện học sinh cùng một ngày buổi lại đây đang chờ đợi đệ nhị không gian mở ra là lúc một cái ngoại ý muốn tin tức truyền đến quang minh hội thánh tổ chức tuyết hùng bộ bà la môn ảm ảnh hội mấy cái tổ chức lớn thế nhưng đi tới hoa hạ yêu cầu thiên vong cấp ra một ít danh lệ làm từng người tổ chức phái người cùng nhau tiến vào đệ nhị không gian Ngoà tào, bọn họ là muốn tìm chết sao, muốn liên thủ bức chúng ta thiên vong. Làm, làm chết bọn họ. Tin tức truyền đến, đặc huấn viện bọn học sinh tức khắc phẫn nộ rồi. Mấy tổ chức lớn dắt tay nhau mà đến, rõ ràng chính là liên thủ tới bức bách thiên vong thỏa hiệp. Hứa dương trong lòng nghi hoặc, ân trưởng không chính là đột phá tới rồi thất tinh siêu phàm, tin tưởng cái khác mấy tổ chức lớn, hẳn là đã thu được tin tức. Dưới tình huống như vậy, còn dám tới bức bách? Hay là đúng là bởi vì... Ân Trường không dẫn đầu đột phá tới rồi Thất Tinh Siêu Phàm, cảm giác được uy hiếp, mới liên hợp lại. Chỉ là, lấy Thất Tinh Siêu Phàm thực lực, mặc dù mấy tổ chức lớn liên hợp lại, cũng không phải thiên vông đối thủ à. Siêu Phàm cảnh thực lực, hơn xa lục tinh cấp bậc có thể so. Mặc dù, mấy tổ chức lớn lục tinh cường giả liên thủ, cũng chưa chắc là siêu phàm cảnh ấn Trường không đối thủ. Sở Kinh Vân không nói hai lời, xách lên đại bản đao liền rời đi lều trại, đầu tiên đi tìm cùng Kim Hùng, dò hỏi một chút, đến tụt cùng sao lại thế này. Nếu là mấy tổ chức lớn, thật là tới bước bách, kia trực tiếp động thủ đem người lưu tại Hoa Hạ. Cung đội trưởng, mấy tổ chức lớn là có ý tứ gì? Lêu trại nội, trừ bỏ cung Kim Hùng ở ngoài, mã chết phương cũng ở. Hứa Dương đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Nhìn đến hứa Dương chờ đặc huấn viện học sinh, hùng hổ bộ dáng, tựa hồ muốn tìm người liều mạng, không khỏi dở khóc dở cười. Sự tình đều không phải là các ngươi tưởng như vậy, chỉ là gần nhất mấy tổ chức lớn, đặt thành một cái hiệp nghị mà thôi. Nghe xong Cung Kim hùng giải thích, mọi người mới bừng tỉnh, nguyên lai like là chính mình suy nghĩ nhiều, mấy tổ chức lớn đều không phải là liên thủ tới bức bách. Lúc trước Hoa Hạ cái thứ nhất đệ nhị không gian mở ra là lúc, mấy tổ chức lớn đã từng dắt tay nhau mà đến, cuối cùng đều sám xịt mà đi rồi. Hiện giờ, ấn trưởng không đột phá Thất Tinh siêu phàm, Thiên Vong thực lực xưa đâu bằng nay, mấy tổ chức lớn càng không dám có bất luận cái gì bức bách hành vi. Nguyên Lai, like, sắp tới Thiên Vọng, Quang Minh hội chờ mấy tổ chức lớn, thương nghị đặt thành một cái hiệp nghị. Từng người cảnh nội đệ nhị không gian mở ra là lúc, lẫn nhau lấy ra nhất định danh ngạch tới, cho phép cái khác tổ chức tiến vào chính mình cảnh nội đệ nhị không gian thăm dò. Đương nhiên, có ước thúc điều kiện, nếu là ngoại cảnh tổ chức người tu hành, đạt được đệ nhị cánh cửa không gian chìa khóa, cần thiết giao ra đây. Cũng dám cùng chúng ta cùng nhau tiến vào đệ nhị không gian, sẽ không sợ ra không được. Hứa Dương kinh ngạc một chút. Hắn trong lòng đã ở tính toán, tiến vào đệ nhị không gian lúc sau, như thế nào hố chết cái khác tổ chức thành viên. Đừng sang bậy à, bọn họ người, tới chúng ta nơi này thăm dò, chúng ta cũng sẽ có người đi bọn họ nơi đó thăm dò, như vậy làm sẽ bị trả thù, kỳ thật này chỉ là bình thường tổ chức chi gian giao lưu mà thôi. Cung Kim Hùng vừa thấy hứa dương đám người biểu tình, liền biết này đàn người trẻ tuổi, đã ở cân nhắc, ở đệ nhị không gian nội đem cái khác tổ chức thành viên xử lý. Lần đầu tiên giao lưu, là tới chúng ta nơi này, đem bọn họ xử lý, chúng ta không đi bọn họ nơi đó không phải xong rồi. Lâm Hải Phong không để bụng địa đạo Tham dò đệ nhị không gian Luôn là sẽ có nguy hiểm sao Đến nỗi muốn trả thù Chính mình không đi người khác địa bản thượng đệ nhị không gian tham dò Lại như thế nào trả thù đến trên đầu mình Nào có đơn giản như vậy Mấy tổ chức lớn đạt thành cái này hiệp nghị Mục đích là vì hiểu biết lẫn nhau cảnh nội đệ nhị không gian đại khái Tài nguyên cùng tình huống Chúng ta không phái người đi Làm sao vậy giải người khác đệ nhị không gian là bộ răng gì Cung Kim Hùng vẻ mặt vô ngữ Này đàn người trẻ tuổi Sát tâm có điểm trọng A. Chương 495, Cảm giác nhân sinh lưu ám tiểu xuyên không diệp. Hứa Dương cảm thấy, mấy tổ chức lớn đạt thành cái này hiệp nghị, chân thật mục đích chỉ sợ đều không phải là chỉ là vì hiểu biết lẫn nhau cảnh nội, đệ nhị không gian tài nguyên đơn giản như vậy. Có lẽ, cùng tiên tộc có quan hệ. Cơ hồ có thể khẳng định, đệ nhị không gian quan hệ tiên tộc. Mà tiên tộc, đều không phải là chỉ ở hoa hạ hoạt động, mà là ở toàn cầu các nơi, đều có này hoạt động dấu vết. Các tổ chức lớn. Lẫn nhau phái người thăm dò đối phương đệ nhị không gian, chỉ sợ là vì tập hợp tin tức, vì ứng phó kế tiếp tiên tộc trở về. Cung Kim Hùng chuyện vừa chuyển, lại nói, đương nhiên, một ít thiên tài địa bảo chung quanh, đều là sẽ có một ít nguy hiểm, nếu đối phương ở hái thiên tài địa bảo thời điểm, tao ngộ nguy hiểm đã chết, cũng đều không phải là hiếm lạ việc. Bất quá, nếu không có chết, ngược lại ở nguy hiểm tiến đến phía trước thoát đi, nhưng thật ra một cái phiền toái Hứa dương mọi người vẻ mặt quỷ dị mà nhìn Cung Kim Hùng. Đây cũng là kẻ tàn nhẫn a. Rõ ràng là ở nhắc nhở mọi người, nếu đối phương phát hiện cái gì cao cấp bậc bảo vật, có thể nắm chắc đem đối phương giết chết, mà sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Vậy buông tay đi làm đi. Cao cấp bậc bảo vật, không thể rơi vào ngoại cảnh tổ chức thành viên trong tay. Cung đội trưởng, chúng ta hiểu. Đúng vậy, hủy thi diệt tích những việc này, kỳ thật cũng không khó sao. Lần này tiến vào đệ nhị không gian, muốn chuẩn bị một ít hóa thi phấn a, hủ thi thủy mấy thứ này mới được. Bọn học sinh tan đi. Một đám xoa tay hầm hẻ, chuẩn bị tiến vào đệ nhị trong không gian mặt, hung hăng mà hố chết một đám ngoại cảnh tổ chức thành viên. Đặc biệt là ám mạt hội cùng quang minh hội thành viên. Cung Kim Hùng nhìn một đám người rời đi, quay đầu lại nhìn về phía mã chết phương nói. ngươi nói, ta như vậy nhắc nhở bọn họ, đến tuột cùng là là có đúng hay không. Tham dò không biết không gian, như thế nào sẽ không chết người. Ta tưởng, các tổ chức trong lòng đều hiểu rõ. Mã chết phương cười cười nói, đang chờ đợi đệ nhị không gian mở ra thời điểm một đám người tụ tập ở bên nhau thương nghị tâm động kế hoạch như thế nào hố chết ngoại cảnh tổ chức thành viên hứa dương vì thế cố ý bất thời giờ phối trí một ít độc dược kế hoạch chế định xong một đám người đều nhẹ nhàng lên khắp nơi du ngoạn lên dưới chân núi mục trường một mảnh thảm cỏ xanh đệ nhị không gian mở ra sắp tới thiên vong đã đem phạm vi hơn 10 dặm cấp phong tỏa lên chỉ là dựa vào thiên vong là không có cách nào phong tỏa như thế phạm vi lớn địa phương bên ngoài là quân bộ phong tỏa Nội vây tới gần đệ nhị không gian khu vực, mới là thiên vong thành viên phong tỏa. Ngầm, đã có hơn 10 người thổ hệ thành viên theo dõi, phòng ngừa có thổ hệ người tu hành ẩn núp lại đây. Mấy tổ chức lớn thành viên, đã đến, mỗi cái tổ chức đều có lục tinh cấp bậc cường giả mang đội. Cung Kim Hùng ở căn cứ nội, vẽ ra một mảnh khu vực, dựng một ít lều trại, đem mấy tổ chức lớn an trí xuống dưới. Đều là người tu hành, đối cư chú hoàn cảnh yêu cầu, không cần chú ý quá nhiều. Huống chi? Thiên vong cũng không tính toán cho bọn hắn phối trí thật tốt dừng chân điều kiện, có thể an bài hảo lều trại cho bọn hắn đều tính không tồi. Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân chính kết bạn đi tới, một bên ôn tập học được thiên ngữ thuật bí văn. Một đạo thân ảnh xuất hiện, chặn hai người đường đi. Người tới, mang màu đen mũ, màu đen khăn quàng cổ, toàn thân trên dưới bao vây đến kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt. Người là ai? Hứa Dương giả bộ vẻ mặt cảnh giác bộ dáng. Kỳ thật, nhìn đến người tới, hắn liền biết là ai. Tiểu Xuyên Thiên Diệp Hiện tại thời tiết còn không có lạnh, bọc đến như thế kín mít, trừ bỏ tiểu xuyên thiên diệp không có người thứ hai. Đặc biệt là, kia một đôi cơ hồ muốn phun hỏa con ngươi, hận không thể chứng chết hắn. Nộ khí trị 999 Tiểu xuyên thiên diệp vừa xuất hiện, nộ khí trị liền xuất lên, hứa dương yên lặng tính toán. Như vậy trong chốc lát, nhập chướng nộ khí trị đã có thể khai ra một cái khí quả bảo dương tới. Hứa dương Tiểu xuyên thiên diệp nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Từ trên người biến thành đủ mọi màu sắc, nàng nhật tử là một ngày so với một ngày khổ sở. Mỗi ngày, đều là đem chính mình bọc đến kín mít, trừ bỏ một đôi mắt lộ ra tới, toàn thân trên dưới, còn lại làn da cũng không dám lộ ra tới. Trở lại nước nhật lúc sau, nàng lén lút đi tìm bác sĩ xem qua. Đương nhiên, chỉ là xem đầu, xem cổ, thân thể mặt khác bộ vị, tạm thời còn không dám làm người xem. Nhưng mà, bác sĩ cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Xem ánh mắt của nàng, đều là quái quái. Tựa hồ hoài nghi nàng lây dính nào đó đáng sợ, mà lại không biết bệnh tật, mới có thể biến thành đủ mọi màu sắc. Tiểu xuyên thiên diệp dù sao cũng là người tu hành, đối chính mình là tương đối tản nhẫn một cái, hơn nữa người tu hành khôi phục lực viễn siêu người thường. Nàng tìm được rồi sư phụ của mình, ạ mạt hội phó hội trưởng, ạ mạt hội trung duy nhất một vị lục tinh cấp bậc nữ tính. Đem trên người một tiểu khối làn da cấp cắt xuống dưới, nếu đổi ra có thể chưa khỏi nói, tiểu xuyên thiên diệp không ngại đem toàn thân da đều cấp cắt bỏ một lần nữa đổi một lần tân làn da. Nhưng kể từ đó, bộ vị làm sao bây giờ? Cho nên, nàng nội tâm là thực hằng mất, đối với Hứa Dương phẫn hận chưa từng có đỉnh chỉ quá. Đem một tiểu khối làn da cắt xuống dưới, miệng vết thương thực mau liền bắt đầu khép lại, trường da tân làn da. Chờ đến làn da trường da tới lúc sau, tiểu nộn, tuyết trắng, bóng loáng, tiểu xuyên thiên diệp hưng phấn không thôi, chỉ cần hung hăng tâm, đem làn da cắt bỏ một lần nữa trường da tới, liền có thể khôi phục. Tuy rằng Quá trình huyết tinh thống khổ, nhưng ít ra có thể khôi phục bình thường. Nếu không, toàn thân đủ mọi màu sắc, nàng đều ngượng ngùng gặp người. Váy không thể xuyên, ngắn tay không thể xuyên, toàn thân trên dưới, trừ bỏ đôi mắt, mặt khác bộ vị cũng không dám lộ ra tới. Như vậy nhật tử, quả thực là một loại trà tấn. Cao hứng không bao lâu, ngày hôm sau, tiểu xuyên thiên diệp hỏng mất phát hiện, tân trường gia tới làng già, thế nhưng biến sắc. Không sai, biến sắc. Kêu một khắc, nàng cảm giác chính mình nhân sinh đều là ưu ám Mấy ngày nay, nàng cảm giác sống không bằng chết. À mạt hội tổ chức thành viên, tiến đến hoa hạ thăm dò đệ nhị không gian, tiểu xuyên thiên diệp tùy đoàn tới. Bất luận như thế nào, đều phải tìm được hứa dương, đem chính mình khôi phục lại. Đứng ở hứa dương trước mặt, nhìn đến gương mặt này, nàng nội tâm phẫn hận muốn điên, nhưng mà có việc cầu người, rồi lại không thể không nhẫn hạ tâm trung lửa giận. Nhưng mà, phẫn hận quá sâu, một mở miệng liền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi lên. Nàng diệp, là người sao? Hứa dương vẻ mặt kích động chi sắc, kêu đến cũng thực thân mật. Tiểu xuyên thiên diệp nốc, nị mạ, ngươi kích động cái giám a? Còn có, kêu đến như vậy thân mật làm gì, không hiểu rõ, còn tưởng rằng ta cùng ngươi quan hệ phỉ thiền đâu. Bất quá nghĩ đến có việc cầu người, khẽ cắn môi, ôn nhu nói, là ta. Ngan diệp, thật là ngươi, ngươi vì cái gì muốn đem chính mình bao vây thành như vậy. Hứa dương tiếp tục kích động, phảng phất nhìn đến chính mình đã lâu người trong lòng giống nhau biểu tình. Tiểu xuyên thiên diệp trong lòng cái kia giận à, ta mẹ nó vì sao bao vây thành như vậy, ngươi trong lòng không điểm số. Chỉ là, hứa dương phản ứng, tựa hồ có chút không quá thích hợp à. Như thế nào một bộ xem đã lâu người trong lòng biểu tình đâu. Nhất định là chính mình nhìn lầm rồi. Tên hôn đàn này, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi tâm. Ta đem chính mình bao vây thành như vậy, còn không phải bởi vì ngươi. Tiểu xuyên thiên diệp làm chính mình thanh âm, hết sức hòa nhã một ít. Chương ta là ái ngươi? Tiểu xuyên thiên diệp không ngừng mà ở trong lòng báo cho chính mình, không thể cảm xúc nắm quyền, nhất định phải nhẫn, chính mình đây là tới cầu người. Cho nên, trong lòng chẳng sợ lại hận hứa dương, cũng tận khả năng làm chính mình ngự khí nhu hòa. Ngan diệp A, lại lần nữa nhìn đến ngươi, ta thật sự rất cao hứng. Hứa dương trên mặt hưng phấn, một chút đều không giống làm bộ. Cái này làm cho tiểu xuyên thiên diệp thực nghi hoặc, vì sao nhìn đến chính mình như thế hưng phấn. Ngan diệp A, ta ở trên người của ngươi lưu lại nhan sắc, ngươi còn thích sao? Thích. Thích. Tiểu xuyên thiên diệp suýt nữa tức chết. Nị mạ, ngươi đem chính mình trên người khiến cho đủ mọi màu sắc thử xem, xem ngươi có thích hay không. Ta không thích. Tiểu xuyên thiên diệp hơi kém cảm xúc mất không chế. Tên hốn đản này quá đáng giận. Sao có thể, đủ mọi màu sắc thật tốt xem a Hứa dương khó có thể tin. Ngan diệp, ta là ái ngươi, ta là thật sự ái ngươi, cho nên ta mới đem ngươi trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, trên người của ngươi đủ mọi màu sắc, rất đẹp a Người ta thực thích. Hứa Dương tình thâm ý thiết, đôi mắt bên trong đều là ôn nu. Ái. Yêu ta. Tiểu xuyên thiên diệp trận tròn mắt. Nị mạ, người là yêu ta. Đầu dầm dầm rung động, một đoàn lộn xộn. Hứa Dương thế nhưng là thích chính mình. Sao có thể, hắn như vậy hung tàn, sao có thể sẽ thích chính mình đâu. Nhìn thoáng qua Hứa Dương bên người sở khinh vân, hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Làm cho một cái khác nữ sinh mặt, nói ái người là chính mình. Cái kia là hắn bạn gái sao kia hắn là cha nam đi, có điểm loạn. Tình cảnh này không quá thích hợp à? Cùng chính mình dự đoán gặp mặt cảnh tượng, khác biệt quá lớn à? Đó là hắn bạn gái đi. Trừ bỏ ngược so với chính mình tiểu một chút ở ngoài, tướng mạo, khí chất đều không thể so chính mình kém, thậm chí còn muốn thắng một bậc. Hắn thế nhưng ai chính là chính mình? Còn làm cho sở khinh vân mặt nói ra, thổ lộ sao? Tiểu xuyên thiên diệp đầu hỏng bét, sở khinh vân quỷ dị mà liếc hứa dương liếc mắt một cái. Thứ này lại muốn hố tiểu xuyên thiên diệp đi. Này kỹ thuật diễn, cũng là ngư bức. Hắn ái người, sắp thật là ngươi. Sở khinh vân thở dài một hơi nói. a, tiểu xuyên thiên diệp hoàn toàn trận tròn mắt. Nàng dự đoán quá rất nhiều, lại lần nữa nhìn thấy hứa dương là lúc cảnh tượng. Báo nổi, động thủ, khóc giống, tức giận mắng thậm chí cầu xin, đều ở nàng dự đoán bên trong. Nhưng mà, gặp mặt lúc sau, sắp thật làm nàng ngỡ bức. Cùng chính mình dự đoán, hoàn toàn không giống nhau a. Hứa dương một bước tiến lên, đôi tay đắp ở tiểu xuyên thiên diệp hai bờ vai, nhìn thẳng nàng đôi mắt. Ngan diệp, ngươi tin tưởng ta, ta là thật sự ái ngươi, nếu ta không phải ái ngươi, lúc trước ta liền giết ngươi, đúng là bởi vì ta ái ngươi, cho nên mới không giết ngươi, mới ở trên người của ngươi, lưu lại mỹ lệ sắc thái, chính là vì làm ngươi nhớ ký ta, làm ta có tái kiến ngươi một ngày. Thanh âm ô nu, chứa đầy thâm tình. Ngươi là yêu ta. Đúng vậy, ta là ái ngươi. Tiểu xuyên thiên diệp không biết chính mình giờ phút này, đến tột cùng là cái gì tâm tình. Hồi tưởng khởi hứa dương hung tàn, lúc trước hắn sắc thật là có thể giết chính mình. Nhưng mà, hắn cũng không có làm như vậy. Mà là ở trên người mình, làm cho đủ mọi màu sắc, hay là chính như hắn theo như lời, bởi vì thích chính mình, mới không hạ thủ được. Bởi vì thích chính mình, mới lấy phương thức này làm chính mình nhớ kỹ hắn. Này hái, như thế nào cảm giác có điểm dị dạng A? Hứa dương rôi tay, đem nàng trên đầu mũ hái được xuống dưới đem nàng khăn quàng cổ lấy xuống dưới, lộ ra nàng kiều nụn mỹ lệ dung nhan, cùng với trên cổ đủ mọi màu sắc, cùng trường tinh tế ngắn ngủn lông tóc trên đầu kia không bình thường nhăn sắc. Sở Kinh Vân đã xem trận tròn mắt, rốt cuộc biết Tiểu Xuyên Thiên Diệp vì sao bọc đến kín mít, nay đủ mọi màu sắc, nhìn quỷ dị vô cùng a, không cần hỏi cũng biết khẳng định là Hứa Dương chỉ tác. Ngan Diệp, ngươi xem trên người của ngươi nhăn sắc, nhiều sinh đẹp a, nhiều mê người a, Hứa Dương duỗi tay vuốt ve nàng gương mặt. Vớt ve nàng cổ, thậm chí còn một bàn tay, còn chuẩn bị hướng ngực tìm kiếm. Tiểu Xuyên Thiên Diệp một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, cuốn quýt bắt lấy Hứa Dương muốn đi xuống tìm kiếm tay, con ngươi đối thượng Hứa Dương ánh mắt. Đó là một loại ái đến điên cuồng ánh mắt ta. Đó là một loại ái đến mất đi lý trí ánh mắt. Thật đáng sợ a. Tiểu Xuyên Thiên Diệp trong lòng ma mao. Tổng cảm thấy Hứa Dương không quá bình thường a. Ngan Diệp a, ngươi này trên người loang lổ điểm điểm, đủ mọi màu sắc, không phải thật xinh đẹp sao? Một chút cũng không xinh đẹp. Tiểu xuyên thiên diệp trong lòng có chút hoảng. Không nói đến hứa dương thẩm mỹ quan đến tột cùng có hay không vấn đề, liền hắn trước mắt trạng thái, phản phất là một cái ai đến biến thái, ai đến điên của người. Loại này nam nhân thật là đáng sợ. Tiểu xuyên thiên diệp trong lòng hào hoảng. Trong đầu lộn xộn, chính mình thế nhưng bị như vậy một cái tâm lý không bình thường hôn đàn thích. Hơn nữa, hắn đam mê quá giỏ người, căn bản không tiếp thu được a. Ta cảm thấy xinh đẹp là đến nơi sao. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm sao. Hứa dương khinh thanh tế ngữ, ôn nhu đến dọa người. Tiểu xuyên thiên diệp cả người đều nổi da gà. ngươi không cần như vậy, ta sợ. Kinh hách 666-666. Nàng là thật sự sợ. Nơi này khoảng cách nơi dừng chân, có một khoảng cách, chung quanh trừ bỏ sở khinh vân, không còn có những người khác. Mà hứa dương thực lực so nàng lợi hại nhiều. Vạn nhất, hắn điên cùng lên, đối chính mình làm chút cái gì, nên làm cái gì bây giờ. Cầu cứu dương như nhìn về phía sở khinh vân. Không phải sợ, hứa dương là thật sự hãi ngươi, hắn nằm mơ đều kêu tên của ngươi, thậm chí tu luyện thời điểm, phách đánh núi đá trong miệng đều kêu tên của ngươi, hắn là thật sự hãi ngươi. Sở khinh vân cho nàng một cái cổ vũ ánh mắt. Mẹ nó, ta hảo hoàng A. Tiểu xuyên thiên diệp cơ hồ muốn khóc. Trong lòng run run, cưỡng chế làm chính mình chấn định xuống dưới. Nếu hứa dương thích chính mình, kia chính mình hẳn là có thể hống hứng hắn Làm hắn đem chính mình trên người nhan sắc loại trừ rất đi. Đây chính là một cái cơ hội a. Hứa, hứa dương, ngươi thật sự yêu ta. Đương nhiên. Kia, yeah. vậy ngươi có thể đem ta trên người đủ mọi màu sắc loại trừ rất sao? Vì cái gì? Chẳng lẽ không xinh đẹp sao? Không, không, thật xinh đẹp, chỉ là, chỉ là ta không quá thích bộ dáng này. Ta thích là được sao? Không phải, ta. Ngươi có phải hay không muốn đi thông đồng nam nhân khác? Hứa dương bộ mặt giữ tận lên. Tiểu xuyên thiên diệp vẻ mặt hoảng, nhị mạ, tên hôn đàn này thật sự tâm lý không quá bình thường a. Nếu là tiếp tục kích thích đi xuống, hắn có thể hay không nổi điên, đem chính mình cấp băm. Sẽ không đi. Khẽ cắn môi, nói, lòng ta cũng chỉ có ngươi, chỉ là ta tưởng trở nên bạch bạch nột nột, nói không chừng ngươi thích trắng non ta đâu. Thật là như vậy tưởng. Thật sự. Vậy được rồi, ta đáp ứng ngươi, loại trừ trên người của ngươi nhan sắc. Tiểu xuyên thiên diệp trong lòng mừng như điên, nàng đã nghĩ kỹ rồi một khi khôi phục bình thường, chạy nhanh trốn đến rất xa, không đi thăm dò đệ nhị không gian, lập tức hồi nước nhật. Hứa Dương tên hôn đàn này, nguyên lai tâm lý không quá bình thường a, loại này tâm lý vặn vẹo ra hỏa, thật là đáng sợ. Hảo, trên người của ngươi nhan sắc đã không có, hiện tại bạch bạch nụn nụn. Hứa Dương ở nàng trên đầu vớt ve trong chốc lát nói. chương 497, toàn thân mọc đầy đầu đầu. Tiểu xuyên thiên diệp cuống quít kiểm tra một chút thân thể, cũng bất chấp có thể hay không bị Hứa Dương thấy được. Phát hiện chính mình trên người ra thịt, bạch bạch lộn lộn, đủ mọi màu sắc thật sự đã không có. Giờ khắc này, nàng cơ hồ hỉ cực mà khóc. Nhiều ngày tới dày vò cùng tuyệt vọng, rốt cuộc gặp được Quan Minh, chính mình rốt cuộc trở nên bình thường. Nhìn như cũ chứa đầy thâm tình Hứa Dương liếc mắt một cái, trong lòng run lập cập, thật là đáng sợ, hắn nguyên lai là một cái trong lòng biến thái gia hỏa. Lo lắng lại ra chuyện xấu, không dám lại cùng Hứa Dương ngốc tại cùng nhau. Hứa Dương, ta có chút việc, liền đi trước. Nói xong, cũng không đợi Hứa Dương đáp lời, xoay người chạy như bay mà đi. Kia tốc độ, phản phất phía sau có người đuổi giết giống nhau. Sở Khinh Vân quỷ dị mà nhìn Hứa Dương liếc mắt một cái, nhìn chạy như bay mà đi, lưu lại một đi xa bóng dáng Tiểu Xuyên Thiên Diệp, nói: "Ngươi lại đối nàng làm cái gì?" Nàng nhưng không cho rằng, Hứa Dương chỉ là đơn thuần mà đậu Tiểu Xuyên Thiên Diệp chơi. Tiểu Xuyên Thiên Diệp không phải không thích trên người đủ mọi màu sắc sao, cho nên ta khiến cho trên người nàng mọc đầy tiểu đầu đầu, hẳn là sẽ thực không tồi đi. Hứa Dương vẻ mặt cười xấu xa, sở kinh vân trong đầu không tự chủ được mà hiện ra, tiểu xuyên thiên diệp toàn thân mọc đầy tiểu đầu đầu bộ dáng, nhìn không được đánh cái giật mình, quá doa người, phòng trưng tiểu xuyên thiên diệp sẽ hỏng mất đi, lén lút cùng Hứa Dương kéo ra một chút khoảng cách, thứ này quả nhiên hung tàn, một chút thương hương tiếp ngọc chi tâm đều không có, ngươi sợ cái gì, ta cũng sẽ không đối với ngươi xuống tay, nhìn đến sở kinh vân muốn cùng chính mình bảo trì khoảng cách bộ dáng, Hứa Dương sắc mặt biến thành màu đen địa đạo. Hừ hừ, ngươi cũng không dám. Sở khinh Vân hừ hai tiếng. Ta có điểm tò mò, ngươi vì cái gì muốn như vậy lăn lộn nàng. Mỹ hoặc chi thuật à, trừ bỏ ta ở ngoài, những người khác đều khó có thể chống cự. Ta đây là vì suy yếu nàng cái này năng lực. Kia dứt khoát đem nàng giết xong hết mọi chuyện. Giết nhiều mất mặt ta. Ngươi sẽ không sợ nàng trả thù ngươi. Trả thù. Nàng không năng lực này. Hứa Dương vẻ mặt tự tin, hắn không có nói, ở tiểu xuyên thiên diệp trên người. Hắn để lại chuẩn bị ở sau Tiểu xuyên thiên diệp cùng ngày liền rời đi Ả mạt hội mặt khác thành viên Đều vẻ mặt ngốc Không biết nàng vì sao như thế vội vàng phải rời khỏi Hay là Ở hoa hạ đạt được một kiện bảo bối Sợ bị thiên vong phát hiện Bởi vậy mới như thế vội vàng rời đi Càng nghĩ càng cảm thấy loại này khả năng tính rất lớn Đối với tiểu xuyên thiên diệp rời đi Hứa dương cũng không ngoài ý muốn Này nữ đã sợ Bất quá nàng còn không có trở lại nước Nhật liền lại sẽ sát trở về tìm chính mình tính sổ đệ nhị không gian sắp mở ra tất cả mọi người đang chờ đợi mà ngày này một cái ngoại ý muốn tin tức truyền đến ở mẹ di cần xuất hiện một cái đệ nhị cánh cửa không gian hơn nữa đồng dạng tồn tại thực lực hạn chế tam tinh cấp bậc dưới người tu hành mới có thể đủ tiến vào thiên vong đem phái người tiến đến quang minh hội tham dự đối phương đệ nhị không gian thăm dò nguy hiểm là khẳng định tồn tại hứa dương hai mắt sáng ngời cái thứ nhất liền yêu cầu tiến đến quang minh hội Tham dò đối phương đệ nhị không gian. Tam tinh cấp bậc bên trong, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Hốn hổ, mang lên dưới hết, cái gì nguy hiểm đều không có. Dưới hết thực lực, tuy rằng siêu Việt tam tinh cấp bậc, nhưng mà nó tương đối đặc thủ, sẽ không đã chịu hạn chế. Quang minh hội cấp ra danh ngạch là 16 cái, cùng thiên vong cấp quang minh hội danh ngạch là nhất trí. Đối với hứa dương mà nói, cùng với ở chính mình địa bàn nội tham dò đệ nhị không gian, còn không bằng đi ngoại cảnh thế lực địa bàn nội tham dò đi người khác địa bàn thăm dò cơ hồ đều là địch nhân có thể không hề cố kỵ mà dùng sức hô đối phương Nộ khí trị kinh hách giá trị đều có thể bung ra tới tích góp tiến đến quang minh hội chờ tuyển danh sách báo đi lên cuối cùng đặc huấn viện bên này hứa dương lưu nguyệt hòa tạ Nhạc Đình, thôi đào mạnh đức siêu năm người trúng cử còn lại 11 người chọn lựa thiên võng nội mặt khác thành viên sở kinh vân chờ đặc huấn viện tinh anh giữ lại thăm dò cái này sắp mở ra đệ nhị không gian đặc huấn viện hai đại tinh anh Hứa dương rời đi, sở khinh vân tự nhiên muốn lưu lại. Quang Minh hội cái kia đệ nhị không gian mở ra tương đối mau, dự tính 2 ngày sau liền sẽ mở ra, bởi vậy hứa dương đám người đêm đó liền rời đi căn cứ, cưới phi cơ tới rồi kinh thành, cùng mặt khác thành viên hội họp lúc sau, cưới phi cơ đi trước Quang Minh hội. Lần này dẫn dắt đội ngũ trừ bỏ trương chi thu ở ngoài, ân trưởng không cũng đi theo. Ân trưởng không là đi kinh sợ Quang Minh hội, đội ngũ tới rồi lúc sau, hắn liền sẽ lập tức phản hồi hoa hạ Tọa Trấn. A Kinh thành nào đó khách sạn phòng nội, chuyến đến một tiếng hoảng sợ thét chói tai. Tiểu Xuyên Thiên Diệp từ căn cứ sau khi rời khỏi, liền tới rồi Hoa Hạ kinh thành, chuẩn bị đi nhờ phi cơ phản hồi nước Nhật. Đêm đó ở kinh thành khách sạn ở số dưới, chờ đợi sáng mai, chuyến phi cơ chạy về nước Nhật. Một giấc ngủ dậy lúc sau, đang chuẩn bị rửa mặt, đột nhiên nhìn đến trong gương người, đầy mặt đều là tiểu đầu đầu, lúc ấy liền ngốc một chút. Nhìn kỹ, lúc ấy liền giật ngây người. Trên mặt mọc đầy nho nhỏ, rậm rạp tiểu đầu đầu. Nếu là có hội chứng sợ mật độ cao người nhìn, sẽ sợ tới mức thẳng run. Lúc ấy trong lòng liền có điểm xấu dự cảm. Cũng quyết kiểm tra rồi một chút toàn thân.